đột nhiên phát sinh biến cố chân ngọc đường ở một bên đều xem sửng sốt nàng nhịn không được khỏe miệng tràn ra cười vương nương tử ngày thường vênh váo tự đắc quán nay cái nhưng rốt cuộc gặp được một cái dám thu thập nàng người mấy bàn tay xuống dưới vương nương tử bị đánh đến đầu đều hôn mê nàng giết heo dường như kêu thảm chân ngọc đường mau đem cái này chết lao bà tử cấp lộng qua đi chân ngọc đường phảng phất giống như không nghe thấy những lời này dường như đứng ở tại chỗ xem kịch vui cao thị trên tay động tác không ngừng đem vương nương tử ấn ở ghế trên Bạch bạch tiếp tục tiếp đón, lại là phiến bàn tay, lại là véo nàng eo, còn không hướng thượng thủ cào nàng mặt. Vương nương tử vô lực chống đỡ, cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt, toàn thân là nóng rất đau, nàng kêu thảm, nhàn nhi, nhàn nhi, mau tới cứu cứu nương. Nguyễn nhàn liền ở một bên, nghe được vương nương tử kêu thảm thiết, lại không có lập tức qua đi. Nàng do dự trong chốc lát, kia cao Thị không phải hảo trêu chọc, nếu là chờ lát nữa liền nàng cũng khi dễ thượng, nhưng làm sao bây giờ. Chân ngọc đường xem qua đi nguyễn nhàn dối dám thần thái tất cả rơi vào nàng trong mắt nàng sát mặt nhiều vài phần trâm trọng vương nương tử làm người khắc nghiệt không nói đạo lý nhưng nơi chốn vì nguyễn nhàn suy nghĩ mọi chuyện lấy nguyễn nhàn làm trọng một lòng tất cả đều nhào vào nguyễn nhàn trên người kết quả nàng bị người khi dễ nguyễn nhàn ở một bên không dám tiến lên đây là dưỡng một cái bạch nhãn lang a bất quá vương nương tử cũng là tự làm tự chịu vương nương tử sơ tốt tóc ngạnh xinh xinh bị tốn rất vài rúm trên mặt có khắc vài đạo vết máu nàng thê thảm tê Nhàn nhi, mau tới cứu cứu nương, đem cái này bà điên kéo ra. Nguyễn Nhàn Linh mi, cuối cùng vẫn là đi qua, nàng dùng sức đem Cao Thị đẩy ra, ngươi cho ta dừng lại, nếu là ta nương có cái cái gì tốt xấu, ngươi liền chờ ngồi tù đi. Cao Thị không nghĩ tới chuyện này có thể chết giả, dù sao đã xé rách ra mặt, nhất định phải hảo hảo ra vừa ra trong lòng ác khí. Mắt thấy Nguyễn Nhàn lại đây căng ngăn, Cao Thị lại một cái tắt tiếp đón đến Nguyễn Nhàn trên mặt, tức khắc nàng kia một khuôn mặt xuất hiện 5 cái hồng dấu tay. cao thị liền đào mang béo nguyễn nhàn phi đầu tán phát cùng nàng nương giống nhau trên mặt nhiều vài đạo vết máu lúc này chân ngọc đường nhìn về phía bình thời mau qua đi căn ngăn xem náo nhiệt xem đủ rồi cũng không thể từ cao thị la lối khóc lóc bình thời mới vừa đem cao thị kéo qua tới vương nương tử cùng nguyễn nhàn nuốt không dưới khẩu khí này hai người lại nhào qua đi Liên như vậy này ba người vẫn đánh vào cùng nhau anh đào hộ ở nàng phía trước thiểu thư ngài lại đây điểm chân ngọc đường lui về phía sau vài bước Bình thời, mau đi nhiều tìm mấy cái gã sai vật. Nàng nay cái chính là mở mắt, này so với kia chút bọn đại hán biểu diễn đô vật còn có ý tứ. Nàng chính phân phó gã sai vật tới căn ngăn, vừa lúc lúc này, Nguyễn Đình lãnh mấy cái cùng trường trở về. Kia mấy cái cùng trường cũng là hiểu lễ người, đi trong phủ làm khách, định là muốn đi trước bái phòng trong phủ lao phu nhân. Trong đó một người nói, Nguyễn Đình, chúng ta đi trước hướng ngươi nương hỏi cái hảo. Hảo! Nguyễn Đình lánh bọn họ qua đi. còn chưa tới vương nương tử sân liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng thanh âm nguyễn đình nhíu mày hắn cái kia mấy cái cùng trường hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra sự tình gì nguyễn đình bước nhanh đi vào nhà ở liền nhìn đến vương nương tử cùng nguyễn nhàn giống người điên giống nhau cùng cao thị vận đánh vào cùng nhau mắng ra tới nói khó nghe Mặt khác mấy người đi theo đi vào đồng dạng thấy được một màn này nguyễn đình sắc mặt lanh xuống dưới quanh thân như là bao phủ một tầng băng xương lạnh lùng nói còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi đem các nàng mấy cái kéo ra. Bình thời chờ gã sai vật chạy nhanh tiến lên, đem mấy người tách ra. Vương Đương Tử cùng Nguyễn Nhàn khoác tóc, da đầu đều bị tún đến tê dại, một con mắt thanh, một con mắt tím, hảo không buồn cười. Các nàng mấy cái vừa nhìn thấy Nguyễn Đình, lập tức ngừng tay, trong lòng sợ lên. Nguyễn Đình mày nhăn lại tới, tầm mắt chuyển qua một bên chân ngọc đường trên người, thấy nàng không có khắc thường, tóc mai cũng chưa hỗn độn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng hắn vẫn là hỏi một câu ngươi nhưng có thương tích nguyễn đình lời này vừa ra vương nương tử cùng nguyễn nhàn chỉ cảm thấy một khuôn mặt càng đau rõ ràng chân ngọc đường lông tóc không tổn hao gì chỉ ở một bên lợp một chút cũng không tiến lên nguyễn đình lại trước muốn hỏi chân ngọc đường bị thương không có nàng một cái xem náo nhiệt có thể bị thương cái gì nếu là chỉ có nguyễn đình liền tính chính là còn có mấy cái hắn cùng trường ở chân ngọc đường tổng muốn cố kỵ một chút chính mình danh dự nàng không giấu vết khắp chính mình eo một chút Nỗ lực giả bộ một bộ nhu nhược ủy khuất bộ dáng, phu quân, ta không có việc gì. Bà mẫu, cô em chồng cùng cao phu U nhân tư đánh vào cùng nhau, ta ở một bên dùng sức khuyên, lại không có dùng, là ta không tốt, không có khuyên các nàng. Nguyễn Đình tầm mắt dừng ở chân ngọc đường bên hông, lại là tức giận, lại là buồn cười, nhưng hắn cũng không vạch trần, không phải người sai. Hắn xoay người, ấy nay đối với vài vị cùng trường nói, vốn định hôm nay giữa chưa chiêu đái các người, không nghĩ tới cho các ngươi chế dễ ước. kia mấy người vội vàng xua tay, ngươi khách khí, mọi người đều là cùng trường, ngày khác chúng ta lại tới cửa bái phỏng, ngươi xử lý ra sự đi, chúng ta liền không quấy rầy. Nguyễn Đình đưa kia mấy người ra cửa, Trân Ngọc Đường đi theo đi ra ngoài, nay cái trận này trò khôi hài, nàng ở một bên nhìn sắc thật rất hả giận, nhưng nói đến cùng, với Nguyễn Đình thanh danh có ngại. Nếu là Nguyễn Đình từ giải thích, không quá thỏa đáng, còn nữa, Nguyễn Đình người này, cũng không phải thích giải thích tính tình. Trân Ngọc Đường ra tiếng. các ngươi là ta phu quân cùng trường cũng đều biết ta phu quân trở lại cái này ra chỉ có mấy năm thời gian hắn rất là hiếu thuận ta bà mẫu nhưng ta bà mẫu càng đau ta kêu cô em chồng một ít rốt cuộc nguyễn nhàn là đi theo ta bà mẫu lớn lên cao gia cùng ta cô em chồng đính hôn việc hôn nhân từ đầu tới đôi đều là ta bà mẫu quyết định không cho ta phu quân nhúng tay đính hôn là đính hôn ta bà mẫu không quá vừa lòng việc hôn nhân này cao phu nhân nay cái cũng đột nhiên tìm tới môn muốn từ hôn Sau lại sự tình các ngươi cũng đều thấy được, vốn nên hảo hảo chiêu đãi các ngươi, không nghĩ tới cho các ngươi chế giới ước. Nàng đem Nguyễn Đình hái được đi ra ngoài, cũng không có thiên vị cao thị, cũng không có thiên vị vương nương tử, nói như vậy, ngược lại là càng có thể tin. Nguyễn Đình bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía chân ngọc đường, chân ngọc đường có thể nói ra như vậy một phen giữ gìn hắn nói, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Những người đó cũng không phải ngu dốt người, tự nhiên có thể ra tới chân ngọc đường ý tứ trong lời nói. vương nương tử cùng nguyễn nhàn la lối khóc lóc náo sự cùng nguyễn đình không quan hệ vương nương tử còn cùng nguyễn đình không thân cận trong đó một người nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh nhà ta lại cũng không yên ổn thường xuyên người trong nhà nháo lên giống nhau nháo lên thời điểm khuyên là khuyên không được nguyễn phu nhân không cần ngày náy nguyễn đình làm người như thế nào chúng ta này đó cùng trường tất nhiên là rõ ràng chúng ta đi về trước chờ lần sau lại tới cửa bái phòng thực mau đoàn người rời đi chỉ còn lại có nguyễn đình cùng chân ngọc đường hai người Trân Ngọc Đường cũng không hề giả vờ giả vịt, ngươi nương cùng Nguyễn Nhàn thật đúng là kỳ nhân, đều đính hôn, còn ghét bỏ Cao Gia đưa tới xính bạc quá ít, còn mắng chửi người ra nghèo tiết hủ lộ lùi bại. Cao Gia phu nhân cũng không phải hảo trêu chọc tính tình, đem ngươi nương cùng Nguyễn Nhàn thu thập không nhẹ. Cao Gia nháo muốn từ hôn, nếu ngươi đã trở lại, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta đã biết. Nguyễn Đình trầm giọng nói, đa tạ ngươi ở vài vị cùng trường trước mặt giữ gìn ta danh dự. Trân Ngọc Đường cười khẽ hạ. Nếu là ta ngay từ đầu làm bình thời lôi kéo các nàng mấy cái, cũng sẽ không làm ngươi mấy cái cùng trường nhìn đến trận này trò khơi hài Thế ngươi giải thích, là ta nên làm. Ngươi mau đi thu thập tàn cục đi, ngươi nương không nói lý, cao phu nhân đánh nhau là hảo thủ, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Nguyễn Đình mặc mắt hiện lên ý cười, ân một tiếng, trước khi đi, hắn cong con, con ngôi, lần sau đừng véo chính mình eo, kỹ thuật diễn không quá hành, bị ta đã nhìn ra. Kỹ thuật diễn không quá hành. Trân Ngọc Đường hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghe một chút, đây là người ta nói nói sao. 67, chỉ nghĩ hòa ly thứ 67 thiên. Chân Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, dám nói nàng kỹ thuật diễn không quá hành, không nghĩ phản ứng Nguyễn Đình cái này cậu nam nhân. Nàng xoay người rời đi, đi rồi vài bước, anh đào, ta vừa rồi biểu diễn thực vụng về sao. A, nguyên lai like tiểu thư vừa rồi là chăng sao. Anh đào nửa dương miệng, tiểu thư biểu hiện thực hảo, lại tự nhiên lại chân thật, một chút cũng không giả. Nếu không phải cô ra nhắc tới, ta đều không có nhìn ra tới tiểu thư là cố ý nói những lời này đó. chân Ngọc Đường có chút tiểu đắc ý, anh đào là thật sự như vậy tưởng cũng hảo, hoặc là cố ý ở truy phủng nàng cũng thế, tóm lại vừa rồi kêu phiên lời nói nghe xong khiến cho nhân tâm thoải mái. Đâu giống Nguyễn Đình, liền sẽ chọn nàng thứ nhi. Bị chân Ngọc Đường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Nguyễn Đình ngược lại là toàn thân thoải mái, có đôi khi hắn chính là thích đậu nàng. Đi vào nhà ở, nhìn đến vương nương tử ba người. Hắn sắc mặt đạm xuống dưới, phân phó một cái gã sai vặt đi thỉnh đại phu, đi, thỉnh cái đại phu lại đây, cấp lao phu nhân, cao phu nhân cùng Nguyễn Nhàn kiểm tra một phen. Vừa thấy đến Nguyễn Đình trở về, tựa như tìm được rồi chỗ rửa giống nhau, vương nương tử lập tức chi lăng lên, cùng lúc trước cái kia bị cao thị ấn ở ghế trên đầu đã khác nhau như hai người. Cho nàng cái này chết lão bà tử kiểm tra cái gì, t vương nương tử ninh mi, đi lên chính là chửi ầm lên, nghề hà trên mặt trên người đều là thương. Nàng vừa nói lời nói, liên lụy đến miệng vết thương, không khỏi đau hô một tiếng. Nàng hút khí lạnh, thử thăm dò sờ soạn khỏe môi vết thương, bất đắc dĩ đem hỏa khí nuốt vào bụng. Nàng chỉ vào cao thị, đây là cái người đàn bà đánh đá, là nàng động thủ trước đánh ta, ngươi mau đi báo quan, đem nàng bắt lại. Nguyễn Nhàn cũng khóc sức mướt, đúng vậy, đại ca, ngươi cần phải cho ta cùng nương thảo cái công đạo. Ngươi nhìn xem nương trên mặt thương, không chỉ có này đó, nương trên người cũng thanh một mảnh tím một mảnh đâu, ta cũng là. Nguyễn Đình mới từ bên ngoài trở về, áo gấm thượng còn tàn lưu trời đông giá rét lạnh tấu xương, thêm chi hắn mặt vô biểu tình, cái này làm cho hắn cả người có vẻ càng thêm lãnh lệ. Hắn lãnh đạm nhìn Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn liếc mắt một cái, sau đó đối với Vương Nương Tử nói: Xin ngài bớt giận, chờ đại phu lại đây cho ngài trần trị. Vương Nương Tử môi động vài cái, rốt cuộc bị Nguyễn Đình cái kia lãnh lệ ánh mắt dọa tới rồi, không dám nói cái gì nữa, ở trong lòng căm giận nhục mạ Cao Thị. Cao Thị xoay eo, bà quan. Nguyễn cử nhân, là ngươi nương cùng Nguyễn nhàn trước ghét bỏ nhà ta đưa tới xính bạc quá ít, chỉ vào ta cái mũi, mắng ta cao ra người nghèo kết hủ lầu. Các nàng hai muốn nháo từ hôn, từ hôn liền từ hôn đi, các ngươi Nguyễn gia chúng ta là trèo cao không thượng, nhưng ngươi nương còn tưởng nuốt vào ta cao ra xính lễ, này cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Không phải ta nói, ngươi nương sống lớn như vậy số tuổi, có phải hay không chưa thấy qua bạc ca. Dù sao đã đắc tội Nguyễn gia, cao thị lúc này có cái gì nói cái gì. Nguyễn Đình nhìn về phía nàng, ánh mắt hàm chứa vài phần uy nghi. Vương Nương Tử có sai trước đây không giả, nhưng Cao Thị không khỏi quá được một tức lại muốn tiến một thức chút, không hiểu nhìn thấy Hảo liền thu. Hán lạnh lùng nói: Cao phu nhân, về sính lễ tranh chấp, ngươi có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng ta nương giải quyết, ngươi lại động thủ trước đả thương người. Nếu là ngươi tiếp tục khẩu ra ác ngôn, ta đây cần phải hướng Cao gia thảo cái công đạo. Cao Thị sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng ngậm miệng. Nguyễn Đình vừa rồi thái độ. Rõ ràng không có đứng ở vương nương tử bên kia, nàng còn tưởng rằng Nguyễn Đình vì cố kỵ thanh danh, sẽ cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, lúc này mới không thuận theo không cào lại mắng vương nương tử vài câu. Không nghĩ tới, Nguyễn Đình cũng không có đứng ở nàng bên này. Cao thị rốt cuộc Kiêng kỵ Nguyễn Đình, không dám lại giống như vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Nguyễn Đình đạm thanh nói, Cao phu nhân mời ngồi. Cao thị tìm gần đây ghế dựa ngồi xuống, nàng sức lực đại, cái đầu lại cao, tuy nàng cũng bị điểm nhi thương. Chẳng qua bị vương nương tử dùng móng tay cắt vài cái, xa xa không có vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn như vậy nghiêm trọng. Nàng đối vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn động thủ, chính là dùng không ít sức lực, một chút cũng chưa hàm hồ. Nguyễn Đình cánh tay đáp ở tay vịt, nghiêm mặt nói, ta nương đối ngài nói qua một ít khó nghe nói, ta hướng ngài bồi tội. Cao gia muốn từ hôn, kia liền từ hôn, Cao phu nhân yên tâm, đưa tới xính lễ, cũng sẽ tất cả lui về. Cao phu nhân xứng sở ở tại chỗ, Nguyễn Đình hiện giờ là cử nhân láo gia. mặc dù hắn muốn giữ gìn nguyễn gia người như vậy cao gia cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống này đó bất công chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là nguyễn đình không chỉ có không có giữ gìn nguyễn gia còn bởi vì vương nương tử nói những cái đó ác nôn mà hướng nàng xin lỗi cao thị mặt già đỏ lên tuy nàng không đọc quá thư không biết như thế nào quân tử có thể tưởng tượng tới quân tử chính là nguyễn đình cái dạng này đi lịch sự tao nhã như ngọc có người đọc sách phong nhã cùng độ lượng ngài hướng ta bồi tội đây là triết sát ta cái này lão bà tử Không được, không được. Cao Thị liên tục xua tay, ta vừa rồi ở nổi nóng, cũng nói một ít khó nghe nói, mong rằng ngài không cần hướng trong lòng đi. Nguyễn Đình ngón tay thon dài gõ hạ gỗ xưa tay vịn, ta nương cùng Nguyễn Nhàn vô lễ trước đây, nhưng Cao Phu Nhân cũng động thủ, ta tổng không thể ngồi xem mặc kệ. Cao Thị chặn lại nói, đây là ta không đúng, vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn Trần trị phí dụng, ta cao ra toàn bộ gánh vác. Kể từ đó, sở hữu tranh chấp toàn bộ giải quyết, Nguyễn Đình tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn trận này cho khôi hài làm cho mọi người đều biết. Nguyễn nhàn việc hôn nhân, vốn không nên hắn tới thu thập tàn cục, đáng tiếc vương nương tử gây chuyện sinh sự. Nguyễn Đình không thể không ra mặt, Cao Phu Nhân, tuy làm không thành thân ra, cũng không thể đường cái kẻ thù. Có một số việc, truyền không ra đi, đối Nguyễn ra, Cao gia đều có chỗ lợi. Cao Thị điểm điểm nói, ngài yên tâm, Lâm Nhi còn muốn nói nữa thân, ta cũng không nghĩ làm người ngoài vẫn luôn nghị luận từ hôn sự tình. nguyễn đình phân phó gã sai vật đem cao gia xính lễ tặng trở về cao thị cũng đi theo rời đi vương nương tử trong lòng hỏa càng trâm càng lớn đem sở hữu hỏa khí phát tiết ở nguyễn đình trên người cao thị cái kia lào hóa chính là đem ta ấn ở ghế trên dùng sức đánh ta ngươi nhìn xem ta trên mặt thứ thanh còn có nhàn nhi nàng một cái tiểu cô nương trên mặt bị cao thị dùng móng tay cắt vài đạo nếu là để lại dấu vết ngươi làm nàng như thế nào gặp người nàng hung hăng chừng mắt nguyễn đình ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử Sao thị như vậy khi dễ chúng ta hai mẹ con, ngươi không chỉ có không vì chúng ta thảo công đạo, cứ như vậy buông tha nàng. Ta đây cùng Nguyễn Nhàn bị cái kia lão bà tử đánh một đốn, này tính sao lại thế này. Nguyễn Nhàn thanh âm rất là bé nọn, đại ca, vùng ta kêu ngươi một tiếng đại ca, ta là ngươi thân muội muội, liền tính ngươi không vì ta thảo công đạo, ngươi tổng nên cấp nương một công đạo đi. Công đạo, Nguyễn Đình thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm các nàng hai, cùng cao ra đã đính hôn, nếu là các ngươi không trước gây chuyện. sẽ có hậu mặt những cái đó sự tình sao ánh mắt nhìn về phía vương nương tử nguyễn đình đây là lần đầu tiên đối vương nương tử nói lời nói nặng mặc kệ ngài như thế nào nháo đối ta không gì ảnh hưởng nếu là ngài cảm thấy nguyễn nhàn còn chưa đủ mất mặt toàn bộ nguyễn gia còn chưa đủ mất mặt kia ngài liền tiếp tục nói xong lời này hắn vất tay tháo rời đi vương nương tử thân mình mềm lũn ngốc ngốc ngồi vào ghế trên trong lòng luống cốm lên nguyễn đình vừa rồi kia một phen lời nói nặng còn tiếng vọng ở nàng bên hai Nàng ỉ vào chính mình là Nguyễn Đình mẹ ruột, luôn là gây chuyện, nhưng nàng quên mất một chút, Nguyễn Đình không phải lục nộ, cũng không phải Nguyễn Nhàn, sẽ không tùy ý nàng đắn đo. Hiện giờ nàng dựa vào chỉ có Nguyễn Đình, nếu là Nguyễn Đình đối nàng không quan tâm, nàng chỉ biết lại quá thượng trước kia khổ nhật tử. Nguyễn Nhàn hung hăng ninh khăn tay, Nương, ngài nhìn một cái đại ca là cái gì thái độ, hắn sao có thể như vậy đối ngài nói chuyện. Ngài liền không tức giận sao. Vương Nương tử bị tốn rất một rún rún tóc liền nằm ở nàng bên chân. nàng đầy đầu tóc hỗn độn có chút địa phương còn lộ ra ra đầu giờ phút này nằm liệt chiếc ghế thượng phá lệ buồn cười nàng thở dài ta sinh khí chính là có ích lợi gì nguyễn đình viết miệng nương chúng ta bị cao thị sửa chữa một đốn không có chiếm được một chút công đạo xính lễ cuối cùng cũng toàn lui về Phạm là đại ca đứng ở chúng ta bên này chúng ta cũng sẽ không chịu này đó bị khuất vương nương tử lại thở dài ta coi như không có đại ca ngươi đứa con trai này nhan nhi nếu cùng cao ra từ hôn Nương nhất định phải cho ngươi tìm một cái tốt nhà chồng, như vậy nương cùng ngươi mới không cần xem ngươi ca sắc mặt. Chờ lát nữa đại phu lại đây, làm hắn trước cho ngươi trần trị. Ngươi trên mặt vết thương, chỉ hoan không được, nhất định không thể rơi xuống vết sẹo. Nguyễn Đình là xử lý như thế nào cầu hôn việc này nhi? Chân Ngọc Đường tùy tiện hỏi vài câu, sau nói, ra việc này nhi, không biết ngươi nương cùng Nguyễn Nhàn có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Nguyễn Đình cấp chân Ngọc Đường đổ một chén trà nhỏ, trà hương bốn phía. Hẳn là có thể an phận một đoạn thời gian, ngươi đã nhiều ngày, tận lực không cần cùng nàng gặp mặt, nàng nếu thị phi muốn cho ngươi qua đi, ngươi liền thoái thác nói thân mình không thoải mái. Hảo A, ngươi nói ta thân mình không thoải mái. Chân Ngọc Đường cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, treo ghẹo mở miệng. Nguyễn Đình bất đắc dĩ câu môi cười, ta này không phải sợ ngươi bị ta nương khi dễ. Ngươi cái này tiểu không lương tâm, còn trả đũa. Chân Ngọc Đường cười rộ lên, ta biết, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi yên tâm. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ cùng ngươi nương gặp mặt." Dừng một chút, trên mặt nàng ý cười phai nhạt chút, bất quá, trải qua chuyện này, ngươi nương khẳng định đối với ngươi càng thêm bất mãn. Nguyễn Đình từ từ hoàng trung trà, trầm mặc một lát, ta đã thói quen. Chân Ngọc Đường không khỏi nhìn về phía hắn, Nguyễn Đình không có gì biểu tình, nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, có thể cùng song thân hòa thuận ở chung, Cố Nhiên hảo, nhưng nếu không thể, cũng không đại biểu ngươi là bất hiếu, giúp lý không giúp thân, ngài làm cũng không sai." Nguyễn Đình cười cười, Ngươi đây là đang an ủi ta. Chân Ngọc Đường rảo hoặc cười, đúng vậy, phụ quân, ngươi còn vừa lòng ta an ủi sao? Nguyễn Đình bút ve trung trà, lời nói mang theo không dễ phát hiện ý cười, vừa lòng. Cao Thị về đến nhà sau, đem ngày đó tình hình nói cho Cao Gia người, tuy nàng cố ý dặn dò Cao ra người không cần đem sự tình truyền ra đi, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sự tình vẫn là lộ ra đi ra ngoài. Cụ thể tình hình không có bị truyền ra đi, nhưng không ít người rất có hứng thú các loại suy đoán. Có người nói là cao thị quá mức đánh đá, cũng có người suy đoán là Nguyễn Nhàn cùng Vương Nương tử lật lọng, chứng mắt cao ra. Các loại đồn đã xuyên truyền đến ra dáng ra hình, Nguyễn Nhàn cùng Vương Nương tử thanh danh không khỏi đã chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, không có bà mối phải cho Nguyễn Nhàn làm ai, Nguyễn Nhàn ở nhà căm giận tạm không ít bình sứ. Ngay hôm sau, Hàn Vạn gấp không chờ nổi chạy tới, hỏi thăm, "Ngọc Đường, Nguyễn Nhàn cùng cao gia rốt cuộc là chuyện như thế nào a?" Chân Ngọc Đường thô thô đem sự tình nói một lần, Hàn Văn lắc đầu, chập chập chật, Nguyễn Nhàn cùng vương nương tử này không phải tự làm tự chịu sao. Gần đây bên ngoài về nàng lời đồn đãi cũng không ít, nàng hà tất đâu. Hảo hảo một chương bài, chính là bị nàng đánh cái nát như, cũng không biết nàng cùng ngươi bà mẫu là nghĩ như thế nào. Nguyễn Nhàn có chút tiểu thông minh, tự cho mình rất cao không phải chuyện tốt. chân Ngọc Đường trước mắt quan tâm không phải Nguyễn Nhàn, nàng nói, không nói nàng, ta hai ngày này đang muốn đi gặp ngươi một mặt, ngươi cùng Lý Sa thế nào, hắn nhưng có cho ngươi hồi phục 68 Chỉ nghĩ hỏa ly 68 thiên. Hàn vãn cào hạ mày, ngượng ngùng mở miệng, Lý Sa đem hôn thư cùng thiếp canh đưa lại đây. Chân ngọc đường ánh mắt sáng lên, đây là đáp ứng rồi. Chúc mừng ngươi, vãn vãn. Hàn vãn đảo không như vậy cao hứng, nàng mặt lộ vẻ phiên muộn, cùng Lý Sa tương xem ngày đó, ta ra như vậy lại xấu, ta vốn tưởng rằng việc hôn nhân này là không được, nhưng không nghĩ tới, Lý ra người thế nhưng đồng ý nhà ta thế lại không tốt, lớn lên lại khó coi, lại không có ý vị. Lý Sa rốt cuộc coi trọng ta cái gì nha. Trải qua quá nghiêm khắc lương cái kia cầu đồ vật, hàn vạn sâu trong nội tâm cất giấu một chút không tự tin, chân ngọc đường hơi hơi mỉm cười, nhà ngươi tuy không phải quan lại nhà, khá vậy có mấy nhà cửa hàng, tuy so thượng không đủ, nhưng so hạ có thừa. Còn có, ngươi nơi nào lớn lên khó coi. Ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, rất đáng yêu. Đến nỗi ý vị nói đến, một cái trong nhà có một cái đại tài tử là đủ rồi, Lý Sa là cưới vợ. không phải tìm một cái đọc sách thư đồng nếu hắn nguyện ý cùng ngươi đính hôn thuyết minh ngươi nhất định có hấp dẫn hắn địa phương hàn vãn trong mắt lộ ra cười trên mặt thận thở tan đi mỗi lần ta không tự tin thời điểm đều là ngươi tới an ủi ta cảm ơn ngươi ngọc đường nàng lại hỏi ngọc đường quá hai ngày lý ra người muốn tới nhà ta thương lượng việc hôn nhân ta khẳng định muốn cùng hắn gặp mặt ngươi nói ta muốn hay không nhiều xem điểm thư hảo không hề trước mặt hắn mất mặt hỏi cử kia đến thanh như thế vì có ngọn nguồn nước chảy tới Chân Ngọc Đường nhìn về phía nàng, nhiều đọc sách là chuyện tốt, nhưng ngươi không cần ở trước mặt hắn ngụy trang, tự tự nhiên nhiên liền hảo. Ta tưởng, Lý Sa không phải một cái quá mức coi trọng nữ tử tài tình Lang quân. Cũng là, nếu bằng không hắn cũng sẽ không muốn cùng ta thành thân. Hàn Vãn thở dài, ta đều ở trước mặt hắn ra quá khứ, hiện tại lại giả dạng làm tài nữ, cũng đã trưởng. Thượng như như ngươi nói vậy, ta tự tự nhiên nhiên liền hảo. Lại nói trong chốc lát nhàn thoại, Hàn Vãn mới rời đi. Anh Đào tiến vào. Đổi lư hương hương, tiểu thư, ngày nay cái thật cao hứng Đúng vậy, vạn vạn đính hôn, hy vọng nàng có thể gặp được một cái phu quân. Hàn vãn việc hôn nhân giải quyết, chân ngọc đường không yên lòng đường nhiễm, nhiễm nhiễm đi phủ thành có hơn một tháng, lại quá một tháng chính là trừ tịch, cũng không biết nàng có thể hay không trở về ăn tết. Từ cùng đường ra người nháo phiên sau, đường nhiễm rất ít trở về đường ra, hiện giờ ở phủ thành tư thuộc đường phu tử. Anh đào đổi hào hương, thuốc lá lượn lờ, nàng đi tới, đường tiểu thư hẳn là sẽ trở về tiểu thư ngài cũng đừng lo lắng ngài không bằng lo lắng lo lắng ngài cùng cô ra các ngài đến bây giờ còn chưa cùng phòng thượng một lần đại phu nhân lại đây trước khi đi đại phu nhân hướng ta hỏi thăm ngài cùng cô ra ở chung ta dựa theo ngươi phân phó trả lời tiểu thư ngài gả đến nguyễn gia cũng có hơn một tháng thời gian tổng hòa cô ra như vậy mới lạ cũng không phải hồi sự nhi a trân ngọc đường đạm thanh nói nguyễn đình ở tại trong thư phòng cũng không tồi nói nữa Hắn nếu là khăng khăng muốn cùng ta cùng phòng, ta còn có thể cự tuyệt hắn không thành. Anh đạo, ngươi cũng đừng nhọc lòng ta cùng chuyện của hắn. Cùng đời trước so sánh với, Nguyễn Đình có rất lớn biến hóa, đối nàng thân cận rất nhiều, bình tĩnh mà xem xét, thành thân sau, Nguyễn Đình đãi nàng cũng không kém. Đương nàng thích hắn thời điểm, Nguyễn Đình không để trong lòng. Chờ nàng hoàn toàn buông xuống, Nguyễn Đình lại chủ động kinh doanh phần cảm tình này. Nhưng bỏ lỡ, chung quy là bỏ lỡ, Nguyễn Đình biến hóa. Càng thêm có vẻ đời trước chân ngọc đường có bao nhiêu buồn cười. Anh Đào không nói chuyện nữa, trong lòng lại ở hy vọng nhà mình tiểu thư cùng cô gia phu thê ân ái, bạch đầu dai lão. Nhoáng lên mắt lại qua đi 10 ngày sau, thời tiết càng thêm lạnh lẽo Liên mau đến cửa hải cuối năm, tuy còn chưa hạ tuyết, nhưng buổi sáng cùng buổi tối khi, mặt đất sẽ kết băng. Tiểu tiểu thư thường ở trong sân chơi đùa, các ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý. Anh Đào đang ở công đạo mặt khác gã sai vật một chút sự tình, dư quang thoáng nhìn Nguyễn Nhàn thân ảnh Trải qua 10 ngày qua thời gian, Nguyễn Nhàn trên mặt vết thương hoàn toàn khôi phục, trên mặt nàng đồ son phấn, nhìn không ra tới có hay không lưu lại vết sẹo. Có lẽ là bị cao thị ấn tấu một đốn, bên ngoài lại có rất nhiều về nàng lời đồn đãi, nay cái Nguyễn Nhàn, nhưng thật ra không cần lỗ mũi nhìn người. Nàng đi tới, tẩu tẩu nhưng ở trong phòng. Phu nhân ở trong phòng, ngài chờ một lát, ta đi nói cho phu nhân một tiếng. Anh đào cũng là hiểu đúng mực, trước mặt ngoại nhân, nàng xưng hô chân ngọc đường vi phu nhân. nhìn anh đào rời đi thân ảnh nguyễn nhàn nắm chặt trong tay khăn chân ngọc đường thật đúng là uy phong a không chỉ có không lấy lòng nàng gái này cô em chồng thế nhưng còn muốn nha hoàng đi vào bẩm báo một tiếng mới làm nàng đi vào nhà ở nhà người khác cô em chồng chính là có thể trực tiếp đi vào trường tổ sân anh đào đi vào tiểu thư nguyễn nhàn lại đây chân ngọc đường ngồi thẳng thân mình bung trong tay lọ sưởi từ khi nàng gả đến nguyễn gia tới nguyễn nhàn trừ bỏ ngầm đã tới nằm đường viện trộm đồ vật bên ngoài thượng chính là chưa từng có đi tìm nàng. Đột nhiên tới cùng nàng hàn huyên, định là có tính toán gì không, chân ngọc đường nói, làm nàng tiến bảo. Nguyễn nhàn đi vào nhà ở, một cổ nhiệt khí nên diện mà đến, nàng thoáng nhìn góc tường chỗ bãi trậu than tử, trong phòng ngủ ấm áp Chân ngọc đường trong tay có không ít tài sản, chẳng sợ chỉ là một cái thương hộ chi nữ, an mặc chi phí không gì không giỏi, nàng dùng vẫn là tốt nhất bạc than, không có một tia hơn người khí vị, một cân bạc than liền phải hơn lượng bạc Mao trên đỉnh người thường ra một năm chi phí, mà nàng tuy rằng thành cử nhân muội muội, nhưng Vương Nương Tử cùng nàng trong tay không có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, Vương Nương Tử một hai phải lưu trữ cho nàng đường của hồi môn, luyến tiếp lấy tới mua quá nhiều bạc than, nàng nhưng không có chân Ngọc Đường như vậy hưởng thụ, Nguyễn Nhàn trong lòng không quá thoải mái, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, nàng cười nói, đã lâu không cùng tẩu tẩu gặp mặt, ta tới buổi tẩu tẩu trò chuyện. Chân Ngọc Đường quét nàng liếc mắt một cái, ngồi đi. Nàng cắn môi dưới. tẩu tẩu một đoạn này thời gian ta vẫn luôn đãi ở nhà bên ngoài có phải hay không có rất nhiều về ta rất khó nghe nói chân ngọc đường lười đến ứng phó nàng nói thẳng đúng vậy nguyễn nhàn một nghẹn chân ngọc đường như thế nào không ấn lẽ thường ra bài bình thường dưới tình huống nàng nói như vậy chân ngọc đường hẳn là trả lời không phải sau đó an ủi nàng một phen như vậy nàng mới phương tiện đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra nguyễn nhàn giả bộ một bộ khổ sở thần thương bộ dáng tẩu tẩu những người đó đều nói cái gì cùng cao lâm từ hôn sau một đoạn này thời gian ta cuộc sống hàng ngày khó an ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không tốt đây là tìm nàng tố khổ tới chân ngọc đường cười khẽ hạ lời nói mang theo vài phần trâm trọng nói cái gì đơn giản là nói ngươi tự cho mình rất cao thấy tiền sáng mắt khuyến khích trưởng bối từ hôn không có khuê các nữ tử nên có nhã nhặn lịch sự thục nhã ương ngạnh khắc nghiệt đương hạnh bại hoại bất kham vì phụ chân ngọc đường ngôi nói một câu nguyễn nhàn mặt càng hồng một phần, nàng gắt gao xé khăn Nàng thực sự không có đoán trước đến chân ngọc đường sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi này cùng làm cho nàng mặt nhục nhã nàng có cái gì hai dạng. Nàng một khuôn mặt nóng rắt năn kham, tẩu tẩu đây là có ý tứ gì? Chân ngọc đường môi đỏ câu lấy cười, không phải ngươi muốn biết những người đó đều nói cái gì sao? Ta chỉ là thuật lại một lần. Nguyễn Đình bóp lòng bàn tay, đem hỏa khí nuốt vào bụng, nàng bài trừ hai giọt nước mắt, tẩu tẩu, người ngoài hiểu lầm ta, liền ngươi cũng muốn hiểu lầm ta sao? Kỳ thật! Căn bản không phải ta ghét bỏ cao ra xính lễ thiếu, là nương sợ ta gả qua đi chịu khi dễ, rốt cuộc lúc ấy đại ca cấp tẩu tẩu xính bạc nhưng có 500 lượng đâu. Nương vì ta hảo, lúc này mới đi cao ra, nghĩ làm cao ra nhiều thêm chút xính lễ, ta là đại ca muội muội, ta thật mất mặt, chính là đại ca thật mất mặt. Không nghĩ tới cao thị pha là không nói lý, không đem chúng ta nguyễn ra xem ở trong mắt, không muốn lại nhiều ra chút xính lễ, còn ồn nào muốn từ hôn. Từ hôn liền tính, còn đối ta cùng nương vung tay đánh nhau. liên quan ta danh dự cũng bại hoại tẩu tẩu ta cũng là bị cao gia liên lụy là cao thị ở cố ý chửi bới ta trách không được đời trước nguyễn nhàn mới vừa đi đến kinh thành liền cung ôn như chứa thông đồng thanh nước mắt khóc hạ đem sở hữu sự tình đẩy đến vương nương tử trên người như vậy không biết xấu hổ cũng là nhân gian ít có phải không chân ngọc đường cười cười ý của ngươi là nói nương bạch bạch vì ngươi nhọc lòng là ở hại ngươi ta đây này liền đi nói cho nương một tiếng làm nàng về sau không cần lại nhọc lòng ngươi việc hôn nhân, còn có ngươi là cảm thấy cao phu nhân ở bại hoại ngươi danh dự, ta đây cần phải hướng cao phu nhân hỏi thăm một chút, đến tột cùng có hay không việc này nhi? Không cần. Nguyễn Nhàn vội vội vàng vàng ra tiếng, thần sắc hoảng loạn lên, ta không phải ý tứ này, tẩu tẩu hiểu lầm. Chân Ngọc Đường thần sắc lãnh xuống dưới, không chút khách khí, vậy ngươi là có ý tứ gì? Nguyễn Nhàn thân mình run rẩy nhi, đột nhiên có chút sợ hãi Chân Ngọc Đường, ta không có gì ý tứ. Tẩu tẩu, phía trước ta cùng nương cùng ngươi từng có mâu thuẫn, nhưng hiện tại chúng ta là người một nhà, sự tình đều đi qua. Đại ca ngày thường sự vội, không rảnh lo ta việc hôn nhân, ra việc này tình, ta cũng không nghĩ gả chồng. Tẩu tẩu, lòng ta khó chịu, không biết nên cùng ai nói hết. Về sau ta có thể thường thường tới cùng ngài trò chuyện sao? Mùa đông khắc nghiệt, ngươi vẫn là ở chính mình sân đợi đi. Chân Ngọc Đường cố ý lạnh giọng chất vấn nói, ngươi khổ sở trong lòng, liền phải tìm ta nói hết. Ngươi đây là muốn cố ý bại hoại tâm tình của ta. Nguyễn Nhàn đều phải nôn suốt huyết tới, không phải, ta không phải ý tứ này, ta như thế nào muốn bại hoại ngài tâm tình. Tẩu tẩu, đại ca là cử nhân, hiện tại bên ngoài về ta đồn đãi không thế nào dễ nghe, ta tổng không thể cho hắn trên mặt bôi đen, ta muốn đi học đường đọc chút thư, bằng thẳng một chút cảm xúc. Trước kia ra bẩn, trong nhà tích tụ chỉ đủ đại ca một người đọc sách, ta việc học liền chậm trễ, đơn giản hiện tại ta cũng không nghĩ gả chồng việc này. tẩu tẩu nhưng nguyện làm ta đi chân ra học đường đọc sách. Nguyễn Nhàn không thể xưng là ngu xuẩn, thậm chí có vài phần tiểu thông minh, lấy lui làm tiến, không hiểu rõ người thực dễ dàng bị nàng lừa bịp, sẽ cho rằng nàng thật là đi học đường đọc sách đâu. tiếp trước, Nguyễn Nhàn là cùng Nguyễn Đình một cái cùng trường đính hôn, đồng dạng cho rằng xính lễ sự tình, nàng suối dục vương nương tử lui thân, sau đó, Nguyễn Nhàn lâu lâu hướng chân ngọc đường bên người đấu, còn đi theo nàng cùng đi chân ra học đường. Mục đích không phải đọc sách, mà là lợi dụng nàng tới kết bạn học đường học sinh câu một cái kim quy tế học đường có vị học sinh tên là trương liêu tuy là thương hộ trong nhà có không ít cửa hàng còn có cái ở kinh thành làm quan thân thích nguyễn nhàn cùng người này thông đồng ở bên nhau nhưng trương liêu đã sớm định ra hoa hoa thân cuối cùng nguyễn nhàn được như ý nguyện gả cho trương liêu nhưng trương gia cùng chân gia quan hệ bị hao tổn nguyễn đình danh dự cũng bị thiệt hại chân ngọc đường không kiên nhẫn quét nàng liếc mắt một cái trong mắt hàm chứa rõ ràng chán ghét Ngươi nếu biết chính mình thành danh không tốt, vậy an an phận phận đại ở nhà. Ngươi làm những cái đó sự tình, thật sự cho rằng không ai biết? Nguyễn Nhàn toàn bộ thân mình lập tức cứng đờ lên, lại hoảng lại loạn, Chân Ngọc Đường lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phát hiện nàng trộm nàng đồ vật sao? Nàng đứng ngồi không yên, lại không ở Chân Ngọc Đường nơi này rơi vào chỗ tốt, nàng vội vã đứng lên, ta đây liền không quấy rầy tẩu tẩu. Nguyễn Đình sau khi trở về, Chân Ngọc Đường làm anh Đào đem hắn kêu lên tới, nàng hạ một miệng trà, Nguyễn Đình Ngươi gần đây vẫn là nhiều hơn chú ý ngươi muội muội, ban ngày nàng tới nằm đường viện một chuyến, làm ta mang nàng đi chân ra học đường, còn nói muốn ở học đường đọc sách, ai biết nàng đánh đến cái gì chủ ý. Nguyễn Đình Yên một tiếng, nhìn về phía Chân Ngọc Đường, ánh mắt hàm chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu, hắn tổng cảm thấy, Chân Ngọc Đường cũng không phải không duyên cớ nói ra lời này, mà là sớm đã biết được Nguyễn Nhàn muốn làm cái gì sự tình. Chân Ngọc Đường đối Vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn chán ghét tới không thể hiểu được, căn bản không phù hợp nàng tính cách. Trân Ngọc Đường còn từng hỏi qua hắn về kiếp trước kiếp này sự tình, nhưng trừ cái này ra, Trân Ngọc Đường cũng không mặt khác khác thường. Thanh thân sau, Nguyễn Đình vô dụng kiếp trước sự tình thử qua Trân Ngọc Đường. Giờ phút này, cái kia hoang đường ý tưởng lần thứ hai xuất hiện ở hắn trong đầu, chẳng lẽ Trân Ngọc Đường cùng hắn giống nhau, có kiếp trước ký ức? 69. chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ 69. Nguyễn Đình ánh mắt rất kỳ quái, Trân Ngọc Đường mặt lộ vẻ mê mang, ngươi xem ta làm cái gì? Nguyễn Đình thu hồi tầm mắt. không có gì. mặc kệ chân ngọc đường có hay không tiếp trước ký ức nàng như cũ vẫn là nàng. nếu là nàng không nghĩ nói ra, nguyễn đình sẽ không cố tình đi tìm kiếm những việc này. nguyễn nhàn đi ra ngoài nằm đường viện, mà tông trầm ánh mắt làm như có thể ăn người. cùng cao lâm từ hôn, nàng vốn định khát phản cao chi, không ngờ tưởng nàng không chỉ có bạch bạch than đồn đánh, còn đem chính mình thua tiền. hiện giờ không có một cái bà mối đăng Nguyễn gia môn, người đọc sách không muốn cưới nàng, nàng buồn tính toán thông qua chân ngọc đường. từ chân ngọc đường những cái đó cùng trường chọn một cái kim quy tế ra tới nàng ở chân ngọc đường trước mặt sắm vai hủy khuất nhưng chân ngọc đường như vậy không cho nàng mặt mũi sớm biết như thế nàng mới sẽ không đến từ lấy này nụ. chân ngọc đường không muốn giúp nàng kia nàng liền đành phải chính mình nghĩ cách nàng nhất định có thể gả hảo nhân ra nguyễn đình trực tiếp đi đến vương nương tử sân trầm giọng nói nguyễn nhàn gần đây ngươi thiếu ra cửa nhiều đại ở trong phủ ngươi nếu có tính toán gì không tốt nhất thu hồi tới nguyễn nhàn ứng hạ nga nhưng tục nữ nói, thật là phòng không được. Nguyễn Đình dù chưa bước vào con trường, Thái Hòa huyện huyện lệnh thỉnh hắn đi huyện học giảng bài. Hắn ngày thường sự vụ cuốn thân, hơn nữa có Vương Nương Tử Hiểm Hộ, Nguyễn Nhàn cùng triệu ra công tử triệu bằng Trung Quy là sau lưng thông đồng. Triệu bằng sớm đã đính hoa hoa thần, hắn có cái muội muội, cùng Nguyễn Nhàn quan hệ không tồi, Nguyễn Nhàn thông qua triệu bằng muội muội, hai lần tam phiên cùng triệu bằng lui tới. Nguyễn Nhàn thanh danh kém chút, nhưng lớn lên không tồi, còn có cái tiền đồ vô lượng huynh trường, hơn nữa là nàng chủ động kỳ hảo. triệu bằng vì leo lên nguyễn Đỉnh cái này cao chi quay đầu cùng định ra hoa hoa thân từ hôn lập tức đi nguyễn gia cầu hôn vương nương tử bị nguyễn nhàn khuyến khích đáp ứng rồi việc hôn nhân này liền thiếp canh đều trao đổi các nàng hai mới báo cho nguyễn Đỉnh. nguyễn đình thần sắc thực lãnh triệu bằng có thể cùng từ nhỏ đính hôn cô nương từ hôn người này thất tín bội nghĩa đều không phải là lương xứng nguyễn nhàn khóc sướt mướt uy hiếp đại ca ta cùng với triệu bằng lưỡng tỉnh tưng duyệt ngươi nếu là không đồng ý ta liền phải thắc cổ Nguyễn Đình nhìn về phía một bên gã sai vặt, lạnh lùng nói: Đi lấy căn dây thường lại đây. Nghe vậy, Nguyễn Nhàn thân mình lập tức mềm xuống dưới, Vương Nương Tử cũng luống cuống, hung tợn chỉ trích: Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi là muốn bức tử Nhàn Nhi à? Ta mới là Nhàn Nhi mẹ ruột, việc hôn nhân này ta đã ứng rồi. Nguyễn Đình trầm mặc một lát, đối với Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn hai người, hắn không thẹn với lương tâm. Nếu như thế, hắn liền không hề nhúng tay. Hắn trong thanh âm hỗn loạn vào đông lạnh thấu xương, cùng triệu ra đứng hôn sau. Ngươi liền không hề là Nguyễn Gia cô nương, Ngươi như vậy muốn đi triệu gia Vậy đại ở triệu gia Nguyễn Nhàn, ngươi tự giải quyết cho tốt Tỷ tỷ, tỷ phu giống như không lớn cao hứng Ngươi muốn hay không đi xem tỷ phu A Phủ từ thư phòng trở về Đối với Trân Ngọc Đường nói Hiện tại, nàng đã sửa miệng sưng hâu Nguyễn Đỉnh vì tỷ phu Bị A Phủ loạn trọng Trân Ngọc Đường đáp ứng rồi Hảo, tỷ tỷ đi là được Nguyễn Đỉnh vì sao không cao hứng Trân Ngọc Đường có thể đoán được. vẫn là bởi vì nguyễn nhàn việc hôn nhân chân ngọc đường làm anh đảo chuẩn bị mấy đĩa tiểu thái còn có một bầu rượu đi đến thư phòng không có đốt đèn trong thư phòng ánh sáng có chút ảm đạm nguyễn đình đứng ở hiên cửa sổ bên gió lạnh từ cửa sổ thổi vào tới trên người hắn áo gấm dơ lên nghe được động tĩnh hắn xoay người sao ngươi lại tới đây còn mang theo rượu lại đây chân ngọc đường nhẹ nhàng cười a phủ nói ngươi không cao hứng mượn rượu nhưng tiêu sầu ta mang một hồ cúc hoa rượu lại đây tự nhiên là muốn cho người tiêu sầu nguyễn đình con con môi đi tới đổ một chàng rượu cầm ở trong tay lay động lại chưa uống chân ngọc đường chú ý hắn thần thái không vội không chậm mở miệng rõ ràng ta nhắc nhở quá người, nhưng nguyễn nhàn vẫn là cùng triệu bằng pha trộn ở bên nhau triệu bằng có thể vứt bỏ đính hôn nhiều năm vị hôn thê một ngày kia chuyện như vậy cũng là sẽ phát sinh ở nguyễn nhàn trên người ngươi cùng nguyễn nhàn không có quá thâm hậu huynh muội tình nghĩa nhưng nàng dù sao cũng là người muội muội, cho nên ngươi ở tự trách đúng hay không? bị ngươi đoán được? trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyễn đình bất đắc dĩ cười cười. ta là nguyễn nhàn huynh trưởng, trưởng huynh như cha, là ta không có thể ngăn trở nàng cùng triệu bằng việc hôn nhân. này cùng ngươi có quan hệ gì? ngươi trừ bỏ cùng nàng có huyết thống quan hệ, không nợ nàng bất cứ thứ gì. ngươi vì vương nương tử cùng nàng thu thập như vậy nhiều cục diện rồi dám, các nàng hai lại kết phường gạt ngươi. nguyễn nhàn là đi theo vương nương tử lớn lên, bồi nàng là lục ngộ nàng trưởng thành bộ dáng gì? là Nguyễn Tu Tài, Vương Nương Tử cùng Lục Nộ này ba người không có kết thúc trách nhiệm, cùng ngươi không quan hệ. Nguyễn Đình, ngươi trên vai không cần gánh như vậy nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng. Có một số người, cho dù là ngươi thân nhân, cũng không đáng ngươi khổ sở. Nguyễn Đình nước mắt, tầm mắt nhìn chăm chú vào Trần Ngọc Đường. Trần Ngọc Đường tế mi hơi trọn, chính là cảm thấy ta vừa rồi kia phiên lời nói quá mức vô tình vô nghĩa. Nguyễn Đình nhẹ nhàng lắc đầu, hắn từng là Tiên Ý liền nộ mã thiếu niên lang, ở kinh thành tùy ý phóng ngựa. Nhưng trải qua hơn người tình ấm lạnh, hắn sớm đã không đối lục ra người cùng vương nương tử ôm có bất luận cái gì chờ đợi. Hắn ở thung lũng khi, vô số người bỏ đa xuống giếng, đương hắn thành giải nguyên, lại có không ít người thò qua tới, thế gian trăm thái, hắn tâm địa, giống như vào đông hậu băng, sớm đã trở nên lánh ngạnh bạc tình. Không có cùng chân ngọc đường thành thân phía trước, hắn không có nghĩ tới nhi nữ tình trường. Nhưng chân ngọc đường thành hắn phu nhân, ở một ngày ngày ở chung chung, hắn càng thêm tham luyến chân ngọc đường ôn nguyễn đình môi mỏng giật giật hàm chứa vài phần thấp thỏm lại hàm chứa vài phần không xác định ngươi sẽ bồi ở ta bên người sao chân ngọc đường không nghĩ tới nguyễn đình đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề nàng ánh mắt lập lòe một chút nhợt nhạt cười cười nhân sinh trăm năm phá lệ dài lâu có một số việc nói không chừng trong lòng xuất hiện nồng đậm thất vọng giống như vào đông sáng sớm đóng băng rơi tại nguyễn đình trong lòng chân ngọc đường không có đáp ứng nói cách khác mỗi một ngày chân ngọc đường khả năng sẽ rời đi hắn hắn cầm trong tay cúc hoa rượu uống một hơi cạn sạch ngọc đường lời nói vừa đến bên miệng hắn lại không có nói ra đi hắn tưởng nói chân ngọc đường muốn rời đi hắn cũng không có quan hệ có cái gì không tốt địa phương hắn sửa lại chính là chính là nếu là chân ngọc đường vĩnh viễn không thích hắn khăng khăng muốn cùng hắn hòa ly kia hắn nên làm cái gì bây giờ chân ngọc đường tựa như nồng đậm xương trắng một đoá hải đường hoa xem không rõ cùng hắn luôn là cách rất nhiều đồ vật không khí thực an tĩnh chỉ có bên ngoài gió bắc ở gào thét chân ngọc đường nhìn ra nguyễn đình khắc thưởng nàng nhấp môi dưới ngươi muốn nói cái gì nguyễn đình cười khổ hạ, không có gì chân ngọc đường chưa từng có gặp qua nguyễn đình giờ phút này bộ dáng cô tịch đến làm người đau lòng không không đúng nàng gặp qua một lần vẫn là ở kiếp trước nguyễn đình trở thành thủ phụ đêm hôm đó ngoài cửa sổ hải đường hoa rực rỡ nhiều vẻ nhưng những cái đó diễm lệ tươi đẹp cùng nguyễn đình cách khoảng cách hắn bóng dáng lộ ra khó có thể kể ra tịch liêu cùng tăng thương nhất náo nhiệt rực rỡ lại có tản ra không đi cô tịch làm nàng muốn đụng vào hàn bối nói cho hắn kỳ thật nàng vẫn luôn đãi ở căn nhà kia vẫn luôn đãi ở nguyễn đình bên người nhìn chăm chú vào nguyễn đình chân ngọc đường đột nhiên cảm thấy có vài phần khổ sở trung quy hết thể cùng kiếp trước không giống nhau nếu nàng vẫn là kiếp trước chân ngọc đường nhất định sẽ bổ nhào vào nguyễn đình trong lòng lực con con ngươi nói cho hắn ta sẽ bồi ngươi nguyễn đình trọng sinh rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt chân ngọc đường nói không rõ có đôi khi nhớ kỹ kiếp trước sự tình ngược lại là một loại gánh vác nàng vô pháp làm chính mình hoàn toàn tin tưởng nguyễn đình nàng sợ hãi lại đi tiến lên thế con đường kia đơn giản ở ban đầu thời điểm liền cùng nguyễn đình bình đạm xa cách đi xuống đi như vậy đối nàng đối nguyễn đình đều hảo chân ngọc đường cho chính mình đổ một chản rượu uống lúc sau ta đây đi về trước nguyễn đình mặc mắt nửa dụ thấp thấp thân một tiếng chờ chân ngọc đường từ ghế trên đứng dậy nguyễn đình một lần nữa ngước mắt lặng lặng nhìn nàng rời đi là hắn quá nhút nhát, hắn sợ hãi có một ngày chân ngọc đường sẽ không cần hắn, sẽ không lưu tình chút nào rời đi hắn. trong thư phòng trận này nói chuyện, thực mau liền đi qua. mặt sau mấy ngày, nguyễn đình thần sắc như thường, trước sau như một sẽ đến buổi chân ngọc đường dùng nữa, sẽ cùng nàng nói chút nhàn thoại, phảng phất giống như kia một ngày hắn toát ra tới cô tịch, là giấc mộng nam kha. dây lát lướt qua, nguyễn đình cùng nàng đều thực ăn ý không có nhắc lại trong thư phòng sự tình, chân ngọc đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tổng cảm thấy. Nàng cùng Nguyễn Đình vẫn duy trì hiện tại khoảng cách vừa và tốt, không cần thổ lộ tình cảm, không cần ôn nhu, không cần lại tiến thêm một bước. Nguyễn Nhàn cùng triệu bằng đính hôn, ý, ý theo nàng tính tình, hẳn là còn sẽ lại đến nằm đường viện một chuyến. Phía trước chân ngọc đường vẫn luôn không có đối nàng động thủ, hiện giờ, tới rồi thu vong lúc. Giữa trưa phẩm trà thời điểm, chân ngọc đường làm như không chút để ý hỏi một câu, ngươi ngày mai cần phải ra ngoài. Nguyễn Đình cho nàng đổ chén trà nhỏ, lười biếng mở miệng, chu huyện lệnh tìm ta qua đi bất quá là chẳng xã giao, không có gì chuyện quan trọng. Trước một đoạn thời gian ta ở huyện học giảng bài, đã lâu không có kiểm tra a phủ việc học, ta tính toán lưu tại trong phủ, lưu tại trong phủ kiểm tra a phủ việc học là giả, hắn chỉ là muốn cùng chân ngọc đường nhiều chút ở chung thời gian. chân ngọc đường thân sắc tự nhiên quên đủ, a phủ việc học khi nào kiểm tra đều có thể, có lẽ là chu huyện lệnh tìm ngươi có chuyện quan trọng đâu. ngươi thoái thác không đi, tóm lại mặt mũi thượng không quá đẹp. nói nữa, chờ khai năm ngươi liền phải đi kinh thành. Thừa dịp năm trước trong khoảng thời gian này, nhiều cùng cùng trường, bạn tốt cùng chu huyện lệnh bọn họ ở chung, cũng là hẳn là. Vừa vặn ta ngày mai cùng vương gia phu nhân có ước, ta muốn mang theo A Phủ qua đi, ngươi lưu tại trong phủ, cũng là hưởng phí thời gian. Nguyễn Định không có nghĩ nhiều, kia hảo, ta ngày mai đi chu phủ. Chỉ có bọn họ ba người đều không ở nằm đường viện, Nguyễn Nhàn mới dám lại đây trộm nàng đồ vật. Chân ngọc đường sở dĩ kéo dài tới hiện tại mới động thủ, cũng là có nguyên nhân. Phía trước Nguyễn Nhàn còn chưa đính hôn, Nguyễn Nhàn ăn cắp một chuyện truyền ra đi, sẽ ảnh hưởng Nguyễn Đình thanh danh. Nhưng hiện tại, Nguyễn Nhàn là triệu gia sắp vào cửa con dâu, mặc kệ nàng làm ra sự tình gì, chỉ cần tăng thêm dẫn đường, sẽ không ảnh hưởng đến Nguyễn Đình danh dự. Muốn thành thân, tự nhiên phải có của hồi môn, Nguyễn Nhàn ghét bỏ chính mình của hồi môn quá ít, nàng khẳng định sẽ không sai quá lần này cơ hội. Trân Ngọc Đường nói, anh đào, người đi cấp Nguyễn Nhàn đưa hai thất vải rệt. Sau đó đem ta ngày mai muốn đi vương phủ sự tình nói cho nàng, tự nhiên một chút, đừng lòi. Anh đào đi ra ngoài nhà ở, tiểu thư, ta đã biết, ta đây liền đi. A phủ lưu tại nguyễn phủ, vương nương tử lâu lâu muốn chế nhạo một phen, nói ra nói khó nghe, thậm chí bởi vì cao thị từ hôn ngày đó, chân ngọc đường không có quá khứ ngăn đón cao thị, vương nương tử ghi hận thượng chân ngọc đường, cả ngày phí tâm tư phải cho nàng lập quy củ. Tuy đều bị chân ngọc đường ứng phó rồi qua đi, vương nương tử xuống dốc đến chỗ tốt nhưng nàng nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại nhân thân thượng nàng tính kế nguyễn đình khuyên nguyễn đình đi chu huyện lệnh trong phủ chờ ngày mai nguyễn nhàn ăn cắp nàng châu thoa ngân phiếu sự tình vạch trần ra tới nàng liền có thể rời đi nguyễn ra cùng vương nương tử cùng nguyễn nhàn tách ra ở 70. chỉ nghĩ hỏa ly thứ bảy ngày trong phòng cửa sổ nhắm chặt nguyễn nhàn ngồi ở trước bàn trang điểm thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn, nhìn gương đồng một khuôn mặt thấp thoáng ở ảm đạm ánh sáng nhìn có chút âm trường chờ bên người nàng nha hoàn đi vào trong phòng nàng nói anh đào kêu nha đầu cùng ngươi nói cái gì cái kêu nha hoàn nhìn đến hắc ảnh nguyễn nhàn không khỏi thân mình run rẩy nhi tiểu thư anh đào tỉ tỉ nói minh cái phu nhân muốn đi vương phủ làm khách thiếu ra cũng không ở trong phủ nguyễn nhàn trong mắt xoay chuyển a phủ cần phải đi theo tẩu tẩu một khối đi nha hoàn cúi đầu a phủ tiểu thư muốn đi theo phu nhân cùng đi nguyễn nhàn trên môi giường, khỏe mắt treo lên lại bởi vì ở vào trong bóng tối toàn bộ mặt bộ thoạt nhìn vặn vẹo mà giữ tợn được rồi ta đã biết ngươi đi ra ngoài đi cái kia tiểu nha hoàn chạy nhanh lui ra ngoài đóng lại cửa gỗ kia một khắc nàng âm thầm ra một hơi thân là hạ nhân nhất sợ hai sự tình chính là gặp được một cái táo bạo ác độc âm tình bất định chủ tử nguyễn đình trở thành giải nguyên sau nàng bị vương nương tử mua trở về hầu hạ nguyễn nhàn lúc ban đầu tuy nguyễn nhàn tính tình lớn điểm tự cao quý giá trừ cái này ra đảo cung có thể chịu đựng Chính là Nguyễn Nhàn cùng Cao Lâm từ hôn sau, nàng bị Cao Thị Đảo phá má phải, trên mặt vết sẹo vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mỗi ngày cần dùng thật dày son phấn che đậy, dung mạo bị tổn hại, thanh danh cũng bị tổn hại, bị người ngoài chỉ chỉ trò trò, gà không ra. Sau lại Nguyễn Nhàn rốt cuộc cùng Triệu Bằng đính hôn, nhưng Triệu Bằng vô duyên vô cớ cùng thời trẻ liền có hôn ước liễu cô nương từ hôn, không ít người cười nhạo Nguyễn Nhàn phẩm đức không hợp, là lơi ong bướm dùng một ít hồ ly tinh thủ đoạn cùng Triệu Bằng câu kết làm bậy. Tóm lại, nguyễn nhàn thanh danh là hoàn toàn hủy hoại thái hòa huyện những cái đó các tiểu thư tụ ở bên nhau khi không thiếu tận tình châm trọng nàng cao phu nhân lại là cái đanh đá tính tình tuy không có nói thẳng nhưng cùng những cái đó các phu nhân lui tới khi thường xuyên nói chút thật không minh bạch nói tới trào phúng nguyễn nhàn hơn nữa bị triệu bằng từ hôn liếu ra quạt gió thêm tủi, mặc kệ là khuê các nữ tử trong vòng vẫn là những cái đó phụ nhân trong vòng nguyễn nhàn thanh danh quét rác giống như đầy đất lông gà thanh danh hỗn độn nguyễn nhàn đãi ở trong sân không dám ra cửa, đem sở hữu lửa giận tất cả đều phát tiết ở này đó hạ nhân trên người, mỗi ngày không phải tạp đầy đất chén xứ, chính là cầm hạ nhân hết giận. ngay cả nàng là hầu hạ ở nguyễn nhàn bên người đại nha hoàn, hôm qua cũng bị nguyễn nhàn cầm chén xứ điện ở trên chán, chạy một cái chán huyết. nếu không có nàng chỉ là cái nha hoàn, nàng nhưng thật sự không nghĩ hầu hạ nguyễn nhàn người như vậy. trong phòng, nguyễn nhàn ngâng lên tay, vuốt ve má phải, trên mặt nàng vết sẹo, yêu cầu vẫn luôn dùng son phấn che lấp. chuyện này. Trừ bỏ vương nương tử, ai cũng không biết Nàng cùng triệu bằng thông đồng ở bên nhau Nguyễn Đình làm nàng tự giải quyết cho tốt Là sẽ không cho nàng nhiều ít của hồi môn Vương nương tử trong tay có chút bạc Nhưng Nguyễn Nhàn nhìn không tới trong mắt đi Nguyễn Đình cái này huynh trưởng là trông cậy vào không thượng Hiện giờ, của hồi môn là nàng duy nhất chỗ rửa cùng tự tin Chân ngọc đường trong tay có không ít ngân phiếu cùng trang sức Trước hai lần nàng trộm đi nằm đường viện cầm một ít Vẫn luôn không nghe thấy nằm đường viện nơi đó truyền đến động tĩnh. xem ra chân Ngọc đường cũng không có phát hiện là nàng trộm lấy đồ vật ngày mai nằm đường viện không ai chỉ có mấy cái hạ nhân đúng là nàng cơ hội tốt nàng nhiều lấy vài thứ tràn đầy chính mình của hồi môn chờ nàng gả đến triệu ra đi chân Ngọc đường vĩnh viễn sẽ không phát hiện là nàng trộm đồ vật anh Đào trở về nằm đường viện tiểu thư ngài công đạo những lời này đó ta vừa rồi đối Nguyễn Nhàn bên người nhà hoàn nói chân Ngọc đường ân một tiếng cầm trong tay thoại bản tử bông đột nhiên ra thần A Phủ chỉ có 6 tuổi con tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ, không hưởng bao lâu thời gian phúc. Nàng làm không được đem A Phù lưu tại chân gia, chân viện sơn cùng tử thị đám người tất nhiên là sẽ đối xử tử tế A Phù, nhưng A Phù đã không có cha mẹ, thân nhân làm bạn, cùng người nhà làm bạn, rốt cuộc là không giống nhau. Nàng là A Phù duy nhất thân tỉ tỉ, nếu là liền nàng đều không thể bồi ở A Phù bên người, nơi nào không làm thất vọng cha mẹ nhiều năm đối nàng đau sủng. Chân ngọc đường là nhất định phải đem A Phù mang theo trên người, thành thân sau. Nguyễn Đình đãi nàng cũng không kém, nàng không đáng đuổi ở cửa ải cuối năm phải rời khỏi Nguyễn gia. nếu Vương Nương Tử là cái hiểu chuyện lý người, nàng cũng không đến mức đi đến này một bước. Nhưng Vương Nương Tử lâu lâu nói chút khó nghe nói, không chỉ có tưởng cho nàng lập quy củ còn muốn đem á phụ chạy về chân ra. Một khi đã như vậy, chân ngọc đường chỉ có thể lợi dụng Nguyễn Nhàn, rời đi Nguyễn gia. Nàng muốn tới cái bắt ba ba trong giỏ, sự thanh lúc sau, Nguyễn Đình kẹp ở trong đó, thế khó xử, hẳn là sẽ sinh nàng khí đi. Trân Ngọc Đường lẳng lặng nhìn trăm trăm đồng lo tứ tán trà yên, là nàng quá lỗ mãng, Lúc ấy nàng vì chân gia sinh ý, cùng Nguyễn Đình đính hôn, mượn Nguyễn Đình quyền thế. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, nàng liền không nên đáp ứng việc hôn nhân này. Nếu đổi một nữ tử gả cho Nguyễn Đình, sẽ không cùng vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn sinh gian này đó khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Như vậy Nguyễn Đình cũng sẽ không thế khó xử. Chính là mặc dù Nguyễn Đình sẽ sinh khí, nàng cũng chỉ có thể bộ dáng này làm, là nàng thực xin lỗi Nguyễn Đình. Ngày thứ hai. Trân Ngọc Đường chuẩn bị Nguyễn Đình đồ ăn sáng, dùng cơm xong sau, Nguyễn Đình môi mỏng dần dần. Ta đi chu huyện lệnh trong phủ, buổi chiều ta sau khi trở về, lại dạy Dô A phủ đọc sách. Trân Ngọc Đường nhìn chăm chú vào hắn, nhìn hắn trong chốc lát, môi đỏ chỗ lộ ra một cái cực thanh thiện cười. Trên đường cẩn thận. Nguyễn Đình nhạy bén nhận thấy được chân Ngọc Đường khác thường, hắn trong lòng sinh ra vài phần không thích hợp, trên mặt lại không có hiển lộ. Hảo. Nguyễn Đình ly phủ sau, chân Ngọc Đường cũng mang theo A phủ đi với phủ. hết thể nhìn qua tự nhiên lại tầm thường. chân ngọc đường cùng nguyễn đình hỉ tĩnh trong viện hầu hạ hạ nhân cũng không nhiều. nguyễn nhàn sớm có kinh nghiệm dễ như trở bàn tay đi vào chân ngọc đường tầm gian. mấy cái tinh xảo hồng sơn hộp bãi tại án chắc nói. nguyễn nhàn mở ra vừa thấy thật dày một sấp ngân phiếu còn có tản ra quang huy chân châu tiến vào nàng trong mắt nàng trong mắt tràn ngập tham lam quan mang. không duyên cớ sao có thể đem quý trọng đồ vật bãi ở bên ngoài. đáng tiếc tham dục tựa thoáng khởi ngọn lửa thiêu đốt nguyễn nhàn lý trí. Nàng giữ tận cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm hộp gỗ chân châu, không có nhận thấy được kia một vài phân không thích hợp chỗ. Chân ngọc đường đi đến vương gia, vương phu nhân nóng bỏng chiêu đãi nàng. Nàng cùng vương gia phu nhân gặp mặt, là có nguyên nhân, vương thị so nàng lớn tuổi vài tuổi, tính cách đánh đá, không sợ sự, Nguyễn Nhàn làm ra những cái đó dèm pha, vương phu nhân là cái tốt nhất bất quá chứng kiến giả. Hai người hàn huyên vài câu, vương phu nhân nói, người này cái đeo khuyên thai nhưng thật ra tinh xảo. ta như thế nào không ở trăm thúy các gặp qua loại này hình thức chân ngọc đường hơi hơi mỉm cười này đối khuyên thai chỉ có hai đôi trăm thúy các trưởng quầy trực tiếp cho ta đưa lại đây vương phu nhân mắt hàm cực kỳ hâm mộ có lúc nào hưng phấn mặt cùng trang sức cửa hàng trưởng quầy luôn là trước tiên cho ngươi đưa qua đi ngươi không biết trong huyện không ít phụ nhân tiểu thư hâm mộ ngươi đâu chân ngọc đường cười nói ngày thường ta nhàn rỗi không có việc gì chỉ ở mặc quần áo trang điểm thượng phí chút tâm tư làm phu nhân chê cười còn dư lại một đôi khuyên thai Ta lưu chữ cũng vô dụng, nếu phu nhân thích, liền đưa cho phu nhân. Vương phu nhân kinh hỉ nói, này như thế nào khiến cho. Vương phu nhân cũng là cái người thích cái đẹp, cho nên hôm nay chân Ngọc Đường mới có thể lựa chọn đeo này đối bạch Ngọc Khuyên Thai, có cái gì không để đến. Vô luận cỡ nào tinh xảo Khuyên Thai cùng Châu Thoa, đặt ở hồ gỗ, chỉ là bịt kín cho bụi, nghĩ đến ngươi đeo nhất định rất đẹp. Chờ lát nữa ta làm gã sai vật cho ngươi đưa lại đây. Vương phu nhân nói, vẫn là ta đi theo ngươi một đạo đi thôi. Chống rông được ngươi thứ tốt, sao có thể lại phiền toái ngươi trong phủ ga sai vặt nhiều đi một chuyến. Này chính hợp chân ngọc đường ý, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo. Xe ngựa ở Nguyễn Phủ cửa định ra, đi đến nằm đường viện, cửa nha hoàng nên đón lại đây, phu nhân, ngại như thế nào trước tiên đã trở lại. Vương phu nhân muốn bài thứ, ta liền cùng nàng một đạo đã trở lại. Chân ngọc đường chiều trong viện nhìn thoáng qua, ta không ở thời điểm, nhưng có người tiến vào quá. Cái kêu nha hoàng nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu, ngoài miệng lại là nói. không có người tiến vào quá phu nhân xem ra hết thảy đều dựa theo nàng bố cục tại tiến hành chân ngọc đường sắc mặt như thường tiếp đón vương phu nhân đi vào nhà ở phòng trong nguyễn nhàn đem ngân phiếu nhét ở trên người lại bắt một đống chân trâu nhìn hộp dư lại chân châu, nếu không phải sợ chân ngọc đường phát hiện nàng thật muốn đem mấy thứ này toàn bộ mang đi đem đồ vật tàng hào lúc sau nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh nguyễn nhàn bước chân lập tức dừng lại trên mặt tham lam không thấy một lòng nhảy cái không ngừng Bởi vì quá mức khủng hoảng, nàng thở hồn hển thân mình không ngừng run rẩy chân ngọc đường như thế nào trước tiên đã trở lại. Nàng chạy nhanh xoay người, đem tàng tốt ngân phiếu cùng chân châu thả lại đi, giống cái nhận không ra người lao thử giống nhau, vô cùng lo lắng muốn tìm cái ẩn thân địa phương. Ra ngoài, chân ngọc đường phảng phất giống như không biết Nguyễn Nhàn ở nàng trong phòng dường như, anh đào, người đi đem kia đối bạch ngọc khuyên thai lấy ra. Anh đào đi vào, nhìn án trên bàn rõ ràng bị di động quá vị trí hồng sơn khảm trai hồ gỗ Nàng cười cười. Nàng mở ra một cái hộp nhỏ, sắc mặt biến đổi, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Phu nhân, kia đối bạch ngọc khuyên thai không thấy. Chân ngọc đường mày níu lại, hôm nay buổi sáng ta trang điểm thời điểm, không còn ở sao. Anh đảo, nô tỉ tìm đã lâu, cũng tìm không thấy. Phu nhân, mấy ngày trước đây ngài ra ngoài thời điểm, liền ném một ít châu thoa, lần này lại là như vậy. Không chỉ có bạch ngọc khuyên thai không thấy, còn ném mặt khác một ít đồ vật. U, này sợ là tao tập đi. Vương phu Nhân đem chung trà bông, lo lắng nói, vô duyên vô cớ, loại đồ vật này lại không có khả năng chính mình không thấy, chỉ hiểu ngươi không ở trong phủ, nghĩ đến định là người bên cạnh ngươi trộm đồ vật. Chân Ngọc Đường thở dài, không nói gạt ngươi, loại tình huống này không phải lần đầu tiên đã xảy ra, phía trước có hai lần cũng là không thấy một ít trâu thoa cùng vòng ngọc, lúc ấy ta không để ở trong lòng, nghĩ bất quá là kiện việc nhỏ, không nghĩ tới hôm nay cái lại bị kẻ cắp thăm. Ngươi không ở trong phủ, Nguyễn Cử Nhân cũng không ở trong phủ. cũng không phải là cho kia kẻ cắp cơ hội. vừa rồi ta nghe cửa nha hoàn nói, không có nhìn thấy có người tiến vào viện này. nghĩ đến kia kẻ trộm, bằng không là người viện này hạ nhân, bằng không liền còn ở trong phòng không có rời đi. vương phu Úi nhân nói xong lời này, sắc mặt đột nhiên trắng đi. nàng hạ giọng, nguyễn phu nhân, ngài mau nhiều tìm mấy cái gã sai vật lại đây, kiểm tra kiểm tra này ở nhà ở đi. chân ngọc đường đồng dạng trắng sắc mặt, nàng kỹ thuật diễn nhất quán không tồi, chỉ có nguyễn đình mới có thể nói nàng kỹ thuật diễn không quá hành. Ngươi nói chính là? Anh Đào, mau làm bình thời bọn họ đem trong ngoài kiểm tra một lần, một góc đều không thể bông tha. Nguyễn Nhàn dựng lỗ thai chú ý bên ngoài động tĩnh, nghe được Chân Ngọc Đường kia phiên lời nói khi, cho dù là trời đông giá rét, nàng mày vẫn ra một tầng mồ hôi lạnh, thân mình mềm xuống dưới, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng tâm nhắc tới cổ họng, ngay cả hàm răng cũng ngăn không được run lên, nếu là bị gã sai vật tìm được rồi nàng, đến lúc đó nàng là hoàn toàn không có biện giải cơ hội. Nàng thật sâu bóp lòng bàn tay, không chế được không được phát run thân mình chậm rãi đi ra ngoài chân ngọc đường tầm gian nàng miễn cưỡng lộ ra cười tẩu tẩu ngài đã trở lại chân ngọc đường mặt lộ vẻ gãi đúng chỗ ngứa ngoài ý muốn ngươi như thế nào lại ở chỗ này nguyễn nhàn làm bộ chấn định tẩu tẩu ta ta ở trong phủ đợi nhàm chán nghĩ đến tìm ngươi nói chút nhàn thoại không nghĩ tới ngài không ở chân ngọc đường lên tiếng nếu ta không ở ngươi lại vì sao đãi ở ta trong phòng không rời đi còn có vừa rồi cửa nha hoàn đã nói Không có người tiến vào, ngươi lại là vào bằng cách nào. Có lẽ là ta tới thời điểm, những cái đó nha hoàn không nhìn thấy đi. Nguyễn Nhàn lòng bàn tay đều bị veo phá, từng trận thứ đau chuyển đến, nàng trong lòng kinh hoàng không ngừng. Ta cũng là vừa lại đây, nghĩ chờ ngươi trong chốc lát, vạn nhất ngài chỉ chốc lát sau liền đã trở lại đâu. Chân ngọc đường con con môi, lời nói mang theo châm trọng. đây chính là kỳ quái, ngày thường chưa từng gặp ngươi tới ta nơi này, ta một không ở trong phủ, cố tình ngươi đãi ở ta trong phòng. nguyễn nhàn sắc mặt tái nhợt, cưỡng bách chính mình bài trừ một mặt cười là ta quấy rầy sớm tẩu tẩu tẩu tẩu còn có khách nhân muốn chiêu đãi ta đây đi về trước lời nói nàng vội vội vàng vàng liền phải đi ra ngoài chân ngọc đường không nhanh không chậm gọi lại nàng không nổi. nguyễn nhàn thân mình cứng đờ từ trên xuống dưới căng chặt thành một cái tuyến hàm răng đều sắp đánh run nàng và khó khăn xoay người tẩu tẩu còn có chuyện gì chân ngọc đường quét nàng liếc mắt một cái ta trong phòng gặp tặc ngươi có thể thấy được đã có kẻ cắp tiến vào Nguyễn Nhàn cắn răng, không, chưa từng nhìn thấy. Tẩu tẩu, ta không biết, này cùng ta không quan hệ. Cùng ngươi không quan hệ. Ta ném đồ vật, thiên chỉ có ngươi ở ta trong phòng. Chân Ngọc Đường cười một cái, Nguyễn Nhàn, dù cho ngươi là của ta cô em chồng, ta cũng không thể bào che ngươi. Nguyễn Nhàn vội vội vàng vàng, tẩu tẩu, ta không có trộm ngươi đồ vật. Một bên vương gia phu nhân lên tiếng, trưởng tẩu không ở, ngươi lại tránh ở trưởng tẩu trong phòng. Ai biết ngươi lén lút làm sự tình gì. Ngươi nói không có trộm đồ vật, đó chính là không có trộm đồ vật. Nguyễn Phu Nhân, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Nhà ta cô em chồng nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi nhưng đừng mềm lòng. Tổng muốn kiểm tra một phen mới có thể làm nàng rời đi. Chân Ngọc Đường hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, Nguyễn Nhàn, ngươi phản ứng như thế nào như vậy kỳ quái? Nếu là ngươi không thẹn với lương tâm, kiểm tra lúc sau mới có thể trả lại ngươi cái trong sạch. Nguyễn Nhàn một khuôn mặt không có huyết sắc, toàn bộ thân mình run bần bật, nàng vẫn mạnh miệng nói. Không phải ta, ta không có bắt ngươi chân châu cùng ngân phiếu. chân Ngọc Đường ngồi thẳng thân mình, đột nhiên chính xác, ta căn bản là không có nói ném thứ gì, nếu không phải ngươi trộm, ngươi như thế nào biết không thấy đồ vật là chân châu cùng ngân phiếu. Vương Phu Nhân tiếp nhận lời nói, u, đây là lẩu dấu vết. Nguyễn Nhàn mới vừa rồi thần thái quá mức chật vật hoảng loạn, chẳng sợ nàng cực lực che giấu, người sáng suốt vừa thấy liền biết không thích hợp. chân Ngọc Đường xem qua đi, anh đảo. Anh đào đáp, là, Phu Nhân anh đảo còn chưa đi đến nguyễn nhàn bên người nguyễn nhàn hoảng loạn liền phải hướng ngoài cửa chạy một cái gã sai vật ngăn đón nàng liền ở nàng rẽ rủa thời điểm bên hông túi tiền lập tức rớt trên mặt đất bên trong tràn đầy một túi chân trâu khắp nơi lăn xuống lăn xuống chân trâu nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy lộc cộc một chút lại một chút nện ở nguyễn nhàn trong lòng nàng sát mặt tái nhợt đáng sợ hoàn toàn ngã trên mặt đất không còn có rảo biện sức lực vương gia phu nhân mai nói ta cùng với nhiều người như vậy đánh quá giao tế còn không có gặp qua nhà ai cô em chồng muốn trộm trưởng tàu đồ vật, vật chứng chói lọi bãi ở trước mắt, chân ngọc đường thần sắc nhàn nhạt, nhạt, bình thời, ngươi đi đem phu quân thỉnh về tới, anh đảo, ngươi đi thỉnh vương nương tử lại đây, vương nương tử hoang mang rối loạn chạy tới, nàng nhàn nhi sao có thể làm ra trộm đồ vật sự tình, nguyễn nhàn biết vậy chẳng làm, mới vừa rồi quá mức khẩn trương, quên đem túi tiền chân châu thả lại đi, nàng dùng hết toàn thân sức lực, bò đến chân ngọc đường bên chân, sớm không có phía trước vinh váo tự đắc tư thế. Không ngừng cầu xin, Tẩu Tẩu, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy. Chúng ta là người một nhà, Tẩu Tẩu, ngài tha thứ ta đi, được không? Chân Ngọc Đường hợp lại hạ ta váy, lạnh lùng nói, ngươi hai lần tam phiên hành ăn cắp việc, ta đã đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Không cho ngươi cái giao hấn, chẳng lẽ tha cho ngươi tiếp tục bôi đen đại ca ngươi cùng Nguyễn Gia người có tên thanh? Vương Nương Tử khó có thể tin chừng mắt Chân Ngọc Đường. khẳng định là ngươi cố ý bôi nhọ nhàn nhi, nàng là cử nhân muội muội, thứ gì không chiếm được, làm gì muốn trộn ngươi đồ vật. Trân Ngọc Đường môi đỏ câu cười, kia cần phải hỏi một câu nàng mới biết được đáp án. Anh đào, ngươi đi tìm hai cái gã sai vật tới, đem Nguyễn Nhàn đưa đến huyện nha đi. Vương Nương Tử Hộ ở Nguyễn Nhàn trước mặt, không, không thể báo quan, ngươi cái này độc phụ, ngươi đây là yếu hại nhàn nhi à? Khoe môi dơ lên châm chọt cười, Trân Ngọc Đường nói, bà mẫu ngạnh muốn bao che Nguyễn Nhàn, Vương Phu Nhân cũng gặp được. Ta là không dám lại cùng như vậy cô em chồng ở cùng một chỗ, không chừng nào một ngày bị nàng bán, ta còn không có phản ứng lại đây đâu. Vương gia phụ nhân phụ hòa nói, đúng vậy, nếu là ta gặp được như vậy cô em chồng, cũng không dám cùng nàng trụ đến một khối. Lãnh lệ ánh mắt quét về phía vương nương tử, chân ngọc đường nói, Nguyễn Nhàn là ngài nữ nhi không giả, nhưng bà mẫu tổng phải vì Nguyễn Đình suy nghĩ, tổng phải vì Nguyễn Gia người suy nghĩ. Chẳng lẽ người muốn tiếp tục lưu trữ Nguyễn Nhàn, bôi đen toàn bộ Nguyễn Gia thanh danh. Vương Nương tử lảo đảo vài bước, nhàn nhi là ta nữ nhi, nàng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi, nàng cũng không có trộm quá người khác đồ vật, nói nữa, nàng liền mau gả chồng, coi như là ta cái này lão bà tử cầu ngươi, Chân Ngọc Đường, ngươi cũng là nguyên gia một phần tử, ngươi không thể như vậy hủy hoại nhàn nhi. Chân Ngọc Đường khoan thai cầm lấy chung trà, nghẹn đi nước trà phù mạn, không nói một lời. Nhìn nàng mềm cứng không ăn bộ dáng, Vương Nương tử hoang mang lo sợ, ngươi rốt cuộc muốn làm như vậy, mới có thể buông tha nhàn nhi. Trân Ngọc Đường buông trung trà, rất đơn giản, ta vừa rồi liền nói, nếu như bà mẫu khăng khăng bao che nguyên nhàn, ta cũng không dám cùng người như vậy ở tại một khối. Vương Nương Tử hít sâu một hơi, đôi tay run rẩy, ngươi là muốn cho ta cái này lao bà tử cùng nhàn nhi rời đi cái này ra. Trân Ngọc Đường nhàn nhạt ra tiếng, là ta rời đi cái này ra, vô luận ngày sau ta đang ở nơi nào, ngươi không có quyền can thiệp, cũng không được lại chủ động chọn sự. Vương Nương Tử không có đoán trước đến Trân Ngọc Đường sẽ là cái dạng này yêu cầu. Nào có con dâu bất hòa bà mâu ở cùng một chỗ Nàng theo bản năng không đồng ý Nhưng vừa thấy đến Nguyễn Nhàn tái nhợt sắc mặt Rốt cuộc là nàng nữ nhi càng quan trọng Nàng cắn răng đồng ý tới Hảo Trân Ngọc Đường đưa vương gia phu nhân ra phủ Vừa đi vừa nói chuyện Vốn nên hảo hảo khoản đãi ngươi một phen Lại làm ngươi đụng phải này đó dèm pha Vọng ngươi thứ lỗi Vương phu nhân vô vô tay nàng Ngươi chính là quá khách khí Thượng bất chính hạ tắc loạn Nguyễn Nhàn có thể làm ra bực này dèm pha. có thể thấy được ngươi kia bà mẫu cũng là cái ngu muội không hợp người, không nói gặp ngươi, ngươi bà mẫu thanh danh, ta đã sớm nghe nói qua, cũng làm khó ngươi nhịn các nàng thời gian dài như vậy. Nếu ta là ngươi, cũng sẽ không cùng người như vậy đãi một hối, mỗi ngày nhìn, nhưng không được nháo tâm đã chết. Trân Ngọc Đường cười cười, đa tạ ngươi có thể thông cảm. Vương Phu Nhân, ngươi ta đều là làm người con dâu, tự nhiên có thể lý giải trong đó khó xử. Đi đến Nguyễn Phủ Cửa, vừa lúc gặp được Nguyễn Đình, Nguyễn Đình khoác màu đen cầm sưởng, thân hình tuấn rút, sắc mặt lạnh lùng, bước đi lại đây, thấy chân ngọc đường khi, bước chân một đốn. Hắn nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái, sau lên tiếng, vương phu nhân. Vương phu nhân nghĩ nghĩ, nói, Nguyễn công tử, ta rong giải nói mấy câu, ngại nhưng đừng ngại phiền. Nguyễn Đình nặng nghề ra tiếng, như thế nào? Đại khái sự tình nghĩ đến ngươi cũng biết. Nguyễn nhàn trộm ngươi phu nhân đồ vật, ngọn nguồn ta chính là tận mắt nhìn thấy, vốn là Nguyễn phu nhân đi nhà ta làm khách. là ta muốn nàng kia đối bạch ngọc khuyên thai liền đi theo nàng cùng nhau đã trở lại chúng ta trở về thời điểm nguyễn nhàn liền ở trong phòng còn không có rời đi ngươi nương một hai phải bao che nguyễn nhàn còn nói là nguyễn phu Ú nhân hãm hại ngươi muội muội nguyễn phu Ú nhân còn tuổi nhỏ ứng phó như vậy bà mẫu cùng cô em chồng ta nhìn đều thế nàng cảm thấy ủy khuất nguyễn công tử mặc dù mặt khác một bên là người nhà của ngươi nhưng nguyễn phu Ú nhân cũng là người nhà của ngươi nguyễn đình hơi hơi chính lăng mỗi lần cùng vương nương tử giao phòng chân ngọc đường chưa từng có ăn qua một chút ít mệt, hắn chỉ nhìn đến bên ngoài thượng chân ngọc đường không có đã chịu hủy khuất lại xem nhẹ kỳ thật nàng là hủy khuất nếu không phải gả cho hắn chân ngọc đường gì đến nỗi bị bà mẫu cùng cô em chồng luân phiên làm khó dễ nguyễn đình gật đầu ta đã biết lúc này chân ngọc đường nói ngươi đi gặp ngươi nương đi chuyện này tổng muốn từ ngươi tới xử lý bằng không ngươi nương sẽ không tin phục mặc mắt thâm thúy nguyễn đình có chút lời nói tưởng cùng chân ngọc đường nói Chính là giờ phút này không phải nói chuyện thời cơ, hắn ân một tiếng, đi nhanh rời đi. Vừa đi đến vương nương tử nhà ở, vương nương tử khóc lóc nỉ non, Nguyễn Đình, ngươi chính là như vậy nhìn chân ngọc đường khi dễ chúng ta nương hai. Nhàn nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, bất quá là cầm chân ngọc đường một ít đồ vật, còn cho nàng là được, nàng thế nhưng nháo muốn đi báo quan. Nàng đã sớm biết nhàn nhi trộm cầm nàng đồ vật, cố tình đuổi tới hôm nay, làm cho người ngoài mặt vạch Trần nhàn nhi, ta xem nàng chính là cố ý nàng còn uy hiếp ta. nói phải rời khỏi chúng ta nguyễn gia như vậy con dâu lưu chữ có ích lợi gì ngươi mau hưu nàng nguyễn đình thanh âm tựa một phen trôn ở xương tuyết lãnh nhận rơi xuống đất có thanh chân ngọc đường là ta thê ta vĩnh viễn sẽ không hưu nàng vương lương tử thân mình run rẩy vậy ngươi liền trơ mắt nhìn ta cùng nhàn nhi chịu khi dễ nguyễn đình lạnh lùng nói nguyễn nhàn đã cùng triệu gia đính hôn đó là triệu gia người cùng nguyễn gia không hề có bất luận cái gì quan hệ chân ngọc đường không có báo quan đó là cho nàng cuối cùng thể diện ngài nếu là tưởng tiếp tục duy trì hiện tại nhật tử coi như từ nay về sau không có nguyễn nhàn cái này nữa nhi vương nương tử đột nhiên ngừng tiếng khóc trong lòng bò lên trên vải phần sợ hãi nguyễn đình ánh mắt lược hướng một bên nguyễn nhàn lạnh lùng nói quỳ xuống sợ hai tựa mãnh liệt thủy triều dũng biến nàng toàn thân nguyễn nhàn run run thân mình chậm rãi quỳ xuống nàng chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn lạnh nhạt nguyễn đình phụ thân không ở trưởng huynh vi phụ người tham lam khắc nghiệt an cắp tương lạnh ác hành rất nhiều Ngươi đã đã là triệu gia chưa vào cửa con dâu. Từ nay về sau, ngươi sống hay chết cùng nguyễn gia lại vô liên quan. Chờ lát nữa ngươi liền đi ngoại ô thôn trang, vẫn luôn đợi trò xuất giá. Chờ ngươi gả chồng sau cũng không cần tiến nguyễn gia đại môn một bước. Nguyễn Đình Thanh em vang vọng ở trong phòng, mang theo không dung phản bác uy nghiêm cùng lạnh lùng. Nguyễn Nhàn cứng đờ quỳ trên mặt đất, toàn thân ngăn không được phát run. Thẳng đến giờ phút này, nàng biết sợ hãi. Nguyễn Đình đây là hoàn toàn đem nàng đuổi ra nguyễn gia. Nàng khóc kêu bỏ qua đi. đại ca ta sai rồi nguyễn đình lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái thu hồi tầm mắt trực tiếp rời đi gió lạnh đập vào mặt nguyễn đình trong mắt xẹt qua nồng đậm thất vọng đây là chân ngọc đường cấp nguyễn nhàn cuối cùng thể diện cũng là hắn cấp nguyễn nhàn cuối cùng thể diện nhớ tới chân ngọc đường nguyễn đình mày nhăn lại tới hồi tưởng khởi tiền căn hậu quả tầm thường mặc kệ hắn hay không muốn đi chu huyện lệnh trong phủ chân ngọc đường là sẽ không nhúng tay những việc này chính là hôm qua nàng thái độ khác thường khuyên hắn ra phủ hôm nay Trân Ngọc Đường buồn muốn đi Vương ra làm khách, lại trước tiên đã trở lại. Nói cách khác, rõ ràng Trân Ngọc Đường biết được hết thể sự tình, lại không có nói cho hắn. Nàng kia giả hảo khuôn mặt hạ, lại tính kế hắn, tính kế hết thẻ người. Hôm nay phát sinh sự tình, đều ở nàng cổ trưởng bên trong. Đón gió lạnh, Nguyễn Đình đi đến nằm đường viện. Trân Ngọc Đường đang ở bồi A Phù nói chuyện, nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái, nàng làm anh đào đem A Phù mang đi. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nhìn hắn trên mặt lạnh lẽo. Trân Ngọc Đường cũng không ngoài ý muốn, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đã sớm biết những việc này. Mặc một lát, Chân Ngọc Đường nói, đúng vậy. Nguyễn Đình song quyền khẩn nắm chặt, mưu bàn tay thượng gần xanh nô lên, ngươi vì sao không nói cho ta? Chân Ngọc Đường đón nhận hắn lánh lạnh ánh mắt, ngươi là ở chất vấn ta. Nàng đoán được Nguyễn Đình sẽ sinh khí, nhưng không nghĩ tới, hắn ra vương nương tử sân, liền tới đây chất vấn nàng. Ngay sau đó, Chân Ngọc Đường cười lạnh một chút, ta vì sao phải nói cho ngươi? 71 chỉ nghĩ hòa ly thứ bảy mười một thiên chân ngọc đường môi đỏ phun ra một đám tự tựa sắc bén băng nhận đâm vào nguyễn đình trong lòng đúng vậy nàng vì sao phải nói cho hắn nguyễn đình trong lòng nhất rõ ràng bất quá chân ngọc đường cũng không tựa hắn lúc ban đầu cho rằng như vậy thích hắn đối chân ngọc đường mà nói hắn thậm chí so ra kém lâm chi là quan trọng hầu kết lăn lộn một chút trong miệng tràn ngập chua sót nguyễn đình giữa mày giống như bao trùm một tầng xương tuyết ta đều không phải là là muôn chất vấn người sự tình quan nguyễn nhàn có chuyện gì, ngươi có thể trước tiên nói cho ta, mà không phải tính kế hắn, đem hắn chẳng hay biết gì, làm hắn trở thành cuối cùng biết chuyện này người. Buổi sáng lâm ra trước phủ, chân ngọc đường lẳng lặng nhìn hắn thật dài trong chốc lát, lúc ấy nguyễn đình liền nhạy bén cảm thấy không quá thích hợp, nhưng hắn chỉ là cho rằng chân ngọc đường có chuyện gì muốn cùng hắn thương lượng. Đi chu huyện lệnh trong phủ, hắn tính toán trước tiên trở về, phương tiện chân ngọc đường có chuyện muốn cùng hắn nói, cũng nhiều chút cùng nàng ở chung thời gian. Nguyễn nhàn trộm chân ngọc đường đồ vật. nếu chân ngọc đường nguyện ý trước tiên nói cho hắn hắn cũng không sẽ bao che nguyễn nhàn mà là sẽ tự mình xử lý chuyện này buồn cười chính là chân ngọc đường tình nguyện một người phí tâm tư bố cục cũng chưa nói cho hắn một chữ hắn căn bản không phải bởi vì chân ngọc đường không có bao che nguyễn nhàn mà sinh khí nguyễn đình nắm chặt đại trường, ánh mắt như hải đen tối cổ gian gân xanh rất là rõ ràng hắn nặng nề ra tiếng ngọc đường ta là phu quân của ngươi ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì chân ngọc đường đôi mắt chừng lớn chút Bỗng nhiên trinh lăng, rũ tay phải nắm chặt cầm váy, lại trả lời không lên. Trọng sinh trở về, nàng liền làm tốt cùng Nguyễn Đình lại vô liên quan tính toán, nhưng trời xuôi đất khiến, nàng lại thành Nguyễn Đình phu nhân. Bên ngoài thượng không có đối những người khác nói qua, thực tế chân ngọc đường đối nàng cùng Nguyễn Đình việc hôn nhân chưa bao giờ xem trọng quá. Mặc kệ là tính cách vẫn là những mặt khác, bọn họ hai người có quá nhiều sai biệt, đã có đời trước nghiệm chứng, việc hôn nhân này chú định không có hảo kết quả, quá một ngày là một ngày mà thôi. Nàng sớm đã không thèm để ý những cái đó tình tình ái ái, nhưng trừ bỏ những cái đó sai biệt, còn có vương nương tử, Nguyễn Nhàn cùng ôn như chứa này ba người cách trở, hai người bọn họ liền bình bình đạm đạm nhật tử đều làm không được, vắt ngang ở nàng cùng Nguyễn Đình chi gian mâu thuẫn quá nhiều, chỉ không thượng nào một ngày hai người bọn họ liền sẽ đường ai nấy đi. Chẳng sợ thành thân, chân ngọc đường cũng không thói quen ỷ lại Nguyễn Đình, mọi việc nàng có thể chính mình giải quyết, nếu là trước tiên nói cho Nguyễn Đình, nàng lại như thế nào có thể chủ tính rời đi Nguyễn gia nàng đem nguyễn đình trở thành cái gì chân ngọc đường cũng trả lời không lên nay đây nàng rõ ràng đoán được nguyễn đình sẽ bởi vậy mà sinh khí nàng vẫn là lừa gạt hắn nắm đầu ngón tay bóp lòng bàn tay chân ngọc đường không cảm giác được đau đớn giống nhau đón nhận nguyễn đình thâm thúy ánh mắt nguyễn đình là ta thực xin lỗi ngươi ngươi nếu là đối ta có khúc mắc cũng hoặc là muốn cùng ta hòa ly đều có thể này vốn chính là ta không đúng nàng ngữ khí rất là bình tĩnh nguyễn đình một lòng chậm rãi chìm xuống Chân Ngọc Đường có thể bình tĩnh đối hắn nói ra lời này, có thể thấy được, nàng trong lòng vẫn luôn không có hắn vị trí. Nguyễn Đình giữ cổ gân xanh bạo khởi, thẳng tắp nhìn chằm chằm chân Ngọc Đường, trong mắt hàm chứa tức giận. Đột nhiên, hắn xoay người đi ra ngoài nhà ở. Lúc này không phải nói chuyện hảo thời cơ, hắn cùng chân Ngọc Đường trong xương cốt đều là kiêu ngạo người, lại đại đi xuống, trường hợp chỉ biết càng thêm khó có thể thu thập. Trong phòng chỉ còn lại có chân Ngọc Đường một người, đột nhiên, nàng giống như toàn thân sức lực bị rút ra. Nàng vô lực ngồi ở gỗ xưa ghế trên, ngốc ngốc ra thần Làm chuyện này, nàng sẽ hối hận sao Nếu là nàng ở ngay từ đầu thời điểm Đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Nguyễn Đình Lại sẽ là thế nào kết quả Anh Đào đứng ở cửa, nôn nóng nhìn bên trong Tiểu thư Mới vừa rồi nàng nghe được nhà mình tiểu thư cùng cô ra nổi lên khoe miệng Nguyễn Đình đi ra ngoài thời điểm Nàng có tâm giải thích, nhưng Nguyễn Đình lập tức đi nhanh rời đi Tuy rằng tiểu thư cùng cô ra vẫn luôn không có viên phòng nhưng gả đến nguyễn gia này hơn một tháng tiểu thư chưa từng có cùng cô ra nháo quá mâu thuẫn tựa như không có gì đặc biệt tiểu phu thê giống nhau sẽ lẫn nhau nói dỡn sẽ thực ăn y đoán được đối phương ý tưởng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ đỏ mặt chân ngọc đường lấy lại tinh thần vào đi anh đào vội vã đi vào tới tiểu thư ngài cùng cô ra làm sao vậy vừa rồi cô ra đi ra ngoài thời điểm đầy mặt sắc mặt giận dữ cãi nhau chân ngọc đường nhàn nhạt nói anh đào ngươi thu thập đồ vật Đợi lát nữa chúng ta liền trở về chân phủ. A, Anh đào kinh ngạc miệng trưng lên, tiểu thư phải về chân phủ, có thể thấy được cùng cô gia chi gian mâu thuẫn cũng không nhẹ, lập tức chính là buổi trưa, ngài không cần thiện sau lại trở về sao? Chân Ngọc Đường nói, không cần, trở về chân phủ lại dùng thiện, ngươi mang một hộp điểm tâm, phương tiện cấp thá phủ liền bụng. Nhẫn hạ tâm lo lắng, anh đào gật gật đầu, tốt, tiểu thư, ta đây liền đi thu thập đồ vật. Nguyễn Đình gần nhất mấy ngày hẳn là không nghĩ tái kiến nàng Nàng tiếp tục đại ở nằm đường viện, chỉ là cấp lẫn nhau tìm không thoải mái. Trừ cái này ra, Nguyễn Nhàn là bị nàng vạch trần ăn cắp hát hành, Vương Nương Tử nhất định sẽ nháo sự, nàng không tránh được không có thanh tĩnh nhật tử. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao, mẫu chốt ra phủ ở bên người nàng, nàng vô pháp đoán trước Vương Nương Tử có thể hay không làm ra cái gì xúc động sự tình. Anh đào thực mo thu thập thứ tốt, bình thời đưa các nàng trở về. Bước lên xe ngựa phía trước, chân ngọc đừng hỏi, bình thời. ngươi nhưng nghe được Nguyễn Đình là xử lý như thế nào Nguyễn Nhàn. Tiểu thư, nô tài mới vừa đi hỏi thăm, cô già đã đem Nguyễn Nhàn đưa đi ngoại ô thôn trang, chỉ làm bên người nàng một cái nha hoàn đi theo qua đi, không được những người khác đi thăm nàng, làm nàng vẫn luôn đại ở nơi đó thẳng đến xuất giá, còn nói chờ nàng xuất giá, cũng không thể lại trở về Nguyễn ra. Chân ngọc đường trong lòng có số, trong lòng này lên nồng đậm ái náy, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, sự tình quan vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn. Nguyễn Đình chưa từng có bao che quá các nàng hai. Nguyễn Đình kẹp ở trong đó, có bao nhiêu khó xử, nghĩ đến sẽ không so nàng ngày ngày đối mặt này đối ghê tởm người hai mẹ con kém nhiều ít, nói một ngàn nói một vạn, là nàng thực xin lỗi hắn. Anh Đào Do dự hỏi, tiểu thư, kia chúng ta còn phải đi về chân phủ sao? Chân Ngọc Đường khẽ thở dài một cái, trở về. Giọng nói rơi xuống, nàng đi lên xe ngựa, á phủ đã ở trên xe ngựa. Sớm muộn gì phải rời khỏi Nguyễn gia, nàng bày như vậy một cái cục. vốn chính là muốn cùng vương nương tử cùng nguyễn nhàn cách gia trụ đến nội nguyễn đình vừa rồi hắn rời đi thời điểm chân ngọc đường nhìn ra được tới hắn rất là sinh khí cực lực khắt chế đầy ngập lửa giận ra như vậy một tử sự tình nàng cùng nguyễn đình hẳn là không thể tiếp tục đương một đôi phu thê xe ngựa ở chân phủ cửa dừng lại chân ngọc đường đi đến từ thị sân khi chân gia đại phòng người mới vừa dùng cơm xong tư thị sử sốt đánh giá chân ngọc đường thân sắc như thế nào lúc này đã trở lại chân ngọc đường nói anh đảo Người đi cấp á phù chuẩn bị chút thức ăn. Chờ a phù bị lánh đi xuống sau, chân ngọc đường phương đem chỉnh chuyện nói cho chân ra mọi người. Chân Viễn sơn một trưởng chụp ở trên bàn, tức giận nói, đính hôn yến thời điểm, vương nương tử liền sụ mặt, ngọc đường thành thân ngày ấy, vương nương tử đối chúng ta chân gia nhân ái đắp không để ý tới, lúc ấy, nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, rốt cuộc nàng là ngọc đường bà mẫu, ta không nói thêm gì. Không nghĩ tới bọn họ nguyễn ra người chính là như vậy khi dễ ngọc đường. nguyễn nhàn chính là nguyễn đình Muội muội dám lặp đi lặp lại nhiều lần trộm ngươi cái này trưởng tẩu đồ vật còn có chuyện gì là nàng không dám làm phàm là vương nương tử đối với ngươi có một phân đối xử tử tế nàng cũng không dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình trở lại chân ra đuổi đi nàng quanh thân lạnh lẽo chân ra người như vậy vì nàng suy nghĩ chân ngọc đường nhợt nhạt cười cười bá phụ bất giận vương nương tử cùng nguyễn nhàn cũng không có kết cục tốt trần viễn sơn trên mặt tức giận phai nhạt rất nhiều ngọc đường Ngươi an tâm đại ở chân ra nguyễn gia là phát tích, nhưng chúng ta chân ra cũng không phải dễ khi dễ bá phụ sẽ cho ngươi thảo cái công đạo tư thị cười tiếp nhận lời nói đúng vậy ngươi đã lâu không trở về nhà mẹ đẻ mọi người đều rất nhớ ngươi ngươi yên tâm đại ở trong phủ này vốn dĩ chính là nhà của ngươi chân ngọc đường trong lòng ấm áp cấp bá phụ bá mẫu thêm phiền thoái cái gì phiền thoái không phiền thoái gà đi ra ngoài cô nương cũng không phải là bắt đi ra ngoài thủy chúng ta là người một nhà tư thị ấm áp nói Vừa vặn ngươi nhị muội muội ở bị gả, ngươi đã trở lại bồi nàng cho chuyện, nàng nhưng không như vậy buồn. Từ thị đã muốn xử lý toàn bộ chân phủ việc vặt, đồng thời còn quản chân ra cửa hàng sổ sách, nàng mọi mặt chu đáo, từ miệng nàng nói ra nói, thực sự làm người nghe xong trong lòng thoải mái. Chân Ngọc đường biết, chân Ngọc vi nơi nào yêu cầu nàng bồi giải buồn, Từ thị là cố ý nói như vậy, làm nàng yên tâm có thể đại ở trong phủ. Một lần nữa trở về tháng lễ ẩm hiên, về tới từ nhỏ đến lớn sinh trưởng địa phương, quen thuộc cảm giác gập vào trước mặt Trân Ngọc Đường vẫn luôn căng chặt thân mình thả lỏng lại, nơi này mới là nàng chân chính ra. Xuất giá, mới phá lệ hoài niệm ở khuê các thời gian, nàng dùng cơm xong thực, anh đảo còn có này nàng nha hoàn ở giữa sạch sơn. Trân Ngọc Đường nhìn chung quanh một vòng, anh đảo, ngươi đi đem bình thời gọi tới. Bình thời thực mau liền tới đây, tiểu thư, ngài tìm nâu có chuyện. Trân Ngọc Đường nói, huyện thành phía Bắc có ta danh nghĩa một tòa nhị tiến tòa nhà, nhiều năm chưa trụ hơn người, ngươi chờ lát nữa liền đi đi một chuyến. nhìn xem nhà cửa như thế nào đã nhiều ngày có thể hay không dọn qua đi bình thời được mệnh lệnh thực mau liền đi ra ngoài anh đào phô mới tinh đệm tràn nghe vậy đứng dậy tiểu thư ngươi đây là không chuẩn bị trở về nguyễn gia đúng vậy chân ngọc đường cười cười trở về làm cái gì anh đào khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao chính là cô ra làm sao bây giờ a tiểu thư ngài làm như vậy sẽ cùng cô ra càng ngày càng xa lạ chân ngọc đường ngơ ngẩn nói đi một bước xem một bước đi. Nguyễn Đình nếu là không thể tiêu tan, cùng nàng hòa ly, nàng không thiếu bạc, mang theo á phủ có thể quá rất khá. Trạng vạng, sát trời ảm đạm xuống dưới, không khí càng thêm lạnh lẽo, bình thời trở lại trong phủ, trực tiếp đi vào tháng lễ ẩm hiên, Tiểu thư, nô đi nhìn huyện thành phía bắc kia tòa tòa nhà, nhiều năm chưa chủ người, nóc nhà cùng góc tường tổn hại, có không ít địa phương yêu cầu tu sửa. Tu sửa lúc sau mới có thể dọn đi vào. chân Ngọc Đường gật gật đầu, chuyện này giao cho ngươi. ngươi nhiều tìm chút nhân thủ đi tu sửa tòa nhà tốt nhất đuổi ở cửa ải cuối năm trước có thể dọn đi vào kể từ đó nàng chỉ có thể tạm thời ở tại chân phủ nàng phía dưới còn có mấy cái đệ đệ mội mội muốn nói thân tổng không thể vẫn luôn đại ở trong phủ nguyễn đình đi nhanh đi ra ngoài nằm đường viện giận không thể kiệt, chân ngọc đường chưa từng có đem hắn trở thành phu quân hắn cho rằng hắn có thể chậm rãi gần sắt chân ngọc đường thâm nguyên lai hết thể đều là hắn ở tự mình đa tỉnh đến xương gió lạnh chui vào hắn áo gấm Nguyễn Đình đầy ngập lửa giận tan rất nhiều, đen tối ánh mắt dần dần thanh minh. Hắn ở thư phòng đãi một buổi trưa, trong tay phủ thư tịch, lại chậm chạp không có phiên trang. Trân Ngọc Đường nhất tần nhất tiếu, còn có nàng những cái đó bình tĩnh lại đả thương người lời nói, Luân Phiên xuất hiện ở Nguyễn Đình trong đầu. Hắn như thế nào không tức giận? Trân Ngọc Đường cùng Vương Nương Tử còn có Nguyễn Nhàn mâu thuẫn không thể điều hòa, hắn phí tâm tư xử lý những việc này, có khi sẽ cảm thấy vô lực, nhưng hắn cũng không phiền chán. Là Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn có sai trước đây. cùng chân ngọc đường không quan hệ nếu chân ngọc đường có thể tin tưởng hắn đem nguyễn nhàn ăn cấp một chuyện nói cho hắn hắn không phải thị phi bất phân người hắn sợ cầu là chân ngọc đường không muốn cho kéo kẹt một tiếng chi khởi hiên cửa sổ bị thổi khai một cái phùng, đánh vỡ thư phòng yên lặng nguyễn đình lấy lại tinh thần cầm trong tay thư tịch ném ở trên bàn chân ngọc đường tính tình kiêu ngạo hắn lại làm sao không phải người như vậy nếu là một mặt trí khí ai cũng sẽ không chịu thua nguyễn đình xoa nhẹ hạ giữa mày người tới đốt đèn cửa gã sai vật nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào thắp đèn thiếu ra ngài ở trong thư phòng đái một buổi trưa dùng chút thiện đi nguyễn định không trả lời mà là nói phu nhân dùng đỡ không có gã sai vật vẻ mặt khó xử không có hé răng nguyễn định xem qua đi phu nhân làm sao vậy kia gã sai vật lắp bắp nói thiếu thiếu ra phu nhân trở về chân phủ bảy chỉ nghĩ hỏa ly bảy thiên cách cửa toản tới đến xương phong ánh đến tả hữu lay động Bóng đêm như nước chảy xuôi tiến vào, tùy ý xâm nhập chỉnh gian thư phòng. Nguyễn Đình cả người thấp thoáng ở kia một mảnh tối tăm bên trong, giữa mày lộ ra lánh lạnh. Chân Ngọc Đường trở về chân phủ. Nguyễn Đình khoe môi cười khổ lại bò đi lên, thân mình cứng đờ tại chỗ, trong lòng lửa giận chưa tắt, lại thêm một tầng chua xót cùng vô lực. Nguyên lai chân Ngọc Đường có thể dễ như trở bàn tay bỏ xuống hắn. Nàng như vậy nhớ tâm, nàng không cần hắn. Hắn vốn định chủ động chịu thua, cấp chân Ngọc Đường nói lời xin lỗi, nhưng ở hắn không biết thời điểm. chân ngọc đường liền rời đi nằm đường viện từ đầu đến cuối hắn chính là một cái chê cười hắn kiên trì hắn tự tin đối mặt chân ngọc đường khi bất kham một ly. cửa lập gã sai vật thật cẩn thận đánh giá nguyễn đình thần sắc hắn tổng cảm thấy nhà mình thiếu ra biết được phu nhân trở về chân phủ tin tức lúc sau cô đơn lệnh người đáng sợ lại lệnh nhân tâm đau hắn đánh bạo thiếu ra nhưng yêu cầu nô hướng chân phủ đi một chuyến đem phu nhân thỉnh về tới không khí thực an tĩnh chỉ có da cắm nến quang diễm thiêu đốt động tĩnh sau một lúc lâu truyền đến nguyễn đình hơi lạnh thanh âm không cần ngươi đi xuống đi hắn thấp thoáng trong bóng đêm lệ người khác thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình gã sai vật lên tiếng vội vàng đóng lại thư phòng môn nhảy lên ngọn lửa một lần nữa an tính lại trong phòng ánh sáng sáng rất nhiều nguyễn đình nửa rũ con ngươi đột nhiên hoạt ngồi ở lê chiếc ghế thượng hắn hoảng hốt nhìn góc tường bình xứ mấy chi hoa mai này mấy chi hoa mai còn chưa hoàn toàn thịnh phóng nhụy hoa cùng với chưa toát ra đầu đủ hoa nhô đầu ra Là hôm qua chân ngọc đường vì hắn chết, nói là hắn đọc sách vất vả, đặt ở trong thư phòng, làm hắn thả lỏng tâm tình. Hoa mai còn chưa khô héo, thịnh phóng u hương, chính là vì hắn chết hoa mai cô nương, không cần hắn. Suy nghĩ muôn vàn, tựa sợi bông phức tạp hỗn loạn, Nguyễn Đình làm như suy nghĩ rất nhiều sự tình, lại dường như chỉ là ngồi xuất thần. Mãi hiên ngoại chuyện tới vài tiếng mèo kêu, vì đêm lạnh tăng thêm một phân náo nhiệt, Nguyễn Đình ánh mắt khôi phục thần thái, nhìn cách đó không xa lộ khác, Nguyên Lai like đã đến buổi trưa. Hắn đứng dậy, đẩy ra thư phòng môn, lập tức đi ra ngoài, màn đêm nặng nề, không thấy một chút sao trời, mơ hồ có thể thấy được tinh tinh điểm điểm ngọn đèn lên dầu. Thiên điệu to lớn, cho dù là góc đường khất cái, cũng có tránh thân nơi, nhưng ở ngay lúc này, Nguyễn Đình đột nhiên sinh ra nồng đậm cô tịch, hắn có thể đi nơi nào. Gió lạnh hỗn loạn hàn ý gào thét mà đến, Nguyễn Đình trên người chỉ một kiện áo gấm, góc áo theo gió dơ lên, hắn lại làm như không cảm giác được hàn ý, vô ý thức, đi tới chân ngọc đường tẩm gian Nghe được tiếng bước chân, trong phòng chính đánh ngủ gật nhi gã sai vặt thân mình một run run, vội vàng bỏ dậy, thiếu ra, phu nhân không ở, phu nhân hồi chân phủ đi. Nguyễn Đình đạm thanh nói, ta biết, ngươi đi xuống đi, không cần gấp đêm. Gã sai vật vội vàng đi ra ngoài nhà ở, giữ cửa khép lại. Nguyễn Đình đứng ở tại chỗ, chân chờ một lát, nhấc chân đi vào phòng trong. Này gian tân phòng, là Nguyễn Đình cố ý rửa theo chân ngọc đường yêu thích tu sửa, cũng chỉ có ở thành thân ngày ấy, hắn tiến vào quá, từ nay về sau. hắn vẫn luôn ở trong thư phòng dừng chân hắn nhìn một vòng tiểu bàn tròn thượng bị thu thập sạch sẽ chân ngọc đường thường xem thoại bản tử đều bị thu hồi tới bàn trang điểm đồng dạng chống không chân ngọc đường ngày thường dùng châu thoa khuyên thai đều bị mang đi một lòng không ngừng hạ truy nguyễn đình không tiếng động cười khổ hạ chân ngọc đường đi được cũng thật dứt khoát hắn chiều giường bạt bộ đi đến đứng ở đầu giường ngửi được một cổ thấm người thanh hương là chân ngọc đường trên người hơi thở nguyễn đình băng khẩn ban ngày thân mình cùng tâm thần đột nhiên có một lát thả lỏng hắn thử thăm dò nằm ở trên giường chân ngọc đường tàn lưu thanh hương bao vây lấy hắn không biết chuyện gì xảy ra có lẽ là tâm thần banh lâu lắm nồng đậm buồn ngủ dũng đi lên nguyễn đình toàn thân như là bị rút ra sở hữu sức lực vừa động cũng không nghĩ động hắn tưởng hắn chỉ nghỉ tạm một lát liền có thể ôm như vậy ý niệm hắn chậm rãi khép lại đôi mắt tiếp trước ngộng lại xuất hiện đầu tiên là thành thân không lâu vương nương tử cố tình tra tấn chân ngọc đường còn có nguyễn nhàn lặp đi lặp lại nhiều lần trộm lấy chân ngọc đường đồ vật chân ngọc đường vì hắn suy nghĩ mấy lần nhẫn mại đôi mẹ con này vương nương tử phải cho nàng lập quy củ mới đầu chân ngọc đường nhịn xuống sau lại vương nương tử thật sự quá phận nàng không hề nhẫn mại nguyễn đình mỗi ngày yêu cầu ôn thư yêu cầu xã giao còn có đi huyện học giảng bài không có như vậy nhiều tinh lực chú ý trong phủ việc vạn hắn chỉ nhìn đến mỗi lần đối thượng vương nương tử chân ngọc đường luôn là chiếm thượng phong chính là Ở trong mộng hắn mới biết được, quán thượng như vậy bà mẫu cùng cô em chồng, nguyên lai chân ngọc đường sẽ trộm trốn đi giận rồi nàng cũng sẽ cảm thấy hủy khuất cùng bực bội. Thức mau, lại là một cái khác cảnh tượng. Chân ngọc đường cầm một kiện áo ngủ lại đây, bãi tại án chắc thượng, làm như không chút để ý ngữ khí. Nguyên đình, ta coi ngươi áo ngủ phá phùng nhi, cho ngươi một lần nữa thêu một kiện, ta thêu công không tốt, cấp a phủ làm quần áo thời điểm, thuận tiện cho ngươi làm một kiện. Hắn tiếp nhận tới kia kiện áo ngủ Đường may sắc thật không thể xưng là tinh vi, áo ngủ cổ tay áo thêu một đóa hải đường hoa. Chân Ngọc Đường nói là thuận tiện cho hắn đeo, kiếp trước hắn không có hoài nghi. Nhưng Nguyễn Đình ở trong ngộng nhìn đến, Chân Ngọc Đường cố ý đi theo trong phủ láo tu nương học đã lâu, lúc này mới thử cho hắn thêu áo ngủ. Chân Ngọc Đường cố ý chọn lựa vải dệt, nhu hòa bên người, từng đường kim mũi chỉ cũng là nàng thân thủ thêu. Trong lúc thất bại vài lần, Chân Ngọc Đường không hài lòng, nàng một lần nữa làm vài kiện áo ngủ, mới lấy ra nhất vừa lòng một kiện. cầm đi đưa cho hán đi đến kinh thành sau nguyễn đình thành trạng nguyên lang mới vào quan trường nổi bật vô lượng không ít thế gia quý nữ cùng phu nhân mời chân ngọc đường dự tiệc nhưng chân ngọc đường đi vài lần liền hứng thu ra rời nguyễn đình chỉ tưởng chân ngọc đường cùng những người đó cùng không tới lâm thượng giá trị trước hán hỏi ở thái hòa huyện thời điểm ngươi không phải thường xuyên tham gia các loại yến hội như thế nào tới rồi kinh thành ngược lại không nghĩ đi chân ngọc đường an tĩnh trong chốc lát huệ phải nói tiến hội đều một cái hình dáng đi nhiều liền không thú vị nàng chờ mong nhìn hắn nguyễn đình ngươi có thể hay không sớm chút hạ giá trị a hắn xoa nhẹ hạ giữa mày ngươi cũng biết ta mới vào quan trường hàn lâm viện sự tình đều trồng chất đến chúng ta này đó tân đi vào nhân thân thượng ta tận lực sớm chút trở về đáng tiếc không khéo chính là kia đoạn thời gian đúng là hàn lâm viện bận rộn thời điểm nguyễn đình tới rồi hạ giá trị thời gian nồng đậm bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay qua một đoạn thời gian nguyễn đình chú ý tới chân ngọc đường một lần nữa khôi phục thần thái tiếp tục tham gia các loại ngắm hoa hiến trở chuyện này giống như rơi vào mặt hồ chung một viên giọt xương phiên không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng nguyễn đình không có để ở trong lòng trên quan trường có quá nhiều sự tình phân tán hắn tinh lực cũng là ở trong mộng hắn mới biết được những cái đó quý nữ mời chân ngọc đường dự tiệc còn có những cái đó cùng ôn như chứa giao hảo tiểu nhóm không thiếu trong tối ngoài sáng không thiếu chèn ép nàng thương hộ chi nữ thân phận vòng là chân ngọc đường nhất quán lòng dạ chống chải. Nhưng số lần nhiều, nàng cũng làm không đến hoàn toàn không thèm để ý. Kia một đoạn thời gian, nàng trong lòng không thoải mái, muốn hắn nhiều bồi bồi nàng. Chính là, hắn lại như thế nào làm? Hắn hoàn toàn không có chú ý tới chân ngọc đường dị thường, không, hẳn là hắn chú ý tới, hắn cũng không như vậy để ý. Ở quan trường cùng chân ngọc đường chi gian, hắn lựa chọn người trước. Có một đoạn thời gian, chân ngọc đường đột nhiên đổi tính, mỗi ngày buổi tối, chỗ nào cũng không đi, ngoan ngoãn đi theo hắn ở thư phòng đọc sách. chờ hắn xử lý tốt một ngày công vụ chân ngọc đường lại đi theo hắn cùng nhau trở về phòng đọc sách ghi khó tránh khỏi gặp được không hiểu địa phương chân ngọc đường ánh mắt một chuyển qua hắn trên người hắn liền biết khẳng định là chân ngọc đường lại gặp được không hiểu nội dung chân ngọc đường mỗi lần hướng hắn thỉnh giáo nguyễn đình tổng muốn buông trong tay công văn tới cấp nàng giải thích nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tới chân ngọc đường không phải thiệt tình muốn đọc này đó tứ thư ngũ kinh đơn giản hắn nói nếu ngươi là vì phong phú chính mình mà đọc sách Có thể đi tìm một cái phu tử. Kinh thành cũng có không ít nữ nhi ra ở học đường đọc sách, phu nhân có thể cẩn thận dạy dỗ ngươi, cha lậu bổ khuyết, phương tiện ngươi tăng lên. Nếu chỉ là làm chút mặt mũi công phu, liền không cần cưỡng bách chính mình xem này, đó buồn tẻ kinh thư, đọc sách chỉ hiểu được gia lông, là thực dễ dàng lòi. Chân ngọc đường rất là sinh khí, nói một trường xuyên nói, cuối cùng nói, ban ngày ngươi muốn thượng giá trị, hai chúng ta liền cùng nhau dùng bữa thời gian đều không có. Buổi tối ta ở thư phòng đọc sách. cũng nhiều chút cùng người ở chung thời gian A. Lúc ấy hắn là cái gì phản ứng? Hắn thế nhưng cảm thấy chân ngọc đường là đang nói đùa lời nói, thành thân ngày hôm sau, chân ngọc đường liền nháo muốn cùng hắn hòa ly, sau lại còn thường xuyên bởi vì vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn mà cùng hắn khởi tranh trước, hai người cãi nhau thời điểm, cỡ nào quá mức nói đều nói ra quá. Nháo hòa ly cũng không phải một lần hai lần, nếu là chân ngọc đường đối hắn tình thâm ý trọng, lúc ấy Nguyễn Đình cũng không như thế nào tin tưởng. Rốt cuộc, Hắn cùng chân Ngọc Đường lúc ban đầu kết bạn thời điểm, chân Ngọc Đường là thực rõ ràng biểu đạt quá đối hắn chán ghét. Thẳng đến giờ phút này, Nguyễn Đình mới ý thức được, chân Ngọc Đường cũng không phải đang nói đùa. Kiếp trước khi, một ít thế gia quý nữ cởi nhạo chân Ngọc Đường đổ có túi ra, không có trải qua trăm năm thế gia nội tình hôn đúc, trên người không có những cái đó thư hương ý vị. chân Ngọc Đường không phục, lúc này mới tính toán nhiều xem chút tứ thư ngũ kinh. Đồng thời, nàng là thật sự muốn nhiều chút thời gian bồi hắn. Tưởng cùng hắn nhiều một ít cộng đồng đề tài, không nghĩ làm hắn cũng đi theo xem nhẹ nàng. Hắn nói kia phiên lời nói sau, chân ngọc đường không còn có đi qua hắn thư phòng. Trừ bỏ vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn, hắn cùng chân ngọc đường còn sẽ bởi vì ôn như chứa khởi tranh chấp. Ôn như chứa xuất thân thế gia, mẫu thân của nàng cùng lục phu nhân giao hảo, chi thư đạt lý, dịu dàng đoan chính, dung mạo đồng dạng không tầm thường. Nếu không có hắn sau lại về tới Thái Hòa huyện, hắn hẳn là sẽ cùng ôn như chứa thành thân Hắn đánh tiểu liền nhận thức ôn như chứa, ôn như chứa còn đi theo hắn phía sau kêu lên hắn ca ca, nhưng ở hắn 16 tuổi phía trước, là hầu phủ thiếu gia, cảm thấy phóng ngựa ngự bắn đều phải so nhi nữ tỉnh trưởng có tư có vị. Chờ 16 tuổi sau, hắn nhân sinh có biến hóa nghiêng trời lệ đất, một sớm từ thiên chi kêu tử ngã xuống tầng mây, lại có chân ngọc đường như vậy phu nhân, càng là chưa từng nhớ tới quá ôn như chứa. Hắn chưa bao giờ đối ôn như chứa từng có cỡ nào đặc biệt tình tố. Nhưng mà chân Ngọc Đường luôn là bởi vì ôn như chứa mà cùng hắn đấu võ mồm. Số lần nhiều, hắn cũng sẽ cảm thấy bực bội, mặc dù ta cùng với nàng từng có cái gì, cũng đã qua đi, ngươi rốt cuộc ở làm ầm ĩ cái gì. Chẳng lẽ là ngươi đã thích ta, ở ghen? Trân Ngọc Đường tiểu xảo thùy thai nhiễm một chút hồng, nàng kiều kiều, thực mau phủ định nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta mới không có ghen. Hắn đùa với nàng, chỉ phủ nhận một cái, vậy ngươi là đã thích ta. chân Ngọc Đường giống cái tạc mau miêu nhi, không có. Là ngươi đã thích ta mới đúng đi. Hắn nói, ngươi một hai phải chất vấn ta cùng với ôn như chứa quan hệ. Vậy ngươi nói một câu, ngươi cùng lâm chi lạc, cùng lục ngộ lại là cái gì quan hệ? chân Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, ta không nói cho ngươi. Nguyễn Đình cũng không thèm để ý, từ Thái Hòa huyện đi vào kinh thành trên thuyền, chúng ta liền thương lượng hảo, nếu ngươi chán ghét ta, ta cũng là bị buộc cưới ngươi. Trước mặt ngoại nhân, chúng ta đương một đôi mặt ngoài phu thê, trong lén lút, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. bất quá. chân ngọc đường ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không cho ngươi đội nón xanh kiếp trước cảnh tượng luân phiên lập lòe xuất hiện ở nguyễn đình trong óc hắn mơ thấy rất nhiều sự tình ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân nguyễn đình mở hai tròng mắt trong mắt mang theo tơm máu hắn mơ thấy cùng chân ngọc đường mười năm hôn nhân nguyễn đình nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích vốn là thiên lãnh bạch sắc da thịt càng là phá lệ tái nhợt phảng phất giống như đã không có sinh mệnh kiếp trước hắn cho rằng chân ngọc đường tiêu căng ngưng ngạnh có đại tiểu thư tính tình hắn còn tưởng rằng chân ngọc đường không thích hắn thẳng đến giờ phút này hắn biết được sở hữu sự tình một lòng làm như bị cầm dao nhỏ lằn qua lộn lại rảo từng trận thứ đau truyền khắp hắn năm chướng lục phủ 73, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 73 thiên từ lần đầu tiên mơ thấy kiếp trước sự tình sau nguyễn đình liền nghĩ đi tìm kiếm sở hữu đáp án mà khi hắn biết được toàn bộ sự tình sau không có tùng một hơi cũng không có trước tiên biết trước đều ở hắn trong lòng bàn tay vui sướng kiếp trước từng cọc từng cái Tựa như tung bay ở không trung muôn vàng băng nhận, chiều hắn bay qua tới, đâm vào hắn trên người, đâm vào hắn trong lòng, đó là một loại tê tâm liệt phế đau. Nay một đời, ngay từ đầu, hắn cho rằng chân Ngọc Đường ở đời trước thời điểm là thích hắn, xuất phát từ một ít nói không rõ phức tạp cảm tình, hắn đi chân ra cầu hôn. Nhưng mà cùng chân Ngọc Đường ở chung càng nhiều, hắn càng thêm ý thức được là hắn hiểu lầm, chân Ngọc Đường vẫn chưa đối hắn có một kia tình tố. Ngày hôm qua, chân Ngọc Đường bày một cái cục tính kế hắn. lừa gắt hắn, hắn trong lòng thoáng nổi lên lửa giận. Biết được Chân Ngọc Đường đi trở về chân phủ, hắn ngơ ngẩn ngồi ở trong thư phòng, cảm thấy chua xót, cảm thấy không tha, chính là đáy lòng chỗ sâu trong, tia cổ lửa giận vẫn là chưa tắt, chỉ là bị hắn áp chế đi xuống. Ngay lúc đó hắn, không rõ Chân Ngọc Đường vì sao sẽ như vậy là nhạt, vì sao nói bỏ xuống hắn là có thể bỏ xuống hắn, cái này làm cho Nguyễn Đình cảm thấy, hắn làm hết thể sự tình cùng nỗ lực, ở Chân Ngọc Đường trong mắt không đáng giá nhất tới. Chân Ngọc Đường không muốn viên phòng hắn liền ở tại trong thư phòng vương lương tử phải cho chân ngọc đường lập quy củ mặc kệ chân ngọc đường như thế nào đánh trả nguyễn đình vẫn chưa ngăn trở hắn cho rằng hắn cho chân ngọc đường cũng đủ tôn trọng nhưng mà thẳng đến giờ khắc này hắn triệt triệt để để ý thức được kia 10 năm thời gian hắn rốt cuộc thương tổn chân ngọc đường có bao nhiêu thông hắn lại như thế nào có tư cách đi đạt được chân ngọc đường tín nhiệm cùng tình ý chân ngọc đường là cái kiêu ngạo cô nương nàng sẽ không đem trong lén lút trả giá bại ở bên ngoài Nàng vì nàng cầu đùa bình an, cực cực khổ khổ vì hắn làm áo ngủ, lại nói là thuận tiện cho hắn làm, đây là cái khẩu thị tâm phi cô nương. Chính là, Nguyễn Đình coi thường nàng mười năm tinh ý, yên tâm thoải mái hưởng thụ nàng làm bạn cùng trả giá. Chân Ngọc Đường từng là thích hắn, nhưng mà, bọn họ hai cái ở ban đầu thời điểm từng có ước định, phải làm một đôi mặt ngoài phu thê. Cái này ước định, giống như là đem người gông cùng xiềng xích ở vực sâu gông xiềng, không thể bước ra một bước, chẳng sợ Chân Ngọc Đường trong lòng chăng hắn. Lại không có nói ra, sợ không chiếm được hắn đáp lại, sợ bị hắn xem nhẹ, sợ đánh vỡ hai người bọn họ cho tới nay ở chung. Chỉ có nàng không chủ động nói ra, nàng liền vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất chân ra đại tiểu thư. Nàng vụng về dùng chính mình phương thức, lặng lẽ thích hắn 10 năm. Lúc ấy hắn đang làm cái gì? Bận về việc trên quan trường việc vặt, hắn trải qua hơn người tình ấm lạnh, thiên chi kiêu tử, một sớm bị rơi vào đuổi bằng chung, những cái đó nhục nhã cùng chào phúng. Giống như là một bãi tản ra thanh tưởi nước bẩn, lục ra người từ bỏ hắn, vương nương tử từ bỏ hắn, ngày xưa bằng hưu từ bỏ hắn. Hắn muốn mau chóng hướng những cái đó xem nhẹ người của hắn, chứng minh chính hắn, quan trường chìm nổi, chỉ có hắn bình bộ thanh vân, mới có lựa chọn quyền lực. Chân Ngọc Đường chỉ ở hắn trong lòng chiếm cứ một bộ phận nhỏ, hắn có nhiều hơn sự tình muốn đi bận rộn. Bởi vì cái kia ước định, hắn cho rằng Chân Ngọc Đường chán ghét hắn, hắn còn tưởng rằng Chân Ngọc Đường thích chính là lục nộ. lâm chi lạc cái loại này ôn nhuận như ngọc nam tử hắn đem nàng trở thành một cái có thể nghỉ tạm trong chốc lát đặt chân mà ở chân ngọc đường trên người tìm kiếm một lát an bình cùng phong túng lại trước nay không có cùng nàng giao quá tâm mặc dù là ra ngoài ban sai cũng rất ít đem hành trình nói cho chân ngọc đường hắn tự cho là đúng cho rằng chân ngọc đường sẽ không để ý Lạnh nhạt bạc tình mười năm phu thê lại liền cử án tể mi đều làm không được hắn không dám tưởng tượng kia 10 năm chân ngọc đường lại là cỡ nào hủy khuất cùng khổ sở. cảnh trong mơ cuối cùng hắn thấy được chân ngọc đường tái nhợt sắc mặt đến nơi đây đột nhiên im bặt chẳng sợ không biết cụ thể sự tình hắn không khó đoán được là chân ngọc đường ra ngoài ý muốn hắn không chỉ có coi thường nàng lâu như vậy còn không có bảo vệ tốt nàng nguyễn đình trong miệng này lên nồng đậm chua sót là xẻo tâm quát cốt đau đau đến hắn thương tích đầy mình a phù đâu tháng đế ẩm hiên chân ngọc đường mị mị ngủ mở giấc trở lại từ nhỏ lớn lên địa phương đây mới là nàng chân chính ra nàng không cần phí tâm tư đi ứng phó vương nương tử người như vậy. chân ngọc đường lười biếng, hôm nay buổi sáng còn ngủ quên. anh đào nói, tiểu thư, tiểu tiểu, tiểu thư sáng sớm liền rời giường, đi tìm mặt khắc các vị tiểu thư chơi đùa đi. chân ngọc đường cười nhạt hạ, a phủ sau khi trở về, tính tình càng hoạt bắt chút. tiểu hai tử kỳ thật là thực mất cảm, ở nằm đường trong viện, a phủ không dám quá mức dương ai chơi đùa, nàng sợ hai cấp chân ngọc đường mang đến không cần thiết phiền thoái. chân ngọc đường tâm tình không tuổi, bại thiện đi. Anh đào lên tiếng, lại hỏi, tiểu thư, cần phải đem tiểu tiểu thư tìm trở về. Chân Ngọc Đường từ sụp trên dưới tới, mềm mại tóc đen khoác ở sau người, càng thêm sấn đến nàng mặt mày tinh xảo. Không cần, làm nàng đãi ở Ngọc Vi trong phòng, tiểu hai tử đều là thích náo nhiệt. Dùng cơm xong sau, chân Ngọc Đường đi chân Ngọc Vi sân. Chân Ngọc Vi cười chào đón, đại tỷ tỷ, ta đang chuẩn bị lanh Á Phù đi tháng đế ẩm hiên tìm ngài đâu. Chân Ngọc Đường trêu ghẹo, A Phù chính là cái bắt con khỉ sáng sớm tinh mơ liền nhíu ngươi mộng đẹp không có ta ước gì ngài cùng a phù lại đây tìm ta chơi đâu ở trong phủ bị gả nhật tử quá nhàm chán mỗi ngày chính là thêu áo cưới cũng không thể cùng ta những cái đó tiểu tỉ mọi nhóm gặp mặt chân ngọc vi nói chuyện cười rộ lên như thế rất tốt đại tỷ tỷ hồi phủ ta liền có bạn chân ngọc đường giận liếc nhìn nàng một cái trách không được ngươi có thể cùng a phù chơi ở một khối hai người các ngươi đều là cái ngồi không được tính tình a Phủ nghe thấy được những lời này lộc cục chạy tới lôi kéo chân ngọc đường tay hoàng a hoàng thì hì cười rộ lên chân ngọc đường cầm khăn cho nàng xoa khỏe miệng nhưng dùng nữa a phủ gật gật đầu dùng tỷ tỷ ta ăn một cái trứng vịt hoàng còn uống lên bí đỏ cháo còn ăn mấy khôi bánh rán hành chân ngọc đường sơ soạn nàng xong nha hoàn giúp nàng một lần nữa trói lại hạ châu hoa hảo, chơi đi chân ngọc vi phủ đồ vật lại đây đại tỷ tỷ áo cưới thượng hoa văn ta lưỡng lự ngài giúp ta tuyển một cái đi chân ngọc đường nhìn kỹ vài lần Cái này hoa văn không tồi, thành thân tuy muốn trang trọng một ít, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, không cần trang điểm quá mức đoan trang, ngược lại có vẻ không thú vị. Vẫn là đại tỷ tỷ ánh mắt hảo, ta đây liền nghe đại tỷ tỷ nói. Đúng rồi, đại tỷ tỷ, chờ ta xuất giá kia một ngày, ngươi có thể hay không giúp ta hỏa tân nương trang A. Ta trước trước tiên đem ngài định ra, tới rồi kia một ngày, ngài chính là ta làm. Chân ngọc đường thành thân thời điểm, cho chính mình vẽ một cái hải đường trang, má đào ngọc diện, minh diễm nhiều vẻ. Hàn Vãn còn có đường nhiễm cũng treo ghẹo về sau làm nàng cho các nàng hai trang điểm. đương nhiên có thể. Trân Ngọc Đường một ngụm đồng ý, cùng Trân Ngọc Vi thương lượng thành thân ngày ấy phải dùng trang dung. Chờ thương lượng thỏa đáng lúc sau, Trân Ngọc Vi đem áo cưới thu hồi tới, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: Đại tỷ tỷ, thành thân là một chuyện tốt sao? Trân Ngọc Đường cười nói: Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Trân Ngọc Vi rồi dám một lát, vẫn là nói: Đại tỷ tỷ, ta chính là thế ngươi bất bình. Ngươi lớn lên đẹp như vậy. lại ôn nhu hào phóng như thế nào sẽ có người không thích ngài đâu chính là ngài gả đến nguyễn gia đi vương nương tử như vậy khi dễ ngài ta vốn dĩ cảm thấy tỷ phu là cái đáng tin cậy người nhưng ngài đều bị hắn tức giận đến về nhà mẹ đẻ tới cũng không thấy tỷ phu bóng người ta lại không phải cái gì quý giá đồ vật khẳng định sẽ có người nhìn không thuật mắt chân ngọc đường môi đỏ câu cười kỳ thật chuyện này cùng ngươi tỷ phu không quan hệ chỉ là thành thân yêu cầu ứng phó không phải một hai người nàng hỏi ngược lại Ngươi chính là sợ thành thân sau bị nhà chồng người khi dễ. Chân Ngọc Vi gật gật đầu, ta là sợ hãi. Không đơn giản là thành thân, bất luận cái gì một việc, nơi nào có thể sử dụng đơn giản hảo hoặc là không hảo tới khái quát. Chân Ngọc Đường không nhanh không chầm nói, gả trông sau, tiểu phu thê sẽ có đủng tình mật ý thời điểm, cũng sẽ có nháo mâu thuẫn thời điểm. Ngọc Vi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không có gì rất sợ hãi, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, không thẹn với lương tâm có thể, bảo vệ tốt chính mình. Ngươi là chính ngươi chỗ dựa, chân ra người cũng là ngươi chỗ dựa." Chân Ngọc Vi dùng sức gật gật đầu, "Đại tỷ tỷ, ta đã biết, nghe ngươi nói những lời này sau, ta không sợ hãi." Đang nói chuyện, trong phủ mặt khác mấy cái cô nương cũng lại đây, "Đại tỷ tỷ lớn lên tỷ tỷ đoàn." Chân Ngọc Đường tính tình thẳng thắn, mọi việc sẽ không buồn ở trong lòng, lục đục với nhau, làm người lại tự nhiên hào phóng, phía dưới mấy cái muội muội đều thích cùng nàng đại ở một khối. Chờ tới rồi buổi chiều, Chân Ngọc Đường khoác một kiện tố sắc thêu hoa áo choàng, trong tay cầm bí đỏ lò sưởi anh đào người đi người gác cổng bên kia bị chiếc xe ngựa chờ lát nữa đi cửa hàng xuất ra sau nàng danh nghĩa cửa hàng đều là nàng ở xử lý cũng may cửa hàng trưởng quầy kinh nghiệm lao đạo cũng không cần nàng quá mức nhọc lòng còn chưa đi đến phủ cửa lỏa lộ bên ngoài mu bàn tay thượng truyền đến điểm điểm lạnh lẽo chân ngọc đương ngẩn ra ngẩng đầu nhìn trời lưu loát đông tuyết tựa tơ liễu bay xuống xuống dưới đây là hôm nay mùa đông trận đầu tuyết anh đào cao hứng kêu lên tiểu thư Tuyết rơi, tố tuyết bay là tả. Dừng ở chân Ngọc Đường hàng mi dài phía trên, giọng nói của nàng nhẹ nhàng vài phần. Đúng vậy, tuyết rơi. Năm nay tuyết tới phá lệ muộn, nhưng nó vẫn là tới. Chân Ngọc Đường thích tuyết, nàng nghỉ chân thưởng thức trong chốc lát. Anh đào nói, tiểu thư còn đi cửa hàng sao? Đi, tới gần cửa hải cuối năm, những cái đó chướng muốn trước tiên đối hảo. Anh đào lại nói, khả năng tuyết thế sẽ đại, tiểu thư ta trở về lấy đem rủ giấy đi. Chân Ngọc Đường không đồng ý. không cần chờ ra phủ liền ngồi lên xe ngựa nếu là ngươi lại đi một chuyến một đi một về quá chậm trễ thời gian đi thôi đi sớm về sớm rào rạt đông tuyết nện ở nền đá xanh gạch, nàng hợp lại hạ cổ ra áo choàng tiếp tục hướng phía trước đi đến đi tới cửa chân ngọc đường bước chân một đốn nam tử cao dài thân hình ánh vào nàng mí mắt cái này nam tử nàng cũng không xa lạ là nguyễn đình nguyễn đình đứng ở nơi đó một thân màu thiên thanh áo gấm chống một phen rủ giấy hắn phía sau trong suốt tố tuyết bay là tả phảng phất giống như hắn là từ tranh thủy mặc đi ra giống nhau mặc Mặc xuất trần tự phụ dục tú chân ngọc đường đẹp giữa mày níu lại Nguyễn Đình như thế nào tới nàng chưa từng nghĩ đến Nguyễn Đình sẽ đến chân gia hôm qua Nguyễn Đình lửa giận chưa tiêu nàng cho rằng Nguyễn Đình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không muốn gặp đến nàng hùng chi nàng trực tiếp trở về chân phủ vẫn chưa báo cho hắn một tiếng này không khác là lửa cháy đổ thêm dầu Nguyễn Đình hẳn là sẽ càng tức giận Nguyễn Đình lẳng lặng nhìn cửa nữ tử nắm rủ giấy xương ngón tay phiếm lãnh bạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết được kiếp trước sự tình hắn rốt cuộc minh bạch này một đời chân ngọc đường vì sao đối hắn luôn là lãnh lanh đạm đạm chân ngọc đường hẳn là đã sớm có được kiếp trước ký ức cho nên mới sẽ từ lúc bắt đầu liền nghĩ muốn rời xa hắn ở chân ngọc đường hướng hắn dò hỏi hay không tin tưởng kiếp trước kiếp này thời điểm nàng sẽ biết kiếp trước sự tình rơi đi hắn đối chân ngọc đường tới nói khả năng sẽ càng hạnh phúc chân ngọc đường hoàn toàn đối hắn đã chết tâm không cần hắn Đại ở nằm đường viện, rõ ràng kia tòa tòa nhà là hắn ra, nhưng Nguyễn Đình tổng cảm thấy thiếu vài thứ, lịch sự tao nhã sân trở nên phá lệ thanh lãnh cô tịch. Chẳng sợ hắn minh bạch, chân ngọc đường rời đi hắn, khả năng sẽ có hoàn toàn bất đồng nhật tử, nhưng hắn vẫn là không bỏ xuống được chân ngọc đường. Kinh ngạc nhìn Nguyễn Đình chiều nàng gần nhất, chân ngọc đường giữa mày vẫn cứ nhíu lại, Nguyễn Đình trong mắt phiếm tơ máu, sắc mặt lãnh bạch, khỏe mắt còn phiếm hồng. Nguyễn Đình đây là làm sao vậy? Nàng nhấp môi dưới, ngươi tới làm cái gì? Nguyễn Đình nắm rủ giấy đầu ngón tay run một chút, hắn chậm rãi nhìn Trân Ngọc Đường, ánh mắt đen tối như hải. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, thương tổn nàng người, vẫn luôn là hắn. Ngươi vô tình khi, nàng cố ý, ngươi cố ý khi, nàng vô tình. Hắn thực xin lỗi Trân Ngọc Đường quá nhiều quá nhiều, dùng cả đời đền bù đều không đủ. Nguyễn Đình thu liễm cảm xúc, tiết hầu giật mình, ta đang đợi ngươi. Trong nháy mắt, Trân Ngọc Đường ra thần, nàng còn nhớ rõ, mỗi một lần ở Tô Châu phủ thời điểm nguyễn đình cũng là sáng sớm chạy tới khách điếm ở khách điếm bên ngoài đợi nàng toàn bộ buổi sáng lúc ấy nguyễn đình nói ta đang đợi ngươi chân tiểu thư có đôi khi trí nhớ quá hảo cũng không phải chuyện tốt nguyễn đình làm sự tình chân ngọc đường luôn là có thể ghi tạc trong lòng nàng lấy lại tinh thần ngươi có chuyện gì sao nguyễn đình thân mình dùng mình một chút hắn tưởng hướng nàng bồi tội muốn bồi thường nàng muốn vãn hồi nàng muốn dùng cả đời thời gian đi đối xử tử tế hai đời duy nhất phu nhân chính là hắn không biết còn có hay không cơ hội này hắn cũng không có tư cách đi cầu xin chân ngọc đường tha thứ hắn Đông tuyết dừng ở chân ngọc đường tóc mai cùng cổ gian nhẹ nhẹ lạnh leo thấm cốt nguyễn đình đi đến nàng trước mặt đem rủ giấy thiên đến nàng bên kia che đậy đầy trời tuyết bay chua sót tràn ngập ở cả trái tim đầu hắn thanh âm đê đê trầm trầm thực xin lỗi ngọc đường chân ngọc đường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến nguyễn đình phiếm hồng khỏe mắt còn có khỏe mắt lăn xuống xuống dưới một giọt nước mắt bảy chỉ nghĩ hỏa ly bảy mươi thiên Trân Ngọc Đường ngơ ngẩn nhìn, dù giấy thiên ở nàng bên này, tố tuyết càng rơi xuống càng lớn, dừng ở Nguyễn Đình bả vai, làm ướt hắn quần áo. Nguyễn Đình khóc. Chẳng sợ kiếp trước nàng cùng Nguyễn Đình ở bên nhau như vậy nhiều năm, gặp qua hắn lãnh đạm, mỏi mệt, bực bội bộ dáng, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy hắn lạc quá một giọt nước mắt. Nguyễn Đình mặt mày luôn là lộ ra lạnh lẽo, thì nộ không hiện ra sắc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Chân Ngọc Đường rất khó tưởng tượng Nguyễn Đình sẽ rơi lệ. Nàng nắm chặt góc áo, khó được nói lắp một chút. Là, là ai khi dễ ngươi sao? Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng, đây là một cái đã muộn cả đời xin lỗi, Nguyễn Đình nói, không phải. Ta có rất nhiều thực xin lỗi ngươi địa phương, Ngọc Đường, ta sẽ không lại giống như trước kia như vậy. Cái này trước kia, chỉ chính là trước một đoạn thời gian, cũng chỉ chính là kia mười năm thời gian. Chân Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói sao, Nguyễn Đình sao có thể bị người khi dễ. Kỳ thật, nay một đời thành thân sau. nàng không cảm thấy nguyễn đình có thực xin lỗi nàng địa phương mặc kệ là viên phòng vẫn là vương thị mẹ con hai người nguyễn đình cho nàng sung túc tôn trọng chưa từng cưỡng bách nàng một chút ít chân ngọc đường rào đầu ngón tay nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nàng có loại mạc danh trực giác nguyễn đình trong miệng thực xin lỗi là mặt khác một loại ý tứ không đơn giản chỉ nguyễn nhàn ăn cắp việc nàng đem trong tay lụa khăn đưa qua đi ngữ khí khô cằn cho ngươi nguyễn đình tiếp nhận tới gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay trong một đêm Hắn biết được kiếp trước sự tình, đau triệt nội tâm, nhưng chân ngọc đường trải qua, không phải 10 ngày, không phải 10 tháng, mà là 10 năm. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nàng khổ sở cùng bị khuất, nàng chịu đựng thất vọng cùng tuyệt vọng, là hắn như thế nào cũng so ra kém. Đương hắn có được thời điểm, hắn không thèm để ý mà khi hắn cầu mà không được thời điểm, hắn lại thích chân ngọc đường. Hắn như vậy đối đai chính mình âu yếm cô nương, không có tư cách lại đi xa cầu bất cứ thứ gì. Nguyễn Đình lên tiếng, ngày hôm qua... ta thái độ có chút quá mức là ta không đúng không là ta không đối mới là ta còn về tới chân phủ không có nói cho ngươi một tiếng chân ngọc đường nhấp môi dưới kỳ thật ta xác thật đã sớm phát hiện là nguyễn nhàn ở trộm lấy ta châu thoa ngọc thạch phía trước hai lần không có vạch chân nàng là tưởng hạ thấp nàng cảnh giác tới cái bắt ba ba trong giọ lấy này ta cùng vương nương tử làm giao dịch ta buông tha nàng nữ nhi tương ứng ta có thể không cần lại cùng nàng ở cùng một chỗ nếu là lại tới một lần ta còn sẽ làm như vậy. Nhưng là ngươi kẹp ở trong đó, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, ta thực xin lỗi." Nguyễn Đình môi mỏng khẽ mở, "Ta luôn cho rằng ngươi có thể ứng phó những việc này, lại bỏ qua, nếu không có ngươi gả cho ta, ngươi buồn không cần đem thời gian lãng phí ở như vậy nhà chồng nhân thân thượng. Ngọc Đường, ngươi tưởng đãi ở chân phủ bao lâu, đều có thể." Chân Ngọc Đường cho rằng Nguyễn Đình sẽ cùng nàng hòa ly, chính là Nguyễn Đình thái độ, thực sự ra ngoài nàng đoan trước. Tuyết Thế tiệm đại Mái viên chồng chất thật dày một tầng tuyết trắng, Nguyễn Đình tóc mai bả vai chỗ, trong suốt tuyết rơi xuống, lại thực mau hòa tan. Chân Ngọc Đường chiều phương xa nhìn thoáng qua, nơi nơi trắng xóa một mảnh, "Nguyễn Đình, ngươi mau trở về đi thôi, ta còn có đi cửa hàng." "Đốn hạ," nàng nói, "thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta tính hạ tâm, hảo hảo suy nghĩ một chút về sau lộ, là như vậy tách ra, vẫn là tiếp tục đi xuống đi. Còn có này đem rủ, ngươi cầm." Chân Ngọc Đường nói chuyện đem dù rời qua đi nguyễn đình không tiếp được phiếm thơ máu hốc mắt xuất hiện nhu tỉnh ngươi cầm đi chân ngọc đường bướng bỉnh nói ta lập tức liền phải đi lên xe ngựa ta lại không dùng được ngươi còn phải đi về nguyễn đình nhẹ nhàng câu môi dưới giúp nàng hợp lại hạ áo choàng ta là nam tử xối chút tuyết cũng sẽ không ra cái gì vấn đề chờ lát nữa lại mua một phen chính là ngươi cầm ta mới có thể yên tâm ta nào có như vậy tiểu khí chân ngọc đường lẩm bẩm một tiếng cuối cùng là không có cự tuyệt Nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái, nàng đi lên xe ngựa. Thẳng đến kia chiếc xe ngựa biến mất, Nguyễn Đình mới thu hồi tầm mắt, trở về Nguyễn Gia. Hắn là kiêu ngạo, rất ít có có thể làm hắn chịu thua là người hoặc là sự, nhưng với hắn mà nói, chân ngọc đường là không giống nhau. Kiếp trước, hắn không có cho chân ngọc đường đồng dạng đáp lại, khi đó, bởi vì đương một đôi mặt ngoài phu thê ước định, là hắn bỏ qua đáy lòng dị động. Hắn là nói như vậy, lúc ấy hắn, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Hắn lại sao lại đối chân ngọc đường không có tình ý chính là, hắn trong lòng trang đổ vật quá nhiều, hắn không có học được như thế nào đi thích một cái cô nương. Nhưng mà này một đời ở cùng chân ngọc đường ở chung chung, nàng nhất tần nhất tiếu đều có thể câu động hắn tâm thần. Hắn đều không phải là là tham luyến nàng hảo nhan sắc, cùng chân ngọc đường ở một khối, không có kinh tâm động phách, chỉ là lẳng lặng không nói lời nào, hắn cũng là thoải mái. Đã trải qua hai đời, hắn vẫn là cái kia hắn, chân ngọc đường cũng như cũng là cái kia chân ngọc đường. Đa tạ ông trời thiên vị, làm hắn thấy được không giống nhau góc độ, cho hắn biết đã từng bị hắn bỏ qua hết thảy. chân Ngọc Đường cho rằng hắn không có kiếp trước ký ức, đem hắn cùng kiếp trước tách ra đối đãi. Nếu như nói cho chân Ngọc Đường, hắn biết được kiếp trước sự tình, chân Ngọc Đường là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cắt cô đương, sẽ không chút nào lưu luyến cùng hắn hòa ly. Nguyễn Đình sợ hãi hoàn toàn mất đi nàng, cho nên, hắn tạm thời không có nói đến chuyện này, chờ có một cái thích hợp cơ hội, hắn sẽ nói cho nàng. hắn không có tư cách xa cầu chân ngọc đường tha thứ nàng cũng không có tư cách xa cầu chân ngọc đường một lần nữa thích thượng hắn nhưng thiếu những cái đó hắn sẽ dùng cả đời thời gian bổ toàn nguyễn nhàn bị đưa đến thôn trang vương nương tử khóc lóc nỉ non nguyễn đình đang ở thư phòng vương nương tử xông tới nàng run dậy thân mình chỉ vào nguyễn đình Nhàn nhi là ta nữ nhi duy nhất nàng cũng là ngươi thân muội muội ngươi thật tàn nhẫn à lập tức liền đến cửa ải cuối năm ngươi đem nàng đưa đến thôn trang Ngươi làm nàng một người như thế nào sống sót, ngươi làm triệu gia người như thế nào đối đãi nàng. Ta muốn ngươi hiện tại liền đem nhàn nhi tiếp trở về. Nguyễn Đình thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thôn trang hết thẻ thức ăn không thiếu, nàng như thế nào sống không nổi. Đến nỗi triệu gia, cùng triệu bằng đính hôn, là nàng chính mình lựa chọn, chẳng trách người khác, ngài tẫn nhưng yên tâm. Ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Nhàn nhi chính là ta mệnh, ta muốn đi gặp ta nữ nhi. Vương Nương Tử hung tận nhìn Nguyễn Đình, như là đang xem kẻ thù giống nhau. Ta như thế nào sinh hạ ngươi như vậy nhi tử, sớm biết ngươi sẽ như vậy đối chúng ta hai mẹ con, ngươi sinh hạ tới thời điểm, ta nên đem ngươi ném đến rất xa. Nguyễn Đình khỏe môi ngậm châm chọc một mặt cười, đôi khi, ta cũng sẽ hoài nghi, ngài thật là ta mẫu thân sao. Vương Nương tử một nghẹn, trong lòng bò lên trên vài phần trộn dạng, Nguyễn Đình là nàng thân nhi tử không giả, nhưng nàng đem sở hữu tinh lực cùng yêu thương cho Nguyễn Nhàn cùng lục lộ, lại phân không ra một tia cấp Nguyễn Đình. Nàng biết chính mình thực xin lỗi Nguyễn Đình. Nhưng nàng đã đem hắn sinh hạ tới, chỉ cần điểm này, Nguyễn Đình nên hiếu thuận nàng cả đời. Vương nương tử uy hiếp nói, hảo a ngươi không đem nhàn nhi thả ra, ta hiện tại liền đi thôn trang thượng bồi nàng. Ta muốn đem những chuyện ngươi làm nói cho mọi người, làm những người khác hảo hảo xem xem ngươi là như thế nào đối đai chính mình mẫu thân cùng muội muội Ngài xác định muốn đi bồi nguyễn nhàn. Nguyễn Đình lạnh lùng nhìn một bên gã sai vặt, đem lão phu nhân đưa đến thôn trang đi lên, liền nói lão phu nhân thân thể không khỏe. Muốn nhiều năm ở thôn Trang Thượng tĩnh dưỡng, ngày thường không thấy khách, cũng không ngoài ra. Vương nương Tử thân mình run rẩy đến lợi hại hơn, nàng thở hồn hển Ngươi, ngươi đây là muốn đem ta nhốt ở thôn Trang Thượng. Ngươi cái này bất hiếu tử, làm chuyện như vậy, ông trời sẽ không làm ngươi có kết cục tốt. Nguyễn Đình thần sắc đạm mạc, sửa sang lại hạ tay háo giác, Ngài cùng ta là người một nhà, ta không có kết cục tốt, hiện giờ như vậy hưởng phúc nhật tử, Ngài cũng sẽ không lại hưởng thụ đến. Đã không có Nguyễn Nhàn ở bên người, Vương Nương Tử chính là một bãi vô pháp chống đỡ tàn xa, bần hàn như vậy nhiều năm, hiện giờ vừa qua khỏi thượng hưởng phúc nhật tử, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có không ít người khen tặng, kêu nàng một tiếng lao phu nhân. Như vậy phồn phồn hoa phú quý, Vương Nương Tử như thế nào cam tâm vứt bỏ? Nàng mới không muốn đi đến quặng cu thôn trang, bị Nguyễn Đình biến tướng giam cầm ở nơi đó. Nguyễn Đình một tay gác ở tay vị thế, ngài còn muốn đi thôn trang thượng sao? Vương Nương Tử môi giật giật, ỉ vào chính mình là Nguyễn Đình thân sinh mẫu thân. nguyễn đình không thể lấy nàng thế nào nàng mới có thể như vậy vênh váo tự đắc nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn ý thức được nguyễn đình không phải nàng có thể đắn đo là nàng muốn dựa vào nguyễn đình mới đúng nàng sinh ra tới đứa con trai này chính là một con thoạt nhìn vô hại manh thú kỳ thật nhất lãnh đạm lương bạc nguyễn đình thon dài như ngọc ngón tay gõ một chút tay vị ghế đem lão phu nhân đưa về sân coi chừng hảo lao phu nhân hàn vãn gấp không chờ nổi đi vào tháng ghế ẩm hiên quan tâm hỏi ngọc đường Ngươi cùng Nguyễn Đình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? chân Ngọc Đường Đại Khái nói một lần. Hàn Vãn một phen chụp ở ghế trên, hảo a, Nguyễn Nhàn thoạt nhìn dịu dàng mềm mại, Nguyên Lai like là cái dạng này người. Nguyễn Đình còn đem ngươi tức giận đến về nhà mẹ đẻ, tức chết ta, thật là tức chết ta. Hai người các ngươi như vậy xứng đôi, ngươi thành thân sau, ta xem ngươi quá đến rất không tồi, còn nghĩ ngươi cùng Nguyễn Đình phu thê ân ái. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta nếu là nam tử liền được rồi Nhất định phải đem ngươi cưới trở về, không cho những cái đó cẩu nam nhân khi dễ ngươi. Chờ ta gặp được Nguyễn Đình, nhất định phải cho ngươi giảng thảo cái công đạo. Hàn vãn bá bá như vậy một đại thông, chân ngọc đường cười khẽ một tiếng, phu thê ân ái. Hàn vãn nơi nào nhìn ra tới nàng cùng Nguyễn Đình phu thê ân ái. Nàng trêu ghẹo, ngươi nếu là nam tử, Lý Sa làm sao bây giờ? Hàn vãn gương mặt đỏ hồng, vậy đem hắn đuổi một bên nhi đi. Chân ngọc đường nhẹ nhàng nói, không đề cập tới nguyễn đình. Ngươi cho ta nói một chút ngươi cùng Lý Sa có cái gì tiến triển không có. Mấy ngày hôm trước Lý ở xa tới nhà ta, Lý Sa nhìn có điểm buồn, kỳ thật hắn rất thú vị, thật nhiều lưu hành một thời đồ vật hắn cũng không biết, ha ha ha, Ngọc Đường, hắn nhưng quá đâu. Ngày đó buổi sáng, Nguyễn Đình ở nàng trước mặt rơi xuống một giọt nước mắt sau, đời trước nàng thích Nguyễn Đình, này một đời nàng cũng có thể nhìn ra tới, Nguyễn Đình đều không phải là đối nàng vô tình. Chân Ngọc Đường thẫn thờ thở dài, Nàng cùng Nguyễn Đình như thế nào liền đi tới hôm nay này một bước đâu. Nàng lắc đầu, không hề tưởng những việc này. Nàng cho rằng Nguyễn Đình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đến tìm nàng. Nhưng mà mặt sau mấy ngày, nàng mỗi ngày đều có thể ở chân phủ cửa nhìn thấy Nguyễn Đình. Nguyễn Đình hoặc là cho nàng một hộp nàng thích ăn kia ra cửa hàng điểm tâm, hoặc là cho nàng đưa chút mới lạ tiểu ngọn ý. Mỗi ngày buổi sáng, Lôi đã bất động ở chân phủ cửa chờ nàng. Anh đào vén rèm lên tiến vào, tiểu thư. cô ra lại ở phủ cửa chờ đâu. chân Ngọc Đường đem đầu vùi ở trong chăn, dầu dĩ nói, làm hắn trở về. Người này hảo phiền A, quay dày nàng buổi sáng ngủ. A phủ tay nhỏ che miệng, phốc phốc cười ra tới, tỷ tỷ, tỷ phu tưởng người lạc. 75, chỉ nghĩ hòa ly thứ lăm thiên. Bị A phủ như vậy một tá thú, chân Ngọc Đường không có buồn ngủ, nàng ngồi dậy, hảo A, ngươi đều dám trêu ghẹo tỷ tỉ, tỉ. A phủ lộc cộc chạy tới, tỷ tỷ. Ngươi liền đi ra ngoài gặp một lần tỷ phu đi. Hôm nay buổi sáng tốt lành lành A, ta xuyên thật dày áo đông, cái mũi đều bị đông lạnh đau. Tỷ phu ở bên ngoài đứng lâu như vậy, hắn nhất định thực lãnh. A phủ đi theo Nguyễn Đình đọc một đoạn thời gian thư, cùng hắn thân cận không ít, tự nhiên sẽ đau lòng hắn. Chân Ngọc Đường quát một chút nàng gương mặt, hào đi. Vừa ra đi nhà ở, chân Ngọc Đường không cấm run rẩy, đến xương hàn ý, tùy ý chui vào áo choàng, vô cùng bất nhập, nàng nắm chặt trong tay lọ sưởi. Còn chưa tới phủ cửa. rất xa nàng liền thấy được nguyễn đình thân ảnh nguyễn đình đưa qua một cái hộp đồ ăn ngươi ái uống vạn khách tới kia ra đường cháo bên trong có mấy phân ngươi cấp đại bá mẫu nhị bá mẫu cũng đưa đi chút nguyễn đình cầm sưởng cùng tóc mai thượng mang theo chút hơi nước đúng là mùa đông khắc nghiệt thời điểm chân ngọc đường ở bên ngoài mới đai trong chốc lát thời gian liền cảm nhận được lạnh lẽo mà nguyễn đình đi đến vạn khách tới lại mua phân đường cháo đưa đến chân phủ ít nhất muốn hơn nửa canh giờ hắn tội gì đâu chờ anh đào tiếp nhận tới hộp đồ ăn chân ngọc đường nói nếu là muốn ăn đường cháo ta làm trong phủ gã sai vật đi mua là được ngày mai buổi sáng ngươi không cần lại đây nghe được lời này nguyễn đình lại chưa sinh khí thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào chân ngọc đường ôn thanh nói chính là ta chọc ngươi phiền. Hàn ý tàn sát bừa bãi hết thể đều là băng băng lương lương có lẽ là ở bên ngoài chờ thời gian lâu lắm nguyễn đình lông mi thượng dính hơi nước lẳng lặng nhìn chân ngọc đường nhất quán lạnh lùng không thấy cùng a phủ chịu ủy khuất lại chịu đựng không ra tiếng bộ dáng không kém nhiều ít thực dễ dàng gợi lên chân ngọc đường thương tiếc chân ngọc đường trong lòng chửi thầm một câu lớn lên sao đẹp làm gì nha nàng nói không phải ngươi chọc ta phiền ngươi còn muốn đi huyện học giảng bài buổi sáng lại lạnh lẽo nguyễn đình có nhiều thế này thời gian ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mới là nói nữa nếu không phải ngươi ở phủ cửa cho ta ta còn có thể nhiều lại trong chốc lát giường đâu nguyễn đình câu môi dưới đúng là biết ngươi sợ lạnh không muốn lên dùng nữa ta cho ngươi đưa tới đường cháo cứ như vậy ngươi không phải rời giường đẹp con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc chân ngọc đường nhìn chằm chằm nguyễn đình nguyên lai like mỗi ngày buổi sáng hắn cho nàng tặng đồ lại đây là vì đốc xúc nàng đúng hạn rời giường dùng nữa quay hàm hơi hơi cổ hạ chân ngọc đường nói ta lại không phải tiểu hài tử nếu là đã đói bụng tự nhiên biết ăn cái gì nói nữa ngẫu nhiên một đốn không cần thiện cũng không phải cái gì đại sự nhi bất quá nguyễn đình cũng chưa nói sai nếu không phải mỗi ngày buổi sáng nguyễn đình đều ở cửa chờ nàng nàng thật đúng là không muốn rời đi ấm áp ổ chăn càng miễn bản dùng nữa giống nguyễn đình như vậy sáng sớm là có thể rời giường mới là số ít người ánh mắt rừng ở chân ngọc đường ngôi đỏ nguyễn đình lại rời qua tầm mắt mỗi đến mùa đông người liền dễ dàng tay chân lạnh lẽo đúng hạn dùng nữa đôi thân thể hữu ích. nàng cha mẹ còn ở thời điểm cũng sẽ như vậy đốc xúc nàng dùng triều thực tại đây một phương diện nguyễn đình cố chấp như là nàng trưởng bối giống nhau Tuy rằng chửi thầm một câu, chân ngọc đường khỏe miệng lại không tự kìm hãm được hơi hơi dơ lên. Bất quá, Nguyễn Đình như thế nào biết nàng mỗi đến mùa đông liền sẽ tay chân lạnh lẽo, nàng không có ở trước mặt hắn nhắc tới quá chuyện này à. Chân ngọc đường cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, ta biết rồi, ta sẽ đúng hạn dùng nữa. Người cứ yên tâm đi, bất quá, về sau ngươi vẫn là không cần lại đây, quá chậm trễ ngươi thời gian. Nguyễn Đình thanh âm lộ ra vài phần nhu tình, đê đê trầm trầm, ngươi là của ta phu nhân. cho ngươi tặng đồ, như thế nào là chậm trễ thời gian? Một đám tự như là dừng ở chân Ngọc Đường trong lòng, làm người khó có thể bỏ qua. Chân Ngọc Đường trong lòng vừa động, thấp giọng lẩm bẩm, tùy ngươi, ta mới mặc kệ ngươi, ngươi muốn tới thì tới đi. Bắt được hộp đồ ăn, lâm vào phụ trước, Chân Ngọc Đường lễ tiết tính hỏi, ngươi còn chưa dùng bữa đi, muốn hay không tiến vào ngồi trong chốc lát? ở chân Ngọc Đường trong lòng, như cũ chỉ là đem hắn trở thành tầm thường người đối đãi, hắn không nghĩ đem hắn đối Chân Ngọc Đường quan tâm cùng thích. Biến thành bối rối nàng gánh nặng, hắn cũng không phải muốn mượn này tới thu hoạch chân ngọc đường tha thứ. Không được, ngươi trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo. Chân ngọc đường ân một tiếng, nhìn hắn một cái, xoay người hồi phủ. Nàng vốn định, Nguyễn Đình làm những việc này, là muốn lấy lòng nàng, làm nàng sớm một chút trở về Nguyễn gia. Nhưng ra ngoài chân ngọc đường dự kiến, Nguyễn Đình mỗi ngày buổi sáng đều lại đây, lại không có tiến vào chân phủ một lần, cũng không phải vì đạt được nàng tha thứ, cũng không phải muốn đem nàng tiếp hồi Nguyễn gia. Giống như, Nguyễn Đình chỉ là đơn thuần muốn cho nàng đưa thức ăn, muốn tới liếc nhìn nàng một cái. Vương Đương Tử ngừng nghỉ mấy ngày, ngày ngày đêm đêm trong lòng nhớ mong Nguyễn Nhàn, ngày này, nàng vội vã đi đến thôn Trang Thượng, Nhàn Nhi đâu, ta muốn vào đi gặp Nhàn Nhi. Thôn Trang Thượng quản sự ra tới, lão phu nhân, thiếu gia từng có phân phó, không được làm người ngoài thấy Nguyễn Nhàn tiểu thư một mặt, ngài đã tới cũng là như thế này. Vương Đương Tử giải khởi bắt tới, ta là Nguyễn Nhàn mẹ ruột, nơi nào là người ngoài, các ngươi tránh ra. ta muốn vào đi xem ta nhàn nhi kia quản sự dầu muối không ăn lão phu nhân đây là thiếu gia phân phó chúng tiểu nhân cũng là nghe lệnh hành sự mong rằng ngài thông cảm vương nương tử khí quá sức mặc kệ nàng như thế nào la lối khóc lóc kia quản sự chính là không buông khẩu vương nương tử bạch bạch uống lên một bụng gió lạnh vương nương tử không thể nề hà người đem này đó vay thảo đệm chăn cùng điểm tâm cấp nguyễn nhàn đưa đi tổng có thể đi tất nhiên là có thể quản sự đem đồ vật tiếp nhận tới Vương Nương Tử thẳng tắp nhìn chằm chằm thôn Trang Đại môn, không ngừng lau nước mắt. Nào còn có đối mặt chân Ngọc Đường thời điểm vinh váo tự đắc, nàng số khổ nhàn nhi a, không biết ở thôn Trang bị nhiều ít khổ. Một tường chi cách, thôn Trang Nguyễn Nhàn cũng ở khóc lóc nỉ non. Nguyễn Đình đem nàng đưa đến ngoại ô thôn Trang, trừ bỏ một ít hạ nhân, không ai cùng nàng nói chuyện, cũng không ai tới đem nàng tiếp trở về. Nàng ba ba ngóng trông Vương Nương Tử đem nàng tiếp về nhà, nhưng một ngày lại một ngày đi qua, nàng vẫn là bị nhốt ở thôn Trang. Thời tiết như vậy lãnh. thôn trang thượng liền than hỏa đều không có, chỉ có thể nhóm lửa trậu sưởi ấm. này đó hạ nhân cũng đều là chút lao bánh quẩy, sẽ không tùy ý nàng vô cớ gây rối. mỗi ngày buổi tối, nghe bên ngoài gào thét tiếng gió, nàng lại lánh lại sợ hãi, ôm thân mình run bần bật tránh ở trong chăn. nàng muốn đi ra ngoài, muốn trở lại nguyễn gia, muốn quá thượng trước kia như vậy hưởng phúc nhật tử. nàng biết sai rồi, cũng biết sợ hãi, sẽ không lại đi trêu trọc chân ngọc đường, chỉ cần nguyễn đỉnh có thể đem nàng thả ra đi. quản sự gõ gõ môn. Nguyễn Nhàn tiểu thư, lão phu nhân tới xem ngài. Nguyễn Nhàn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, chạy nhanh chạy tới mở cửa, chờ đợi lại kích động, ta nương có phải hay không tới đón ta trở về. Kia quản sự liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo vài phần kinh miệt, lão phu nhân cho ngài tặng chút bình thường dùng đồ vật, ngài vẫn là an tâm đại ở thôn trang thượng đi, chờ ngài từ thôn trang thượng xuất giá, tự nhiên là có thể rời đi thôn trang. Như truy động băng, Nguyễn Nhàn mãn tâm mãn nhãn vui mừng lập tức thất bại, nàng lập tức sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt đất đến xương Hàn Ý xuyên thấu qua váy áo, chuyển tới nàng trên người. Vương Nương Tử không thể đem nàng mang về, nàng chỉ có thể lưu tại thôn trang thượng thẳng đến xuất giá. Cứ như vậy, không chỉ có nàng thanh danh toàn hủy. Chờ gà đi triệu gia, nàng cũng sẽ bị triệu ra người chỉ chỉ trò trò. Nàng tuy bên ngoài thượng xưng hâu Nguyễn Đình một tiếng đại ca, nhưng cho tới bây giờ không có đem hắn trở thành thân ca ca đối đãi, luôn là làm trò Vương Nương Tử mặt, ly gián bọn họ hai mẹ con cảm tình. Ở trong lòng nàng... nguyễn đình bất quá là cái người đọc sách nàng là nguyễn đình thân muội muội chẳng sợ nàng làm ra lại như thế nào quá mức sự tình nguyễn đình cũng không thể lấy nàng thế nào nàng trăm triệu không nghĩ tới nguyễn đình sẽ vì chân ngọc đường đem nàng nhốt ở thôn trang đem nàng đuổi ra nguyễn ra mặt đất lạnh lẽo truyền đến làm nàng xương cốt đều đông lạnh chứ nguyễn nhàn thân mình một cái kính đánh run một phương diện là lãnh một phương diện là sợ hãi sớm biết rằng sẽ có như vậy hậu quả nàng nhất định sẽ không trộm lấy chân ngọc đường đồ vật cũng sẽ không đắc tội Nguyễn Đình cùng chân ngọc đường. Chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Nguyễn Nhàn từ thôn Trang Thượng xuất giá. Nguyễn Nhàn là Nguyễn Đình thân muội muội, nàng việc hôn nhân muốn nên sẽ thập phần náo nhiệt, nhưng nàng liên tiếp làm những cái đó rèm pha bị truyền ra đi, lại là từ thôn Trang Thượng xuất giá, thành thân ngày đó, có thể nói là lạnh lẽo, thê thê thảm thảm, khách khứa không có nhiều ít, của hồi môn cũng không thể xưng là cỡ nào phong phú. Tuy rằng chân ngọc đường là nàng trưởng tổ, lại không có vì nàng thêm trang. cũng không có tham gia nàng kết cưới, chân ra người cũng là như thế, quyền đương không có việc này. nguyễn đỉnh cho nàng bị một phần của hồi môn, đồng dạng không có ở thành thân trong yến hội lộ diện. triệu băng đều không phải là lương xứng, nhưng nguyễn nhàn bị ma quỷ ám ảnh, lén lút cùng triệu băng pha trộn ở bên nhau, còn cùng vương nương tử hợp nhau hỏa tới gắt hắn, đồng ý cùng triệu ra việc hôn nhân. nếu như thế, nguyễn nhàn sự tình liền cùng hắn không quan hệ, Hàn vãn lại đây tìm chân ngọc đường, nàng cha cùng triệu gia có sinh ý thượng lui tới. Nàng căn khẩu đông táo, ta vốn dĩ không tính toán đi triệu ra xem lễ, bất quá nguyễn nhàn như vậy làm người ghê tởm, ta còn là muốn đi nhìn một cái trò hay. Theo lý thuyết, khách khứa hẳn là không phải ít đi nơi nào, chính là, phu quân của ngươi không lộ mặt, hắn đều cho thấy thái độ, những người đó cũng chỉ là đưa đi vài thứ, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Hàn vãn vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, mệt triệu bằng cha cô ý đem vạn khách tới đầu bếp thỉnh đi, kết quả liền một nửa cái bản cũng chưa ngồi đầy, ngươi không biết. Triệu gia người đường trưởng mặt đều thanh, Triệu bằng sắc mặt rất khó xem, Triệu bằng nương cũng là lôi kéo một khuôn mặt. Triệu gia cái kia lão phu nhân cũng không phải là ăn chay, cùng Vương nương tử có đến liều mạng. Nghe nói, Nguyễn Nhàn ngày đó, nàng cái kia bà mẫu căn bản là không đi tân phòng liếc nhìn nàng một cái, nàng lần này nhưng không có hảo trái cây ăn. Chân ngọc đường lắc đầu cười khẽ hạ, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Vương nương tử như vậy đối diện nàng, cuối cùng báo ứng đều dừng ở nàng nữ nhi trên người. nguyễn nhàn cũng là gieo gió gật bão chẳng trách người khác hàn vãn lại nói ngọc đường ta xem nguyễn đình cũng là đứng ở ngươi bên này tuy rằng hắn nương cùng hắn mội mội xác thật lệnh người ghê tầm điểm bất quá hắn biểu hiện vẫn là rất không tồi hiện giờ nguyễn nhàn cũng xuất giá ngươi là phải đi về nguyễn gia vẫn là có tính toán gì không Trần ngọc đường nhẹ giọng nói ta danh nghĩa có một tòa nhị tiến tòa nhà ở huyện thành phía bắc lập tức liền tu sửa hảo đuổi ở ăn tết trước ta dọn đi vào nguyễn gia ta sẽ không lại đi trở về Hàn Văn rất là kinh ngạc, ngốc ngốc nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng nói, ngươi so với ta thông minh, ngươi có tính toán gì không, khẳng định là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm quyết định, ta là ngươi hảo tỉ muội, ta liền không quên ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Cũng là, Nguyễn Nhàn tuy rằng gà chồng, nhưng Vương Nương Tử còn ở Nguyễn gia, nàng dù sao cũng là trưởng bối, ngươi cùng Nguyễn Đình cũng tổng không thể đem nàng đuổi ra đi. Mỗi ngày đối với kia một chương mặt già, khắc nghiệt lại không nói lý. phỏng chừng liền ăn cơm ăn uống đều không có, ngươi không quay về nguyễn gia, lại chính xác bất quá. chờ ta cùng lý sa thành thân sau, nếu là hắn dám khi dễ ta, ta cũng muốn giống ngươi giống nhau, dọn ra đi chính mình chủ. chân ngọc đường buồn cười nhìn nàng, còn không có gả cho lý sa, ngươi liền nhớ thương cùng hắn thành thân. tuy chân ngọc đường chỉ thấy quá lý sa một mặt, nhưng xem hàn vãn biểu hiện, lý sa là nàng lương sướng. hàn vãn cùng nghiêm lương ở bên nhau thời điểm, một lòng dán đến trên người nàng, mỗi ngày niệm nghiêm lương. Nhưng hắn đối chân ngọc đường nhắc tới nghiêm lương thời điểm, lại luôn là lo lắng lớn hơn vui sướng. Nhưng mà nàng cùng Lý Sa ở bên nhau, hàn vãn cả người thả lỏng lại nhẹ nhàng, khoe miệng ý cười đều không có đi xuống quá. Chân ngọc đường thật cao hứng, nàng hảo tỉ mội tìm được rồi có thể bồi nàng đi xuống đi một nửa kia. Lại có mấy ngày chính là trừ tịch, chân ngọc đường quyết định đuổi tại đây mấy ngày dọn đi kia tòa nhị tiến tòa nhà. Nàng mang theo A Phủ, ngồi trên xe ngựa, đi kiểm tra tòa nhà tu sửa tình huống nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu thêm vào hảo trước tiên chuẩn bị chu toàn nay tòa tòa nhà phụ cận có không ít cửa hàng vừa lúc vương nương tử cùng nguyễn nhàn nay cái cũng tới nơi này mua đồ vật nguyễn nhàn ở thôn trang thượng ăn như vậy nhiều khổ gả đi vào triệu ra sau nguyễn nhàn bà mẫu làm nàng mỗi ngày buổi sáng đi thỉnh an giữa chưa chuẩn bị người một nhà đồ ăn còn không thể ngồi xuống dùng nữa muốn hầu hạ bà mẫu ăn cơm nguyễn nhàn có điểm nào làm không thỏa đáng triệu ra phu nhân sụ mặt không chút khách khí răn dạy nàng Triệu bằng cũng là cái không đáng tin cậy, trong phủ có không ít thông phòng. Vương nương tử đau lòng nguyễn nhàn, hảo hảo cô nương, gả qua đi mười mấy ngày thời gian, cả người đã không có tinh khí thần, lại cũng không có gì biện pháp, chỉ phải lôi kéo nàng ra tới đi dạo phố, hảo trợ cấp nàng vài thứ. Chân ngọc đường ở trong sân, cùng anh đảo thương lượng yêu cầu thêm vào đồ vật, A phủ cầm mấy cái tiền đồng, một người chạy đến tòa nhà cửa, cửa có cái bán đường hồ lô láo ra ra, nàng muốn mua một chuỗi đường hồ lô. Nguyễn Nhàn mắt sắp thấy được A Phủ, Nương, này không phải chân Ngọc Đường muội muội sao? Vương Nương Tử theo xem qua đi, nàng như thế nào ở chỗ này? Xem ra chân Ngọc Đường cũng ở chỗ này. Nhìn đến A Phủ, Vương Nương Tử trong lòng hỏa khí thoáng đi lên. Lúc trước nàng nên chết sống không đồng ý làm chân Ngọc Đường gả tiến Nguyễn gia, bằng không nàng bảo bối nữ nhi cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Nàng đắn đo không được chân Ngọc Đường, chẳng lẽ còn không đối phó được Á Phủ một tiểu nha đầu phía tử? 76 Chỉ nghĩ hỏa ly thứ bảy mười sáu thiên Ngọc Tuyết đáng yêu tiểu nha đầu luôn là chọc người thích Bán đường hồ lô láo ra ra Cố ý cho nàng chọn lớn nhất một ơi Cảm ơn ra ra A Phủ tiếp nhận đường hồ lô Ngọt ngào lộ ra một ngụm tiểu bạch nha Nàng mới vừa đi đến tòa nhà cửa Đột nhiên nghe được có người kêu tên nàng A Phủ quay đầu vừa thấy Cái miệng nhỏ nhấp lên Kêu nàng tên chính là Vương Nương Tử Vương Nương Tử bên người còn đi theo Nguyễn Nhàn Hai người kia là nàng nhất người đáng ghét Các nàng luôn là khi dễ tỉ tỉ, nói tỉ tỉ còn có nàng nói vậy. Chẳng sợ hai người kia là tỉ phu người nhà, nhưng nàng vẫn là chán ghét các nàng. A phủ không phản ứng vương nương tử, nhanh hơn bước chân, chuẩn bị chạy nhanh trở về tìm chân ngọc đường. Vương nương tử trầm khuôn mặt, còn dám chạy. Nàng vai bước xuống lên, ngăn ở A phủ phía trước, liền ngươi một người. Tỉ tỉ ngươi đâu? A phủ bất đắc dĩ dừng lại bước chân, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tỉ tỉ của ta có chính sự muốn làm? Vương Nương Tử nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nhìn không tới chân Ngọc Đường thân ảnh, cũng không thấy được chân Ra gã sai vặt. Nàng yên tâm, ngươi ở Nguyễn Gia ở thời gian lâu như vậy, ta còn là tỷ tỷ ngươi bà mẫu, liên thanh sưng hô đều không có, ngươi liền như vậy không biết lễ nghĩa. A Phù ngửa đầu, hung hăng chừng mắt Vương Nương Tử, tỷ tỷ của ta nói qua, đối với biết lễ người, ta muốn giảng lễ nghĩa. Đối với những cái đó không biết lễ người, ta liền không cần giảng lễ nghĩa. Vương Nương Tử sắc mặt kéo xuống tới, tức giận đến thở hồn hển. Nàng sống lớn như vậy số tuổi, còn không có cái nào tiểu hài tử dám đối với nàng nói nói như vậy. Không hổ là chân ngọc đường muội muội, cùng nàng giống nhau nhanh mồm dẻo miệng. A phủ mới không cần cùng vương nương tử người như vậy đai ở bên nhau, nàng lướt qua vương nương tử, chuẩn bị trở về trong phủ. Vương nương tử lại một phen lôi kéo nàng, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ngươi gấp cái gì? Như vậy cùng ta nói chuyện, tỷ tỷ ngươi không ở, ta một hai phải thế tỷ tỷ ngươi hảo hảo giáo hấn một chút ngươi. A phủ dễ rủa muốn chạy trốn. Nhưng nàng nơi nào có thể so sánh được với vương nương tử tay kính. Dãy rùa chi gian, A phù bị vương nương tử kéo, nàng trong tay đường hồ lô nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất, dính đầy đất bụi đất. Nàng ỉ vào chính mình vóc dáng lùn, một ngụm cắn ở vương nương tử ngón tay cái thượng, dùng hết gan mai sức lực, hung hăng cắn. Vương nương tử đau đến một run run, bẻ A phù cảm, thật vất vả mới đem nàng không cẩn thận khai. Vương nương tử ngón tay cái huyết nhục mơ hồ, từng giọt huyết nện ở mặt đất, tay đất xót, nàng phủng ngón tay cái cái chán ra một tầng mồ hôi lạnh người cái nhại danh dám cắn lao nương lão nương hôm nay đánh không chết ngươi bởi vì đau đớn vương nương tử sắc mặt giữ tận lên một cái tắt chụp ở a phủ mông thượng nàng hạ tàn nhẫn kính kéo a phủ muốn đem a phủ kéo dài tới một bên ngõ nhỏ phương tiện nàng đem trong lòng hỏa khí phát tiết ra tới chỉ cần nguyễn đình một ngày không cùng chân ngọc đường hòa ly nàng chính là chân ngọc đường bà mẫu liền tính nàng thu thập cái này tiểu nha đầu chân ngọc đường cũng không dám lấy nàng thế nào Nàng một cái lao bà tử, bị chân ngọc đường khi dễ đến trên đầu, một ngày không ra này khẩu ác khí, một ngày nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Chân ngọc đường từ phòng khách ra tới, anh đào, A Phù đâu? Anh đào tả hữu nhìn thoáng qua, không thấy được A Phù ở nơi nào. Lúc này, bình thời tiếp nhận lời nói, tiểu thư, tiểu tiểu thư mới vừa hỏi nô muốn mấy cái tiền đồng, muốn mua đường hồ lô. Nô vừa rồi ở sửa sang lại sân, nói làm tiểu tiểu thư chờ một lát, nô tẩy bắt tay. liền đi theo nàng cùng đi tiểu tiểu thư nói nàng một người có thể mua đường hồ lô nâu nghị bán đường hồ lô sạp liền ở tòa nhà cửa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhị liền từ tiểu tiểu thư đi chân Ngọc đường ân một tiếng cũng không biết sao lại thế này nàng một lòng đột nhiên nhảy thực mau tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì nàng vẫn là không yên lòng đi đi tìm A Phủ bước nhanh đi tới cửa A Phủ bị Vương Nương tử dùng sức tún cảnh tượng ánh vào nàng mí mắt chân Ngọc đường sắc mặt biến đổi một lòng bang bang nhảy cái không ngừng Nàng vội vội vàng vàng chạy tới, một phen đẩy ra Vương Nương Tử, nghiến răng nghiến lợi đặt câu hỏi: Ngươi phải đối A Phủ làm cái gì? Vương Nương Tử không nghĩ tới chân Ngọc Đường sẽ đuổi ở cái này, thời gian ra tới tìm A Phủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị chân Ngọc Đường dùng sức đẩy, nàng bánh một lảo đảo, cùng với một trận thanh thúy xương cốt tiếng vang, một mông ngồi dưới đất. A Phủ sợ cực kỳ, khóc được với khi không tiếp được hạ khí, bả vai một chút một chút run rẩy, trôn ở chân Ngọc Đường trong lòng ngực tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sợ quá. ta đau quá. Chân ngọc đường nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, đáy mắt lạnh lẽo càng ngày càng đùng. Vương nương tử đau đến thẳng kêu rên, cả người sử không thượng một chút sức lực, ai ra, ai ra, ta eo, ta eo. Nguyễn nhàn vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, nương, ngài làm sao vậy? Nhàn nhi, ta láo eo muốn chặt đứt. Vương nương tử run rẩy nâng lên tay, chỉ vào chân ngọc đường, đây là cái người đàn bà đánh đá, nhàn nhi, ngươi phải vì nương thảo cái công đạo. Nguyễn nhàn sao lại không hận chân ngọc đường? nàng thanh danh tẫn hủy bị đuổi ra nguyễn gia lại bị nhà chồng người ghét bỏ liền nằm mơ thời điểm nàng đều hận không thể nhìn đến chân ngọc đường xấu mặt nguyễn nhàn đứng lên hung tợn chừng mắt chân ngọc đường ta nương còn không có đối á phủ làm cái gì đâu ngươi là nguyễn gia con dâu dám đem bà mẫu đẩy đến trên mặt đất ngươi trong mắt còn có hay không nương. mọi người đều tới xem a chân gia đại tiểu thư ta trưởng tẩu chính là như vậy đối đãi nguyễn nhàn lời nói còn không có tới kịp nói xong Chỉ thấy một đạo màu lam theo vụn vật trưởng tụ đảo qua, bang một tiếng, Nguyễn Nhàn lập tức té lăn trên đất, cả khuôn mặt nóng rất đau, như là bị hỏa liệu. Nàng thân mình nửa cong, một tay gian nan đỡ mà, chống đỡ thân mình, một tay run rẩy ru ru che lại má phải, trong cơn giận dữ, ngươi dám đánh ta. Mới vừa rồi, đánh vào trên mặt nàng cái kia bàn tay, tiếng vang rất là thanh thúy, nàng không chút nghi ngờ, chân ngọc đường dùng hết sở hữu sức lực, cho nàng một cái tác Chân ngọc đường đi bước một đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng mặt mày lạnh lẽo làm như nhất sắc bén lãnh nhận ta đánh liền đánh ngươi xem như cái thứ gì nguyễn nhàn không khỏi thân mình thẳng phát run lúc này chân ngọc đường làm người từ đáy lỏng chỗ sâu trong sinh ra một cổ sợ hãi chân ngọc đường lạnh lùng ra tiếng nguyễn nhàn vương nương tử hai người các ngươi nghe hảo các ngươi dám can đảm trêu chọc a phủ một đầu ngón tay ta sẽ làm các ngươi gấp bội bồi thường trở về bình thời vương nương tử dùng đến nào chỉ tay đánh đến a phủ gấp bội đánh trở về nàng nhìn chằm chằm vương nương tử môi đỏ khẽ mở hàng chứa hóa không ra hàn ý cùng lãnh lệ nếu là lại có tiếp theo ngươi này chỉ tay cũng đừng muốn vương nương tử nuốt khẩu nước bọt sinh ra nồng đậm sợ hãi môi rung rung vài cái lại liền một chữ đều phun không ra không ai bị nổi kiêu ngạo khí thế tất cả tắt vừa rồi kêu một con ngã nàng eo hẳn là muốn chặt đứt toàn thân không có một khối hảo địa phương nhưng để cho nàng nhút nhát vẫn là chân ngọc đường bình thời nghe theo chân ngọc đường phân phó giống sách gậy gỗ dường như kéo khởi vương nương tử tiếp theo hung hăng đem nàng quăng ngã trên mặt đất lại là kéo kẹt một tiếng xương cốt vang lên tới thanh âm anh đào hận đến thẳng cắn răng dùng sức đá vương nương tử đạp lên nàng ngu bàn tay thượng ngươi cái này tao lão bà tử ta xem ngươi so rắn độc còn muốn ác độc khi dễ tiểu thư nhà ta không nói tiểu tiểu thư còn như vậy tiểu ngươi thế nhưng hạ thủ được nhàn nhi nhàn nhi cứu cứu nương vương nương tử sắc mặt tái nhợt không trong chốc lát nàng tiêu diên thanh âm dần dần giảm xuống Liền đau hô sức lực đều không có, giữa mày mồ hôi lạnh như đậu nành như vậy đại, từng viên rơi xuống. Nguyễn Nhàn co rúm lại thân mình, không dám tiến lên, nguyên lai, like, đây mới là chân ngọc đường gương mặt thật, cho dù là bà mẫu, nàng cũng sẽ không mềm hạ tâm địa Đột nhiên, nàng dư quang nhìn đến Nguyễn Đình thân ảnh, Nguyễn Nhàn vui vẻ, như là thấy được cứu tinh giống nhau, đại ca, ngươi mau cứu cứu nương Nguyễn Đình đứng ở cách đó không xa, thần xác ngưng trọng, chân ngọc đường ngước mắt xem qua đi không biết nguyễn đình ở nơi đó đại thời gian dài bao lâu nguyễn đình vốn là đi chân phủ tìm chân ngọc đường không có nhìn thấy chân ngọc đường nghe xong từ thị giải thích hắn mới biết được nguyên lai like chân ngọc đường chủ tính muốn dọn đến huyện thành phía bắc tòa nhà không nói hai lời hắn lại lập tức đi vào nơi này hắn chẳng thể nghĩ tới lại đã xảy ra chuyện như vậy hắn mắt hàm lạnh lẽo đi qua nguyễn nhàn toàn bộ bỏ dậy gương mặt lớn từng đạo chỉ ngân nửa bên mặt sưng lên đại ca nương phải bị chân ngọc đường đánh chết Nàng còn phiến ta một cái tát, ngươi phải cho chúng ta thảo cái công đạo. Lúc này, bình thời cùng anh đào thu tay, anh đào lại căm giận đá vương nương tử một chân, lúc này mới đi đến chân ngọc đường bên người. Vương nương tử môi run run, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ra môn bất hạnh a, này. Đây là cái độc phụ, ngươi lại đến muộn một bước, lao bà tử ta một cái mệnh đều phải không có. Nguyễn Đình, nếu ngươi hôm nay không. Không thôi chân ngọc đường, từ nay về sau, ta liền không có ngươi đứa con trai này. hữu ta chân ngọc đường cười lạnh hạ dĩ vãng như hàm xuân thủy con người lúc này không có một đinh điểm cảm tình ta cầu mà không được nàng không phải giận chó đánh mèo với nguyễn đình nàng lại rõ ràng bất quá chuyện này cùng nguyễn đình không có một chút ít quan hệ chính là vương nương tử là nàng cùng nguyễn đình chi gian vĩnh viễn vô pháp điều hòa mâu thuẫn a phủ là nàng thân muội muội chân ngọc đường ở cha mẹ linh bài trước phát quá thể phải hảo hảo chiếu cô a phủ, đem nàng nuôi dưỡng thành người làm nàng bình bình an an lớn lên nhưng mà nếu nàng tới muộn một bước nàng căn bản vô pháp tưởng tượng a phù sẽ đã chịu cái dạng gì thương tổn nguyễn nhàn leo lên nguyễn đỉnh cánh tay đại ca ngươi nhìn xem nương bị thương nhiều nghiêm trọng a ánh mắt hàm chứa trời đông giá rét không hòa tan được lạnh leo nguyễn đình không lưu tình chút nào đem cánh tay từ nguyễn nhàn trong tay rút ra cơm miệng nguyễn nhàn lập tức không có thanh âm không dám lại phun ra một chữ anh đào vẻ mặt lo lắng nhịn không được giải thích nói cô ra sự tình đều không phải là nguyễn nhàn nói như vậy Là vương nương tử động thủ trước đây, nàng thừa dịp tiểu tiểu thư một người ở bên ngoài, muốn đem tiểu tiểu thư kéo dài tới ngõ nhỏ nơi đó đi, nàng còn động thủ đánh tiểu tiểu thư. Tiểu thư không phải vô duyên vô cớ khi dễ vương nương tử, là các nàng hai mẹ con ở trà đúa. Chân ngọc đường lạnh lùng nói, anh đảo, không cần lại nói. Nàng nửa ngồi xổm thân mình, có thể hay không đi đường. A phù lau khỏe mắt nước mắt, thử thăm dò hoạt động hạ thân tử, gật gật đầu. Chân ngọc nhẹ nhàng thở ra. Ý bảo bình thời đem A Phủ bế lên tới, lướt qua Nguyễn Đình, chiều xe ngựa đi đến. Từ đầu đến cuối, nàng không có xem Nguyễn Đình liếc mắt một cái. Nguyễn Đình hầu kết động hạ, trong lòng phiền muộn tầng tầng lớp lớp, ép tới hắn không thở nổi. Ở chân Ngọc Đường trong lòng, A Phủ so nàng chính mình đều phải quan trọng rất nhiều. Lúc này, chân Ngọc Đường là hoàn toàn ghi hận thường hắn. Rõ ràng hắn hạ quyết tâm muốn bồi thường chân Ngọc Đường, phải hảo hảo thương tiếc chính mình âu yếm phu nhân, không cho nàng lại chịu một đinh điểm khi dễ. đem bỏ lỡ kia một đời, tất cả đều bổ trở về. Chính là, chân ngọc đường vẫn là bị hắn bên người người xúc phạm tới. 77, chỉ nghĩ hỏa ly thứ 77 thiên. Vương Nương tử bị đưa về Nguyễn gia, Nguyễn nhàn trên mặt bàn tay ấn phá lệ rõ ràng, lại hồng lại xưng. Nàng rất rõ ràng, cái dạng này trở về triệu gia, không chỉ có không chiếm được triệu gia người thương tiếp, ngược lại sẽ giúp lấy triệu gia người chán ghét. Nàng cái kia bà mẫu, cũng không phải là ăn chay, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chính là. nguyễn đình cũng nói qua không được nàng lại tiến nguyễn gia đại môn một bước nguyễn nhàn nắm chặt khăn đứng ở nguyễn phủ cửa lấy lòng nhìn nguyễn đình đại ca nương bị như vậy nghiêm trọng thương ta tưởng ở nhà đãi mấy ngày hảo phương tiện chiếu cố nương những cái đó nha hoàn các bà tử thô tay thô chân không được việc ánh mắt xẹt qua nguyễn nhàn mang theo còn sót lại lạnh nhạt cùng lệ khí nguyễn đình trầm giọng nói lúc trước ta nói rồi nói nghĩ đến ngươi là quên mất nguyễn nhàn im như ve sầu mùa đông thân mình lại có rúm lại một chút Nàng vốn tưởng rằng Vương Nương Tử bị chân Ngọc Đường bên người ga sai vặt ra tay tàn nhẫn sửa chữa một đốn, nàng còn bị chân Ngọc Đường đánh một cái tát. Mặc kệ thế nào, Nguyễn Đình đều sẽ đứng ở các nàng bên này. Nàng còn có thể mượn cơ hội này đãi ở Nguyễn Gia. Cứ như vậy, Triệu Gia người nhìn đến nàng cùng Nguyễn Đình chữa trị quan hệ liền sẽ không lại xem nhẹ nàng. Rốt cuộc tính toán xương cốt còn hợp với gần đâu, Nguyễn Đình cùng các nàng mới là người một nhà. Chính là Nguyễn Đình nhìn nàng ánh mắt âm hàn lãnh lệ, không có một tia độ ấm. làm nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng đã sớm hẳn là minh bạch, nàng cùng vương nương tử căn bản không có tư cách dùng thân tình áp chế nguyễn đình. Nguyễn đình nhất bạc tình, không có người có thể tả hưu hắn ý tưởng, hắn sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần bao che dung túng các nàng. Nguyễn nhàn đau khổ cầu xin, đại ca, ta là nương thân nữ nhi, vốn là nên phụng dưỡng ở nương giường bệnh trước, nương bị như vậy trọng thương, nàng cũng rời đi không khai ta. Huống hồ, ta cái dạng này trở về triệu gia. Ta kêu bả mẫu sợ là có thể ăn sống rồi ta. Đại ca, ngài giúp giúp ta, ngài là ta ca ca nhà. Ta biết sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa hành những cái đó dèm pha, ta cũng sẽ không lại đi trêu chọc chân ngọc đường. Ngài làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ngài liền tha thứ ta đi. Nguyễn Đình sắc mặt trước sau như một đạm mạc, này đó bất quá là Nguyễn Nhàn tiểu siếp. Hắn lạnh giọng đối với một bên gã sai vật nói, đem nàng đưa về triệu gia. Nguyễn Nhàn nghẹn ngào thanh âm lập tức không có động tĩnh dù cho nàng có tất cả không căm lòng chung quy không dám ngỗ nghịch nguyễn đình tới rồi triệu ra cửa nàng cọ tới cọ lui đi xuống xe ngựa đáy lòng sợ hãi càng ngày càng đùng nàng dùng lùa khăn che lại má phải giống cái nhận không ra người đạo tặc lén lút đi trở về sân triệu ra lão phu nhân cho nàng định rồi quy củ mỗi ngày sớm tối thưa hầu không thể thiếu nhưng nàng tổng không thể đỉnh vẻ mặt chỉ ngân qua đi chân ngọc đường dùng sức lực không nhỏ mặc dù nàng thử dùng xoa phấn ché lớp cũng không làm nên chuyện gì nguyễn nhàn cấp sức đầu mẹ chán đối với bên người nha hoàn nói người đi đối bà mâu nói nói ta thân thể không khỏe hôm nay liền không hướng đi nàng Thịnh an triệu gia lão phu nhân vừa nghe lời này cười lạnh một tiếng chân ngọc đường kia tòa nhị tiến tòa nhà tới gần cửa hàng có không ít người thấy được nguyễn nhàn cùng vương nương tử làm những cái đó sự tình người khác thấy được là vương nương tử trước đối a phù động tay nay cũng không tới phiên các nàng hai mẹ con tới trả đũa một cái lao bà tử một cái mới vừa gả chồng cô dâu Không biết liêm sỉ đối với một cái 6 tuổi trí đồng động thủ, đã sớm truyền đến bay là tả, bên ngoài người trong tối ngoài sáng thoá mạ không thôi, còn muốn gặp nàng. Triệu phu nhân sụ mặt, mới vừa rồi còn có thể đi dạo phố, lúc này bệnh đến hạ không tới giường. là Nguyễn Nhàn lại đây. Nguyễn Nhàn bất đắc dĩ, vội vội vàng vàng đồ mấy tầng son phấn, chạy nhanh qua đi. Người thân là triệu gia con dâu, không tuân thủ phụ đức phụ nghiêm, cả ngày đi theo bà thông gia làm chút chuyện ngu xuẩn, lúc trước ngươi thông đồng bằng nhi. Hại không ít đến bằng nhi cùng định ra hoa hoa thân từ hôn, còn làm hại triệu ra cùng chân ra quan hệ trở mặt. Ngươi vừa mới vào cửa mấy ngày, lại làm như vậy ngu không ai bằng sự tỉnh, còn dám đối chân ngọc đường muội muội động thủ. Triệu ba tử hung tận nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn tìm đường chết, đừng đem toàn bộ triệu ra kéo xuống nước. Phạt ngươi đi trong từ đường quỳ ba cái canh giờ, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ba cái canh giờ. Nguyễn nhàn thân mình cứng đờ, nếu thật sự quỳ thời gian dài như vậy, nàng hai cái đuổi liền phải phế đi. nguyễn nhàn không cam lòng yếu thế bà mẫu ta đại ca chính là thái hòa huyện duy nhất giải nguyên nếu là ta ở triệu gia có cái gì tốt xấu hắn tuyệt đối sẽ vì ta thảo cái công đạo triệu ba tử khinh thường cười một tiếng ngươi còn có mặt mũi để đại ca ngươi nguyễn cử nhân đem ngươi đưa đến thôn trang ngươi xuất giá đều là ở thôn trang thượng xuất giá ngươi thành thân ngày đó nguyễn cử nhân càng là liền mặt đều không có lộ một chút ngươi đắc tội nguyễn cử nhân nếu là sớm biết rằng ngươi là cái dạng này xuân phụ Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm người triệu gia đại môn. Triệu ba tử chán ghét nhìn nàng, người ghét bỏ cao gia của hồi môn thiếu, khuyến khích ngươi nương cùng cao lâm từ hôn, lại trộm cầm chân ngọc đường đổ vỡ. Ngươi làm nhiều như vậy dèm pha, triệu gia nhìn xuống, đem ngươi cưới vào cửa, kết quả ngươi vẫn không an phận. Như thế rất tốt, liên quan triệu gia đem chân gia cùng nguyễn cử nhân đều đáp tội. Lúc trước triệu bằng cùng với triệu gia người đi nguyễn gia cầu hôn, đúng là muốn đáp thượng nguyễn đỉnh tầng này quan hệ. Nguyễn Đình chỉ có Nguyễn Nhàn như vậy một cái thân muội muội, tự nhiên sẽ nhiều hơn quan tâm. Không nghĩ tới, đánh tốt bản tính toàn rối loạn, Nguyễn Nhàn chính là một cái giảo sự tinh, đều bị Nguyễn Đình đuổi ra ra môn. Triệu Ba Tử càng nói càng khí, chỉ vào Nguyễn Nhàn cái mũi, ngươi chính là cái thai họa. Vào Triệu gia môn, phải nghe ta nói, bằng không ta làm bằng nhi hưu ngươi. Đi cho ta quỷ từ đường đi, không quỷ mãn ba cái canh giờ, không chuẩn lên. Nguyễn Nhàn không khỏi run bần bật, không dám lại giảo biện một câu. Vì gối trong từ đường, nàng khóc đôi mắt đều sưng lên. Thành thân sau nhật tử, cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Nàng vốn định, Triệu gia danh nghĩa có không ít cửa hàng, nàng gả tiến vào, xem ở Nguyễn Đình phân thượng, Triệu gia người muốn vùng nàng, nàng có thể giống chân ngọc đường như vậy phong cảnh, có thể châm nhất tinh xảo châu thoa, có thể mặc nhất lưu hành một thời vải vóc. Chính là, nàng thanh danh hủy hoại, còn bị Nguyễn Đình đuổi ra Nguyễn gia, Triệu gia người căn bản không lấy nàng đường người xem. Chân ngọc đường gả tiến Nguyễn gia sau, Vương Nương Tử một mà lại phải cho chân Ngọc Đường lập quy củ, nàng ở một bên mắt lại nhìn, chỉ cảm thấy vui sướng. Nhưng mà đương bao ứng đến nàng chính mình trên người thời điểm, nàng mới ý thức được trong đó nghẹn khuất cùng lục nhã. Mới quỳ nửa canh giờ, Nguyễn Nhàn đầu gối hợp với hai chân hoàn toàn không có chi giác, nàng đau hô một chút. Mùa đông khắc nghiệt, trên mặt đất hàn khí chui vào nàng xương cốt phùng, toàn thân xương cốt đều phải bị đông cứng, sinh đau sinh đau. Nàng đoán, nàng hận, triệu bà tử so Vương Nương Tử còn khó đối phó. Nguyễn Nhàn sắc mặt giữ tận lên, nàng muốn hận người quá nhiều, nếu là chân ngọc đường có thể thủ hạ lưu tình, nếu là Nguyễn Đình có thể giúp nàng một phen, nếu là vương nương tử không làm ra như vậy sự, nàng như thế nào lưu lạc cho tới bây giờ như vậy kết cục. Ba cái canh giờ phá lệ dài lâu, làm như qua 30 năm lâu như vậy, Nguyễn Nhàn cắn môi, mùi máu tươi chuyển đến. Tới rồi cuối cùng, nàng liền lộ đều đi không được, hai chân như là ngạnh sinh sinh bị người chém đứt, bị trong phủ gã sai vật nâng trở về. Triệu bằng vừa thấy đến nàng bộ dáng này, trên mặt là không chút nào che giấu chán ghét, trực tiếp phất tay háo rời đi. Bị đại phu chẩn trị lúc sau, thượng dược thời điểm, vương nương tử không ngừng tê thảm. Đại phu ra tới, đối với Nguyễn Đình nói, vương nương tử bị thương tuy trọng, nhưng đều là chút bị thương ngoài ra, tính dưỡng hơn tháng thời gian, liền sẽ không việc gì. Nguyễn Đình nói thanh tạ, xem ra chân ngọc đường làm bình thời còn có anh đào động thủ thời điểm, vẫn là thủ hạ lưu tình. Vương nương tử nằm ở trên giường. Toàn thân không có một chỗ không đau. Nàng nhìn Nguyễn Đình đi vào tới, trong lòng hỏa khí lại thoáng đi lên. Ta là ngươi mẹ ruột, ngươi liền như vậy nhìn ta bị chân Ngọc Đường khi dễ. Ngươi cần thiết hưu chân Ngọc Đường, bằng không ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Nguyễn Đình lạnh lùng nói, là ngươi động thủ trước đây, chân Ngọc Đường đã đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nàng là phu nhân của ta, cả đời đều là phu nhân của ta. Vương Nương Tử tức giận đến quá sức, hảo a, ta đây là sinh cái bất hiếu tử a, ngươi vì chân Ngọc Đường. chút nào không nhớ ta cùng với nhàn nhi sớm tại ngươi sinh ra thời điểm ta nên một phen bóp chết người tổng so dưỡng ra cái bạch nhãn lang muốn hảo nàng dùng sức vỗ dường vừa động từng trận thứ đau truyền khắp toàn thân nàng ai ra một chút vương đương tử sắc mặt âm âm u trong lòng hoa hỏa khí muốn đem nàng cả người bốc cháy lên ngươi trơ mắt nhìn nhàn nhi ở triệu gia chịu khổ chịu nạn nhìn ta một cái lao bà tử bị chân ngọc đường khi dễ ngươi cũng không để ý không hỏi ta muốn ngươi như vậy nhi tử có ích lợi gì ở lòng ta Ta nhi tử chỉ có nội nhi một người, nàng hung hăng chừng mắt nguyễn đỉnh, giống như đang xem không đội trời chung kẻ thù. Tử kẽ răng bài trừ lời nói, ngươi không phải phải đi khoa cử con đường này sao? Bất hiếu chính là tội lớn, ngươi không cho ta cùng với nhàn nhi hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nguyễn Đình, ta không có ngươi đứa con trai này, ta muốn đem ngươi đổi ra, ra. nguyễn gia. Nguyễn đỉnh đóng hạ con ngươi, thực mau lại mở, hai tròng mắt đen tối tự hải, không có một tia gợn sóng, giống như bão táp qua đi bình tĩnh. ngài đối ta có sinh dục tri ân nay tòa tòa nhà về ngài ta trong tay sở hữu dư tiền cũng về ngài về sau mỗi tháng lại cho ngài hai mươi lượng bạc làm dưỡng lao chi dùng thứ nay về sau nhi tử cùng ngài lại vô căn hệ nói xong lời này nguyễn đình quỳ gối dường trước cấp vương nương tử liền khái tam phía dưới từ đây mẫu tử tình đoạn đi ra khỏi phòng khi bay là tả tuyết bay xuống xuống dưới một mảnh lại một mảnh lộ ra thấm hàn lạnh lẽo dừng ở nguyễn đình áo gấm cùng lông mi hắn nện bước lộ ra trầm trọng chẳng sợ hắn đã sớm minh bạch vương nương tử là cái dạng gì người cũng đã sớm không hề chờ đợi từ vương nương tử trên người đạt được bất luận cái gì quan tâm nhưng vương nương tử hôm nay buổi nói chuyện vẫn làm cho hắn cảm thấy khổ sở vương nương tử buộc hắn làm hắn lưu thê còn muốn hủy hoại hắn tiền đồ nếu vương nương tử đối mặt chính là lục nộ tuyệt không sẽ nhẫn tâm làm lục nộ ở vào lưỡng nan hoàn cảnh lục hầu ra cùng lục phu nhân có thể không lưu tình chút nào vứt bỏ hắn vương nương tử cũng là như thế là hắn thân duyên quá mức nông cạn Là hắn không xứng có được người nhà quan tâm. Tố tuyết bay tán loạn, Nguyễn Đình nhìn phía trước, chiều hôm dần dần buông xuống, thiên điệu to lớn chi rộng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tòa nhà, lại không có bất luận cái gì lưu luyến, đi nhanh mà đi. Trong phòng vương nương tử hai mắt dại ra, không có chút nào phát tiết hỏa khí sau vui sướng, run rẩy đôi tay, hắn dám, dám. Nàng cho rằng dùng Nguyễn Đình công danh tiền đô tới áp chế, Nguyễn Đình liền sẽ khuất phục, liền sẽ hưu chân ngọc đường. Nhưng Nguyễn Đình tình nguyện cùng nàng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, cũng không có đứng ở nàng cùng Nguyễn Nhàn bên này. Rốt cuộc là cái bạch nhãn lang. Vương Đương tử hung hăng hừ một tiếng, rời đi Nguyễn Gia cũng hảo, tổng sẽ không lại chọc ta cái này lão bà tử sinh khí. Hắn ngày sau còn muốn thi đậu công danh, sớm muộn gì có một ngày sẽ lại cầu đến ta trước mặt. 78, chỉ nghĩ hòa ly đệ 78 thiên. Nhìn đến bình thời ôm A Phủ trở về, chân gia đoàn người vội vàng vây đi lên, A Phủ đây là làm sao vậy? Trân Ngọc Đường thô thô giải thích vài câu, bám mẫu, ta trước đem Á phủ mang về tháng đế Ẩm Hiên." Tư thị vội vàng hỏi, "Nhưng Thỉnh đại phu, Trân Ngọc Đường, ta làm anh đào đi Thỉnh Lâm biểu ca lại đây." Lâm Chi Lạc thực mau đổi tới, "A phủ sinh bệnh, phần lớn là Lâm Chi Lạc tới vì nàng trần trị, hắn nhất hiểu biết Á phủ tình huống." Lâm Chi Lạc cớn một chỗ, "Nơi này đau không đau?" Á phủ lắc đầu. Hắn lại thay đổi một chỗ, "Kia nơi này đâu?" Á phủ lại lắc đầu. Lâm Chi Lạc vuốt nàng tiểu thủ thủ, A phủ nói cho biểu ca, ngươi sợ hay sao? A phủ đột nhiên trầm mặc xuống dưới, cái miệng nhỏ phiết phiết, hốc mắt hồng hồng. Lâm Chi Lạc nhẹ nhàng sờ xoạng nàng đầu nhỏ, đứng dậy đi đến ra ngoài, đối với chân ngọc đừng nói, A phủ không chịu cái gì thương, trên cổ tay những cái đó chỉ ngân, mặt chút thuốc mỡ, quá hai ngày tự nhiên liền đi xuống. Nhưng A phủ còn tuổi nhỏ trải qua loại chuyện này, kinh hoàng là khó tránh khỏi, ta khai một bộ an thần phương thuốc, mấy ngày nay sắp ngủ trước làm nàng uống một chén an thần canh. Ngọc Đường, ngươi đã nhiều ngày cũng muốn chú ý a phủ tình huống, hảo hảo khai đạo nàng, đừng làm nàng ở trong lòng lưu lại khủng hoảng. Chân Ngọc Đường thở dài, là ta không tốt, ta nhìn đến a phủ bị Vương Nương Tử dùng sức kéo, nàng bổ nhào vào ta trong lòng ngực thời điểm, toàn bộ thân mình đều là run rẩy. Lúc ấy ta bị lửa giận hướng hôn đầu góc, làm cho a phủ mặt, phiến Nguyễn nhàn một cái tát, còn làm bình thời hung hăng sửa chữa Vương Nương Tử một đốn. Ta không nên làm cho a phủ mặt làm những việc này. không chỉ có sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi, còn sẽ đối nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng. A phủ xác thật sẽ bởi vì Vương nương tử mà cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy đến, Vương nương tử bị bình thời còn có anh đảo quyền cước tương thêm đánh một đốn, loại này hành vi đồng dạng sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Lâm Chi Lạc trấn an nói, "Biểu muội, ngươi không cần tự trách, ở vào ngay lúc đó tình huống, ngươi cũng là vì cấp A phủ hết giận." A phủ tuổi tuy nhỏ, cũng thường thường rất hạt đậu vàng, nhưng ta cảm thấy Nàng cũng không phải một cái yếu đuối nhát gan hài tử, dựng cô mẫu ly thế thời điểm, nàng mới 5 tuổi, này đã hơn một năm thời gian, Á Phủ luôn là cười. Đã nhiều ngày ngươi nhiều chú ý Á Phủ tình huống, nhiều hơn khai đạo nàng, sẽ không ra cái gì vấn đề. Chân ngọc đường dẫn theo tâm dần dần rơi xuống, biểu ca, lần này lại phiền thoái ngươi. Hà tất khách khí như vậy, Á Phủ cũng là ta biểu muội, hẳn là. Lâm Chi lạc hạp khẩu trà, nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái, biểu muội, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vương Nương Tử làm ra chuyện như vậy, Nguyễn gia ngươi là không thể lại đi trở về. Kia tòa tòa nhà đã tu sửa không sai biệt lắm, quá cái một hai ngày là có thể dọn đi vào. Trân Ngọc Đường nùng lớn lên lông mi nửa rũ, đến nội nguyên Đỉnh, biểu ca, ta muốn cùng hắn hòa ly. Lâm Chi lạc cũng không ngoài ý muốn, Trân Ngọc Đường chính là như vậy quyết đoán lưu loát tính cách. Lúc ấy Lâm Lão Phu nhân cùng Cao Thị cố ý tác hợp hắn cùng Trân Ngọc Đường, Trân Ngọc Đường nhận thấy được hắn đối nàng vô tình, không chút nào rướt rát bần thỉu. trực tiếp hướng hắn chọn phá chuyện này đổi đến nguyễn đình trên người có vương nương tử như vậy bà mẫu chân ngọc đường sẽ không một mà lại ủy khuất cầu toàn lâm chi lạc ôn thanh nói mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định ngọc đường biểu ca còn có lâm ra người đều là đứng ở ngươi bên này chân ngọc đường nhợt nhạt cười cảm ơn biểu ca tiễn đi lâm chi lạc chân ngọc đường mấy cái đường ca cùng đường muội nhóm cùng nhau lại đây vấn an a phủ đại đường ca chân ngọc sâm căm giận nói Vương nương tử đây là đánh giá chúng ta chân ra dễ khi dễ đâu, dám đối với a phủ như vậy tiểu hài tử động thủ, nàng cũng không sợ bị người chọc cột sống nạ báng. Chân ngọc đường châm chọc ra tiếng, nàng ra mặt so tường thành đều phải hậu, bằng không cũng làm không ra chuyện như vậy. Nghe nói ngươi phiến Nguyễn Nhàn một cái tát, còn làm bình thời hảo hảo sửa chữa vương nương tử một đốn. Ai, lúc ấy ta như thế nào không ở đâu, bằng không ta cũng có thể đi lên bổ mấy đá. Chân ngọc xâm hừ lạnh một tiếng, chân ra người không phải hảo bị khi dễ. Vương Nương Tử chỉ là bị đánh vài cái, vẫn là chưa hết giận. chân Ngọc Đường nói, ta đã làm người đem Vương Nương Tử ác hành truyền đi ra ngoài, phỏng trừng hơn phân nửa cái huyện thành người đều biết nàng làm sự tình gì. Hắc hắc, vẫn là ngươi động tắt mau. Trân Ngọc Sâm cười rộ lên, Vương Nương Tử người như vậy, so hầm cầu cục đã còn muốn tánh tửi, một khi đã như vậy, dù sao cũng phải làm nàng nếm thử hầm cầu hương vị. chân Ngọc Sâm còn phải cho Vương Nương Tử một cái giáo hấn, chân Ngọc Đường cũng không quản những việc này. Dù sao nàng biết đại đường ca là có chừng mực. Tuyết thế càng đại, thật dài trên đường phố không có mấy cái người đi đường, chỉ để lại từng hàng lưu lại dấu chân. Nguyễn Đình đi đến chân phủ, cầu kiến chân ngọc đường cùng chân viễn sơn. Anh đào tiến vào, tiểu thư, cô ra tới, nói là phải hướng ngài bồi tội. Chân ngọc đường đang ở cấp tha phù huy nước thuốc, động tác dừng một chút, ta không thấy hắn, ngươi làm hắn trở về đi. Ngươi nói cho hắn, ta cũng không có giận chó đánh mèo với hắn, cũng không có ghi hận với hắn. làm hắn bất thời giờ viết phong hòa ly thư, đưa lại đây. Anh đảo cắn môi, rồi dám ứng hạ, "Tiểu thư chủ ý đã định, mặc kệ khuyên như thế nào, đều là vô dụng." Nguyễn Đình chắp tay bồi tội, "Bá phụ, bá mẫu, đã xảy ra như vậy sự, là ta thực xin lỗi các người, thực xin lỗi Ngọc Đường cùng a phủ Trần Viễn Sơn bất mãn hử hạ, không nói chuyện. Tư thị nhìn đến Nguyễn Đình bị tuyết thủy ướt nhẹ áo choàng, mềm lòng xuống dưới, "Nguyễn Đình, ngươi là giải nguyên, Ngọc Đường gả cho ngươi." Sắc thật đưa tới không ít người cực kỳ hâm mộ, chúng ta chân già cũng là dựa vào ngươi quyền thế vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng, Ngọc Đường cùng A phụ, mặc kệ cái nào, chúng ta đều không muốn làm các nàng đã chịu thương tổn. Ngươi cũng không cần lại xin lỗi, xét đến cùng, cùng ngươi không có bao lớn quan hệ." Nguyễn Đình nói, đa tạ bà phụ, bá mẫu thông cảm. Trần Viễn Sơn trầm giọng nói, "Chúng ta thông cảm ngươi vô dụng, mấu chốt là Ngọc Đường, nếu là nàng không tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không bức bách nàng cùng ngươi ở bên nhau." nguyễn đình trầm mặc một chút là ta không có chiếu cố hảo nàng nếu là ngọc đường muốn dọn đi kia tòa nhị tiến tòa nhà ta cũng là đồng ý kế tiếp mấy ngày ta sẽ ở tại huyện học nếu là có chuyện gì còn muốn làm phiền bá phụ bá mâu phái người thông báo ta một tiếng trần viễn sơn thở dài chính mình chất nữ cùng cháu rể trai tài gái sắc duyên trời tác hợp đáng tiếc thế sự khó liệu chuyện tình cảm nói không chừng a chậm chạp không thấy chân ngọc đường xuất hiện nguyễn đình trong lòng rõ ràng chân ngọc đường là không nghĩ thấy hắn Cô ra dừng bước, tiểu thư, anh đào nói lắp một chút, khó xử nói, tiểu thư không nghĩ thấy cô ra, tiểu thư nói hắn vẫn chưa giận chó đánh mèo ngài, muốn cô ra ngài viết một trường. Hòa ly thư đưa lại đây, anh đào nói xong lời này, hành lễ, liền rời đi. Chua xót nháy mắt tẩm lòng tràn đầy đầu, Nguyễn Đình gian nan lăn lộn hạ hầu kết, mặc mắt nửa rũ, vẫn là đi tới nảy một bước. Lông lông đông tuyết rừng ở hắn trên người, thực mau hòa tan, tựa lưỡi dao sắc bén đâm vào hắn thương tích đầy mình. Hắn lại tựa không cảm giác được hàn ý giống nhau. Hắn đã không có người nhà, không nghĩ lại mất đi chân Ngọc Đường. Hắn muốn chân chi ái chi, đau chi sủng chi nữ tử, lại luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắn, bị hắn bên người người thương tổn. Nay một đời, hắn sở khát cầu, cũng không nhiều. Nhưng hắn khát cầu đồ vật, liền như núi gian xương trắng, hơi không lưu ý, liền sẽ từ khe hở ngón tay xuyên qua, đụng vào không đến, sẽ thực mau biến mất. Nhưng mà, hắn không nghĩ buông tay. A phủ khuôn mặt nhỏ vẻ vải, Chân Ngọc Đường hôn nàng một chút. Hôm nay buổi tối tỷ tỷ bồi ngươi cùng nhau ngủ, được không? A Phủ trong mắt có vài phần sáng rọi, ngoan ngoãn gật gật đầu. A Phủ thích cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ ngủ. Chân Ngọc Đường nằm xuống tới, nhẹ nhàng vu A Phủ bối, cho nàng nói một cái nhẹ nhàng thú vị chuyện xưa. A Phủ chậm rãi nhắm mắt lại, đánh lên tiểu khó khẻ. Chân Ngọc Đường cho nàng che hạ chăn, suy nghĩ về sau sự tình, chờ nàng cùng A Phủ dọn đến trong nhà, đều là nhược nữ tử, muốn nhiều tìm mấy cái cường tráng hộ vệ giữa nhà. Biết được chân ngọc đường muốn dọn đi, từ thị khuyên đủ, chân phủ chính là nhà của ngươi, ngươi ở chân phủ đãi cả đời đều có thể, hà tất muốn dọn đi, cùng bá mẫu như vậy xa lạ. Chân ngọc đường cười cười, bá mẫu, ta không phải cùng các ngươi xa lạ, nếu là khi nào tưởng đã trở lại, ta liền mang theo a phủ đã trở lại. Phía dưới mấy cái đệ đệ mội mội đều còn chưa thành thân, nàng cũng không thể tổng ở chân phủ đợi, không thỏa đáng. Còn nữa, nàng không phải còn chưa cập kê hài tử, không thể thời thời khắc khắc tránh ở chân ra cánh chim hạ. từ thị tha thiết dặn dò vài câu làm trong phủ gã sai vặt hỗ trợ đem chân ngọc đường dùng quán hành lý cùng gia cụ chờ toàn bộ dọn qua đi người nhiều dễ làm việc không đến một ngày công phu tòa nhà trên cơ bản thu thập thỏa đáng nhìn rực rỡ hẳn lên tòa nhà chân ngọc đường không khỏi khoe môi dơ lên nàng tính toán chờ cùng nguyễn đình Hòa ly nàng hảo hảo kinh doanh danh nghĩa cửa hàng đem á phủ nuôi nấng lớn lên tuy rằng không thể quá thượng trạng nguyên lang phu nhân như vậy sống trong nhung lụa nhật tử nhưng cũng kém không đến nơi đó đi huyện học giảng bài kết thúc nguyễn đình liền chạy tới chân phủ cửa gã sai vật nói thật là không khéo cô ra tiểu thư dọn đi rồi nguyễn đình nhấp môi mỏng đi tìm chân ngọc đường sắc trời dần dần ám xuống dưới đây là ở tân trạch tử lần đầu tiên dùng nữa a phủ có vẻ thực kích động anh đảo cũng thập phần kích động đang dùng thiện bình thời tiến vào tiểu thư cô ra ở bên ngoài chờ chân ngọc đường nói hắn chính là đem hỏa ly thư đưa lại đây bình thời không có chân ngọc đường đạm thanh nói Vậy ngươi làm hắn trở về đi, liền nói, là ta thực xin lỗi hắn, không thể cùng hắn cùng nhau đi xuống đi. Nghe xong bình thời thuật lại chân ngọc đường nói, Nguyễn Đình cười khổ một chút, lại chưa rời đi, vẫn luôn ở tòa nhà cửa đứng, chờ tới rồi sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, hắn mới rời đi. Mấy ngày kế tiếp, cũng là như thế. Nguyễn Đình mỗi ngày đều sẽ ở phủ cửa chờ, nhưng chân ngọc đường không có ra tới thấy hắn một mặt. Mỗi lần nghe được bình thời hồi bẩm, chân ngọc đường thật sự làm không do Nguyễn Đình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. cung năng hoa ly nguyễn đình không cần lại thế khó xử như vậy đối lẫn nhau đều có lợi nguyễn đình như thế nào liền không đáp ứng lại có hai ngày chính là trừ tịch ở nên đón trừ tịch phía trước lại hạ một hồi đại tuyết tố tuyết phủ kín mái hiên cùng ngọc tây nơi nơi trắng xóa một mảnh một chân dẫm đi xuống tuyết động có thể chui vào ống ủng, trên đường lui tới xe ngựa chạy khi phá lệ cẩn thận anh đào ở rửa sạch trong viện tuyết động a phù đeo lông sù sù con thỏ mũ ở chơi tuyết chân ngọc đường đứng ở dưới mái hiên nhìn phương xa trên ngọn cây rào rạt tuyết động đột nhiên nghĩ tới sự tình gì nàng hướng bình thời xua xua tay người đi xem nguyễn đình đi không có tuyết hạ đến lớn như vậy nguyễn đình hẳn là sẽ không lại chờ đợi đi bình thời một chân thâm một chân thiền chạy tới khai cái cạnh cửa chỉ thấy một đạo cao dài thân ảnh như tuyết trung thanh tùng tuấn rút hắn thật dài thở dài tuy rằng hắn là tiểu thư bên người gã sai vặt nhưng liên tiếp mấy ngày xuống dưới hắn cảm thấy cô già cũng rất đáng thương bình thời xoay người trở về Tiểu thư, cô ra còn ở cửa, không có rời đi. 79, chỉ nghĩ hòa ly thứ 7-19 thiên. Chân ngọc đường trên mặt không có gì biểu tình, hắn tưởng ở cửa đợi, khiến cho hắn đợi đi. Nay một đời, nàng là càng ngày càng đoán không ra Nguyễn Đình ý tưởng, nếu là Nguyễn Đình đối nàng tình ý sâu nặng, như vậy kiên trì cũng nói được qua đi. Chính là, nàng cùng Nguyễn Đình bắt đầu không thể xưng là hòa thuận, quá trình cũng là nhiều có nhấp nhô mâu thuẫn, Nguyễn Đình không muốn cùng nàng hòa ly, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bình thời há miệng, nhịn không được nói, tiểu thư, bên ngoài trời ra rét, cô ra chính là làm bằng sắt thân mình, cũng chịu không nổi a Nếu không ngài đi ra ngoài cùng cô ra thấy thượng một mặt, chân ngọc đường liếc hắn một cái, chỉ là nói, sắc trời không còn sớm, ngươi tiếp tục rửa sạch tuyết động đi. Bình thời xách theo cái trổi qua đi, trong lòng cảm thán, nên nói hắn đều nói, liền xem cô ra chính mình tạo hóa. Anh đào chuẩn bị nóng hầm hợp thức ăn, hầm thịt dê tản ra nhiệt khí, tư vị tươi ngon. Trân Ngọc Đường phát hiện A phủ dùng bữa thời điểm hứng thú thiếu thiếu, làm sao vậy? Chính là không hợp ngươi ăn uống. A phủ triều viện môn khẩu nhìn liếc mắt một cái, lắc đầu, "Tỷ tỷ, ta không có việc gì." Nang O ăn một ngụm đồ vật, chờ cầm chén đồ ăn dùng xong, A phủ cầm lụa khăn xoa xoa miệng, "Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài xem tuyết đi." Trân Ngọc Đường dặn dò nói, "Đừng đùa quá dài thời gian, sớm một chút trở về." A phủ ngoan ngoãn đáp lời, đi ra ngoài nhà ở, đạp lên tuyết thượng. lộ ra từng hàng nho nhỏ dấu chân nàng lặng lẽ đem viện môn khai một cái phủng lộ ra đầu nhỏ hướng bên ngoài nhìn lạc tuyết sôi nổi nguyễn đình khoác cẩm xưởng đã bị hòa tan tuyết thủy ước nhẹp hắn môi mỏng nhấp phía sau là tuyết trang xóa tuyết thiên một màu vô biên hữu quạng cùng cô tịch quấn quanh ở hắn quanh thân nghe được kéo kẹt một tiếng nguyễn đình xem qua đi vừa lúc nhìn đến a phủ đầu nhỏ hắn chạm hắc đôi mắt lập tức hiện ra nhu tình vương đại trường nhẹ nhàng ra tiếng a phủ A Phù lại vẫn không nhúc ních, không có ra tiếng, cũng không có quá khứ, liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Không trong chốc lát, A Phù xoay người chạy đi rồi. Mênh mang trong bóng đêm, vẫn chỉ có hắn một người. Nguyễn Đình cười khổ một chút, chỉnh trái tim giống như bị chủy thủ đâm một chút, nổi lên từng trận đau. Ở Nguyễn gia thời điểm, A Phù sẽ xưng hô hắn một tiếng ca ca hoặc là tỷ phu, sẽ đối với hắn mỉm cười ngọt ngào. Chính là, hiện tại A Phù sợ hai hắn, không muốn tiếp cận hắn. Trong viện, a phù nắm ngón tay mãi thanh mại khí lẩm bẩm tỷ phu hảo đáng thương a nàng nghĩ nghĩ lộc cộc chạy đến nhà bếp điểm mũi chân nhi cầm một cái bàn tay đại màn thầu tiếp theo lại đi đến cổng lớn đem đại môn khai một cái phủng nàng chạy ra tới một lần nữa nhìn thấy a phù nguyễn đình trinh lăng một lát trong lòng lại có một cổ ấm áp ở chạy xuôi a phù một tay cầm đại màn thầu ngửa đầu chớp tròn xoe mắt to tỷ phu, cái này cho ngươi ngươi khẳng định đã đói bụng đi khoe môi dạng khởi cười nhạt Nguyễn Đình tiếp nhận màn đầu, Đa Tạ A Phủ. Trong cổ họng lướt qua chút chua sót, Nguyễn Đình nói: "A Phủ, kia một ngày, là tỷ phu sai, là tỷ phu không có ước thuốc hảo người bên cạnh, làm ngươi đã chịu thương tổn." A Phủ lắc đầu, đỉnh đầu thỏ con mũ vùng vùng, nghiêm túc nói: "Không phải tỷ phu sai, ta không trách tỷ phu." Nguyễn Đình giật giật hầu kết, chua sót cảm giác càng đấm rất nhiều, "Cảm ơn ngươi, A Phủ." A Phủ liệt miệng cười cười: "Tỷ phu, ngươi mau trở về đi thôi, bên ngoài lạnh lắm." Nguyễn Đình thon dài như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng phất đi nàng đỉnh đầu lạc tuyết, tỷ phu lại chờ một lát, ngươi mau vào đi thôi, bằng không sẽ bị cảm lạnh. A phủ do dự nhìn hắn một cái, chậm chậm đi vào sân, tỷ phu dạy dỗ nàng đọc sách, cho nàng giảng thật nhiều thật nhiều thú vị tiểu chuyện xưa, còn mang theo nàng đi xem đá cầu thi đấu, bồi nàng cùng nhau đá cầu. Sự tình phát sinh thời điểm, nàng là có đoán quá tỷ phu, nhưng qua mấy ngày, nàng biết, vương nương tử là người xấu, cũng không ý nghĩa tỷ phu cũng là người xấu. Tỷ phu đãi nàng như vậy hảo, nàng không nên quên những việc này. Nàng muốn nhìn đến tỷ tỷ cùng tỷ phu ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, tưởng trở lại ở nằm đường viện kia đoạn thời gian. Rốt cuộc, tỷ tỷ, tỷ phu còn có nàng, là người một nhà a. A phủ chạy đến chân ngọc đường bên người, "Tỷ tỷ, ta vừa rồi đi nhìn, tỷ phu còn ở bên ngoài chờ. Ta chóp mũi đều đông lạnh đau, tỷ phu có thể hay không thực lãnh a?" Chân ngọc đường buông trong tay sổ sách, "Ngươi có phải hay không đau lòng tỷ phu?" luyến tiếp tỷ phu rời đi chúng ta a phủ ngón tay rảo ở bên nhau gật gật đầu chân ngọc đường thở dài không biết nên như thế nào trả lời a phủ là cái thực trọng cảm tình tiểu cô nương ban đầu thời điểm nàng còn hư ca ca trường hư ca ca đoạn, hiện tại nhưng thật ra đau lòng lên nguyễn đình nàng nói bóng đêm không còn sớm anh nào bị hảo nước cấm làm nàng hầu hạ ngươi tắm gội ngươi nhanh đưa quần áo cởi a phủ nghe lời không có nói cái gì nữa đi đến bình phòng mặt sau chậu than tử bạc than tản ra ấm áp chạm giống lư hương phiêu tán hoa mai thành hương bên ngoài gió lạnh tàn sát bừa bãi tẩm gian như ngày xuân ấm áp a phù đánh lên tiểu khò khè chân ngọc đường không có ngủ ý đang xem mấy cái cửa hàng sổ sách phân tích danh nghĩa cửa hàng lợi thu tình huống chờ đem sự tình xử lý xong chân ngọc đường nhìn về phía lầu khắc sắp đến giờ hợi lạc tuyết thanh âm truyền tiến vào bên ngoài còn tại hạ tuyết chân ngọc đường lại nghĩ tới nguyễn đình hắn sẽ không còn ở bên ngoài chờ xem vừa vặn không có ngủ ý chân ngọc đường phủ thêm tố sắc thêu hoa lê áo choàng để ra một chản lưu ly tiểu đèn đi ra ngoài tầm gian Hàn ý ập vào trước mặt nàng bước chân nhanh chút đèn lưu ly chung trong suốt quang hoa là từ từ trong đêm tối duy nhất một mạt quan huy đẩy ra cao lớn cửa son chân ngọc đường đem trong tay lưu ly tiểu đèn cử cao chút ngoài cửa nam tử khoác cẩm xưởng cao dài thân ảnh nàng cũng không xa lạ lạc tuyết rền vang vô biên tịch liêu chẳng sợ ánh sáng mỏng manh nàng vẫn như cũ có thể nhìn đến nguyễn đình trở nên trắng môi mỏng có kia lãnh bạch sắc mặt, nháy mắt, nàng trong lòng nảy lên một cổ lửa giận, nàng như thế nào không biết nguyễn đình thế nhưng giống con mọt sách như vậy cố chấp. nguyễn đình nước mắt, lặng lặng nhìn chân ngọc đường, lạnh lẽo lạnh thấu xương, có thể thấy được đến chân ngọc đường kia một khắc, hắn cảm thụ không đến một kia hàn ý. bởi vì sinh khí, chân ngọc đường trước ngược ngược mà phập phồng, môi đỏ nhổ ra nói, mang theo trâm trọng, ngươi kêu nguyễn đình, không cứ gọi dương khi, ngươi đây là muốn noi theo chỉnh môn lập tuyết, vậy ngươi nhưng tìm lầm người. Nguyễn Đình môi mỏng giật giật, thanh âm có chút khẳng khàn, không có tìm lầm người. Nhưng hắn càng nói như vậy, chân ngọc đường càng là sinh khí, hạ lớn như vậy tuyết, nếu là ta không ra, ngươi có phải hay không muốn ở bên ngoài chờ một suốt đêm? Nguyễn Đình chưa ra tiếng, xem như cam chịu chân ngọc đường mới vừa rồi kia phiên lời nói. Hắn bất quá là ở tuyết địa đãi mấy cái canh giờ, đây là hắn duy nhất có thể vãn hồi chân ngọc đường cơ hội, so với chân ngọc đường kia 10 năm tới sở đã chịu coi thường, lại tính cái gì? dẫn theo đèn lưu ly đầu ngón tay dùng chút lực chân ngọc đường lạnh giọng cở trách nói ngươi cho rằng thân thể của mình là làm bằng sát ngươi muốn hay không mệnh hắn đương nhiên muốn mệnh nguyễn đình trầm giọng nói chính là ngọc đường ta càng muốn muốn cùng ngươi ở một khối chân ngọc đường nắm chặt trong tay lưu ly trản thẳng tóc nhìn chằm chằm nguyễn đình không hề gợn sóng tâm hồ nổi lên một tia gợn sóng nàng thanh âm thực nhẹ lộ ra vài phần bất đắc dĩ ngươi hả tất đâu nàng đem lưu ly trản đưa cho nguyễn đình nói đêm đã khuya Ngươi trở về đi. Nguyễn Đình vẫn chưa tiếp nhận, thân mình đột nhiên lảo đảo vài cái. Chân Ngọc Đường sửng sốt, đang nói chuyện đâu, như thế nào liền té xỉu. Nàng cuống quýt đỡ lên đi. Ngươi làm sao vậy? Nguyễn Đình hơn phân nửa thân thể trọng lượng dựa vào ở chân Ngọc Đường trên người. Thâm Thủy con ngươi gắt gao nhắm, không có phản ứng. Chân Ngọc Đường không có biện pháp, dùng ăn mãi sức lực đem hắn nâng tiến trong viện. Người này làm gì lớn lên sao cao vóc dáng? Hảo trầm a. Chân Ngọc Đường hai ỉ hiệp sinh hồng, thở hổn hển, không được. nàng không sức lực bình thời bình thời đem nguyễn đình đỡ tiến trong khách phòng nghe được động tĩnh bình thời còn có anh đào thực mau mặc tốt quần áo ra tới bình thời phụ một chút ngoan ngoãn cô ra đây là làm sao vậy chân ngọc đường bình tĩnh phân phó nói có thể là té xỉu anh đào ngươi lại đi kêu một cái gã sai vật rời giường thỉnh cái đại phu lại đây anh đào vẻ mặt sốt ruột ai tiểu thư ra đây liền đi gã sai vật chạy vài ra y ghề quán vũ môn đem một cái đại phu kêu rời khỏi giường trần đại phu trần đại phu nhà ta cô ra té xỉu tình huống khẩn cấp làm phiền ngài đi một chuyến qua một lát vị kia trần đại phu mới khoác siêu ý y hề đẩy cửa ra ngựa khí không tốt ồn ào cái gì đâu bình thời cung thân mình trần đại phu ta là chân phủ gã sai vặt nhà ta cô ra té xỉu làm phiền ngài lão nhân ra xin thương xót đi một chuyến đi trần đại phu hỏi cô ra sinh bệnh chính là nguyễn giải nguyên bình thời nói đúng là ngươi không nói sớm ta đây liền đi trần đại phu một sửa mới vừa rồi bất thiện ngữ khí xách theo hỏng thuốc liền ra bên ngoài chạy bình thời sớm biết rằng hắn ngay từ đầu nên đem cô ra tên hủy báo ra tới trần đại phu đi đến phòng cho khách cấp nguyễn đình đem mạch lại kiểm tra rồi một phen mày ninh lên chân ngọc đường chú ý hắn thần thái trần đại phu chính là ra cái gì vấn đề trần đại phu mày nhăn đến gác gao nguyễn giải nguyên không giống như là té xỉu, càng như là ngủ rồi Chẳng lẽ là hắn ý di thuật không quá tinh vi duyên cớ? Hắn lại đem một lần mạnh, Nguyễn Phu nhân không cần lo lắng, trước mắt tới xem, Nguyễn Giải Nguyên không có trở ngại, chờ lát nữa khai mấy phó đuổi hàn phương thuốc là được. Trước mắt tới xem, chân Ngọc Đường lặp lại một câu, có chút lo lắng, Trần Đại Phu là có ý tứ gì? Trần Đại Phu giải thích nói, cảm với lạnh leo âm ức, tắc thiện bệnh quốc tí. Nguyễn Giải Nguyên ở tuyết ban đêm đãi lâu như vậy, phong hàn xâm thể, phần vai chân bộ dễ dàng hoạn thượng tí chứng tí chờ nguyễn giải nguyên tỉnh lại sau mong rằng nguyễn phu Úi nhân dặn dò nguyễn giải nguyên muốn chiếu cố hảo tự mình thân mình còn có kế tiếp một đoạn thời gian nguyễn giải nguyên yêu cầu hảo sinh tính dưỡng nếu có vô ý khủng là sẽ tổn hại thân mình hắn cũng chưa nói nguyễn đình nhất định sẽ cảm nhiễm di chứng chỉ là có cái này khả năng sao thoạt nhìn nguyễn giải nguyên cùng nguyễn phu Úi nhân làm như nháo mâu thuẫn bằng không cũng sẽ không ở trên nền tuyết chạm lâu như vậy thời gian nguyễn giải nguyên như vậy nam tử hán Còn bị Nguyễn phu Ú nhân ở trên nền tuyết phạt thời gian lâu như vậy. Ai nha, Nguyễn phu Ú nhân sinh đến một bộ hảo túi ra, nô nông mềm giọng, "Cố xác thiên hương, không nghĩ tới vẫn là cái mẫu dạ xoa a. là nam tử, Trần đại phu tiểu nhi tử rất là khâm phục Nguyễn đỉnh, cứ như vậy, Trần đại phu cố ý hướng nghiêm trọng địa phương nói vài câu, chờ Nguyễn phu Ú nhân mềm lòng, Nguyễn giải Nguyên liền có ngày lành qua. Không thể không nói, là Trần đại phu suy nghĩ nhiều." Nghe xong lời này, Trần Ngọc Đường mày nhíu lại, Trong lòng hỏa khí lại chạy trốn lên, Nguyễn Đình thật là không muốn sống nữa, nếu là tổn hại thân mình, để lại tí trứng, nàng mới mặc kệ hắn đâu. Nàng nhìn về phía Trần Đại Phu, hơi hơi mỉm cười, đưa hắn đi ra ngoài, đã chế thế này, làm phiền ngài chạy một chuyến, thật là phiền thoái ngài, bếp thượng còn hầm canh thịt dê, ngài uống một chén ấm áp thân mình, lại từ trong phủ gã sai vặt đem ngài đưa trở về. Trần Đại Phu cười ha hả, Nguyễn Phu nhân khách khí lâu. Nguyễn Giải Nguyên ở huyện học giảng bài. ta kêu tiểu nhi tử được lợi không ít việc học có không ít tăng lên là ta muốn cảm tạ nguyễn giải nguyên mới là. bình thời đem trần đại phu đưa trở về anh đào đánh cánh áp tiểu thư chờ lát nữa bình thời đã trở lại làm hắn chiếu cô cô ra đi như vậy lăn lộn liền mau đến giờ tí ngài mau nghỉ tạm đi chân ngọc đường cũng nảy lên tới buồn ngủ nàng nhẹ giọng nói trời giá rét chạy một nằm cũng không dễ dàng bình thời sau khi trở về làm hắn nghỉ tạm đi ngươi cũng đi ngủ trần đại phu không phải nói sao Nguyễn Đình không có gì trở ngại, không cần người thủ. Này gian phòng cho khách cùng ta nhà ở dựa gần, ta nửa đêm tỉnh, lại đây xem một cái là được. Trước khi đi, Trân Ngọc Đường đối với Nguyễn Đình gương mặt kia nhìn trong chốc lát, sau đó chọc hắn má phải má một chút, làm ngươi không chú ý thân mình. Sáng mai, chờ ngươi tỉnh, liền đem ngươi đưa về nhà. 80. Chỉ nghĩ hỏa ly thứ 80 ngày Dạng sáng thời gian, Trân Ngọc Đường tiến vào nhìn Nguyễn Đình một lần, bàn tay trắng chạm vào hắn trên trán, còn hảo. độ ấm bình thường cũng không nóng lên nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt trở lại nhà ở tiếp tục ngủ ngày hôm sau buổi sáng nghe được A Phủ khanh khách tiếng cười chân ngọc đường chậm rãi mở mắt ra mắt ánh sáng xuyên thấu qua hiên cửa sổ chiếu tiến vào nhìn dáng vẻ thời gian không còn sớm tối hôm qua bởi vì nguyễn đình té xịu một chuyện nàng vốn là nghỉ ngơi vãn liên quan hôm nay cũng khởi trưởng nay không a Phủ đều rời giường nàng còn không có lên tiểu thư cô ra đã đi lên ngài có thể yên tâm Anh Đào bưng nước ấm, cầm khăn tiến bảo. Chân Ngọc Đường ân một tiếng, "A phủ đâu?" Anh Đào nói, "Tiểu tiểu thư ở cùng cô ra cùng nhau đứng tấn." Chân Ngọc Đường hơi hơi mỉm cười, "Chờ lát nữa ta đi xem đi." Dựa mặt lúc sau, nàng thượng vàng nhạt sắp theo vụn vặt cầm áo, rơi xuống màu xanh đen theo tố sắc hoa chi váy mã diện, bên hông hệ mang còn lại là màu hồng nhạt, doanh doanh rũ xuống, đột hiện ra thước tha dáng người. Rất xa, nàng liền nghe được A phủ tiếng cười, Chân Ngọc Đường đến gần vừa thấy, U Không ít người đều ở trong sân. Một đêm qua đi, Nguyễn Đình nhìn qua khí sắc khôi phục bình thường, lại là một bộ tuấn giật bộ dáng, không giống tối hôm qua như vậy, còn phải bị nàng nâng. Trân Ngọc Đường chú ý tới Nguyễn Đình thay đổi thân quần áo, xem ra là bình thời cho hắn chuẩn bị. Bình thời siêu mỹ gì hài mặc ở trên người hắn không quá vừa người, kích cỡ có chút nhỏ, thoạt nhìn có điểm buồn cười. A Phủ vừa thấy đến nàng xuất hiện, con con ngươi, tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh lạ. Là... Nguyễn Đình cũng xoay người. thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào Trần Ngọc Đường. Trần Ngọc Đường ân một tiếng, ngươi ở nhạc cái gì đâu? A Phủ vui sướng nói, tỷ phu ở chỉ đạo Bình Thời ca ca đứng tấn, không trong chốc lát, Bình Thời ca ca liền kiên chỉ không nổi nữa. Một ngông đôn nhi ngồi dưới đất, đó, ngã cái chồng võ. Trần Ngọc Đường đi theo cười rộ lên, Bình Thời, xem ra ngươi đến tăng mạnh rèn luyện. Bình Thời cao hạ đầu, ngượng ngùng nói, làm tiểu thư chê cười, cô ra là cái người đọc sách, đánh quyền luyện võ nhìn rất nhẹ nhàng, nô liền nghĩ thử một lần. không nghĩ tới liền cơ bản nhất đứng tấn đều không được. Xem ra, luyện võ người cũng không phải dễ dàng, mỗi ngày đều phải ngồi sổm thời gian dài như vậy mã bộ, chân đều phải phế đi. Chân Ngọc Đường cười cười, Nguyễn Đình chính là từ nhỏ tập võ, tự nhiên là không nói chơi. Nàng nói, ngươi nếu là tưởng tập võ, phải thường xuyên luyện tập, thời gian lâu rồi, sẽ có tiến bộ. Vừa vặn dọn đến nơi đây, yêu cầu mấy cái hộ vệ, đến lúc đó ngươi cũng có thể có tác dụng. Bình thời đáp, được rồi, tiểu thư. Nô rảnh rỗi, liền nhiều đi theo cô ra luyện tập. Anh đào hướng bình thời đưa mắt ra hiệu, hai người bọn họ đem ả phờ đi rồi, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Trước khi đi, A Phủ nắm ngón tay, tiểu đại nhân giống nhau, tỷ tỷ, tỷ phu còn bệnh đâu, hai người các ngươi phải hảo hảo. Chân Ngọc Đường sửng sốt một chút, ngay sau đó lên tiếng, chờ A Phủ rời đi sau, nàng chủ động hỏi, thế nào? Nhưng còn có không thoải mái địa phương. Nguyễn Đình Câu môi dưới đã mất ngại, đêm qua muốn đa tạ ngươi. Ngọc Đường. chân Ngọc Đường lại nói, Trân Đại Phu nói, làm ngươi chú ý thân thể, về sau trăm triệu không thể như vậy, ở lạnh leo địa phương đãi quá dài thời gian, khả năng sẽ lưu lại một ít chứng bệnh. Nguyễn Đình vành thai hơi hơi phím hồng, kỳ thật, hắn tối hôm qua là cố ý té xỉu, là vì có lấy cớ lưu lại. Đến nỗi sau lại, bởi vì đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt, đi đến trong phòng, ấm áp, buồn ngủ bất chi bất giác rung đi lên, không khỏi đã ngủ, đảo cũng không có Trần Đại Phu nói như vậy nghiêm trọng. Trân Ngọc Đường chú ý tới Nguyễn Đình khắc thưởng, nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái, đảo cũng không có nghĩ nhiều, mà là nói, Nguyễn Đình, ngươi cũng thật hành, đường đường cử nhân lao ra, còn muốn giống cái con mọt sách giống nhau, băng thiên tuyết địa nhật tử, ở ngoài cửa lớn đứng, thoải mái sao. Lặng lặng nghe nàng cửa trách, Nguyễn Đình không có ra tiếng.